n g ư ơ i phải chết các ngươi phải chết quốc hảo chúng ta bọn hắn phải chết sau đó lưu vũ thi cuồng loạn đem còn lại bốn cái cung tiễn lông đuôi toàn bộ trừ bỏ nàng lấy ra khảm nạm tất cả ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đem nó toàn bộ ghép lại cùng một chỗ làm thành một cái khối vụn khảm vào trong tay cuối cùng một cái mũi tên lưu vũ thi đem tất cả ngọc tứ hồn mảnh nhỏ tập trung ở chi này đầu mũi tên kéo một cái căng dây cung trương dương dù h ò n vẫn run run r i y r i y g i y r i ụ a nó đung đưa có chút vặn vẹo tứ chi chậm rãi bỏ tới trăng tròn như cung thiễn như mây trôi mũi tên mang theo tử mang, tựa như tia chấp chui vào hát cám, lôi ra một đầu thật dài v ầ ờ n sáng, trực tiếp đâm xuyên con những tia trương dương rủ hon thân thể, sau đó nó càng là buộc phát ra mãnh liệt q u a n mang, dư thế không giảm đâm vào trăm t h ứ c bên ngoài cư xá tường đây. ha ha ha ha ha lưu vũ thi nhìn lóe ra t ử quang mũi tên đem rủ hon xuyên thể mà qua, trên mặt nàng hiện hiện đờ đ ẫ n mỉm cười. nhưng là ngay sau đó, nụ cười của nàng liền ngưng kết bởi vì, nàng cũng không có cảm giác được chỉ kia xa xa quỷ hồn có bất kỳ biến mất trở thành nhạt hiện tượng.、Không. không có khả năng người người không chết là người triệu phong người không chết lưu vũ thi hai tay xoa nắn rối bởi mái tóc con ngươi của nàng lâm vào sợ hãi điên cuồng thần chí để nàng tựa hồ trông thấy cái kia làm hại nàng cửa nát nhà tan nam nhân mau trốn gia bảo quốc hảo chúng ta mau trốn quái vật quái vật kia đến lưu vũ thi t ử kẻm sơ lọt xuất ra một cái quần t r ụ nàng một bên lâm vào vọng ngữ một bên toàn thân run rẩy xé rách quần t r ụ sau khi sẽ mở cái này từ sắc quần t r ụ lưu vũ thi thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích chỉ còn lại có trương dương d ủ hon ở phía xa bồi hồi khu khu khục đúng lúc này cách đó không xa số hai trung cư gian nào đó cửa sổ chuyến ra một trận nam nhân tiếng ho khan trương quốc hảo lúc này trương quốc hảo khuôn mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh người bình thường xem xét đều biết hắn đã không có cứu mà cái này thân hình cao lớn nam nhân lúc này chính tràn ngập căm hận bồi hồi tại phía trước cửa sổ nhìn chăm chú dưới lầu d ủ hon khu khu k h ụ nàng đi rốt cục đi lâm nhàn trốn ở rừng tây dọn dẹp đầy người vết thương đồng thời thay đổi y phục tại bên cạnh hắn là nhuộm đầy máu đen một bộ k h á c quần áo t làn da mài hỏng nơi này còn không có trừ độc d i ậ t thủy lâm nhàn sờ lấy trên mặt tổn thương k hít sâu một hơi tại đường xi、si、măng ma sát cảm giác cũng không quá tốt không sai trước đó cái kia lưu vũ thi bắn không chết dù hòn kỳ thật chính là lâm nhàn giả trang hắn thời xuống trương dương thi thể quần áo mặc vào người ngụy trang thành dù hòn h ó a trương dương bởi vì có thợ săn vô pháp tổn thương lẫn nhau quy tắc cho nên lưu vũ thi mũi tên đối lâm nhàn căn bản vô dụng bởi vì lâm nhàn trước đó đã tiếp xúc gần gũi qua k à y ạ cổ tô sô t ạ k i ô vương gia lệ trần vĩ nam Dù hon cho nên hắn cũng học già dáng lưu vũ thi bởi vì trượng phu chết mà lâm vào điên cuồng sức phán đoán suy yếu nàng dựa vào đối Dù hon cố hữu ấn tượng cũng tin tưởng không nghi ngờ dù sao cũng không có cái nào người sống dám can đảm thay đổi Dù hon thi thể quần áo đi thật có l ỗ i lâm nhàn thật đúng là dám ngay tại mới vừa rồi lâm nhàn vì tạo nên thi thể thảm trạng đồng thời để lưu vũ thi càng không dễ dàng nhận ra mình hắn quyết định để trên người mình không sạch sẽ một chút thế là hắn dùng đá vụn vạch phá thi thể làn da huyết n h ụ đem thi huyết thoa khắp toàn thân cùng gương mặt của hắn còn che giấu nguyên bản trương dương hình xăm địa phương nói cách khác lâm nhàn hiện tại toàn thân đều là trương dương linh bộ kiện lâm nhàn lao một chút vô cùng bẩn làn da hắn nhìn trên mặt đất đống kia nhốn máu quần áo còn có cách đó không xa nằm ngã xuống đất giống như bánh quai trèo ninh thành một chuỗi máu tơi đầm địa trần chuồng trương dương thi thể tựa hồ có chút băn khoăn lâm nhàn hai tay điên lặng chắp tay trước ngực trương dương huynh đệ hoan có đầu nợ có chủ ta đã giúp ngươi báo thủ về sau cũng đừng tới tìm ta hô có chút lạnh a gió đêm thổi qua lâm nhàn trên da máu đen dần dần k h ô c ạ n mang đến một tia quỷ dị dầm mát một lần nữa mặc quần áo tử tế vào lâm nhàn sờ sờ mặt vừa rồi vì để cho lưu vũ thi không nhận ra mặt mình lâm nhàn thật là dùng đá vụn vạch phá gương mặt thu được một đống lớn vết thương trực tiếp liền để khuôn mặt máu thịt bé bét đối với địch nhân hung ác đối với chính mình ác hơn lâm nhàn đối việc này chưa từng nương tay lâm nhàn ném đi trương dương món kia rung gió tản ra huyết dịch cùng nội tạng chất lỏng mùi quần áo sau đó hắn bắt đầu đếm kỹ lần này thu hoạch trải qua một đoạn thời gian về sau lâm nhàn thu thập những cái kia lưu vũ thi bắn ra phá ma tiễn những mũi tên này xuyên qua thân thể của hắn cũng không có bị tiêu hao hết bọn chúng ngọc tứ hồn v h á i khối vẫn có thể dùng kỳ thật lâm nhàn dùng chính là thuyền cỏ mượn tên phương pháp hắn biết rõ mình rét không chết lưu vũ thi bởi vậy hắn cũng không phải là môn chiến đấu mà là tiêu hao Lâm nhưng à thành n nguy trang hòn, dẫn kế hoạch câu rủ xa xa l u Vũ Thi b tên, n n đưa à khu quỷ múi đại tên là ư ợ n g tiêu h khiến cho nàng cho cuối cùng hết để ạ n cạn lương, không cách nào đối kháng hòn mà tự nguyện cách mà đối đi, đ rời rủ tự lâm nhàn có cửa tục thể thông sắt tiếp trình nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng là để lâm Nhàn để tuyến. qua vụ Lâm là không nghĩ tới chính là cuối cùng h o à n g sợ tuyệt vọng lưu vũ thi tựa hồ là trông thấy h à o giác nàng một mực thì thẩm triệu phong danh tự thậm chí dọa đến trực tiếp dùng quyển trục biến mất như thế để mới vừa rồi còn ở mặt đất ngọn g o ạ i không biết như thế nào rút lui lâm nhàn l ỏ n g một đại khẩu khí dù sao không có khả năng để hắn thật giống như là rủ hon bỏ qua đi giết lưu vũ thi đi nếu như lại để cho hắn tại nguyên chỗ đợi một hồi rất có thể liền sẽ lộ ra sơ hở trải qua vừa rồi chiến dịch lưu vũ thi duy nhất có thể đối phó rủ hon vũ khí đều tiêu hao hết lần này nàng coi như chạy trốn cũng là giữ nhiều lanh ít điên rồi chết đi đều tốt chi ít quên mất thống khổ đối với cái này bi thảm gia đình lâm nhàn cũng là thổn thức không thôi nhưng hắn vì sống sót không có lựa chọn nào khác đều là một phe cánh lâm nhàn nhìn lấy trong tay tản ra t ử quang m ả n h vỡ có chút tự rêu thở dài một tiếng vì sao cần phải rơi vào tình trạng này bất quá lâm nhàn cũng đã nhìn ra trương quốc hào vợ chồng tự hủy khuynh hướng bọn hắn không ngừng mà tìm người săn giết không ngừng ôn lại mất con thống khổ bọn hắn ở sâu trong nội tâm chỉ sợ cũng là nghĩ ở không ngừng săn đuổi quá trình tìm tới một người có năng lực giết chết bọn hắn kết thúc bọn hắn thống khổ một đời bất quá trương quốc hào vợ chồng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến mình cuối cùng thế mà bàn giao tại một cái tân nhân còn chết ở dù loại này thế giới Thu hồi n g ọ chương bốn mươi ngọc tứ hồn sâu kín ngôi sao như mắt người sáng rực phương hoa cuốn vũ bay một tên nữ tử d ự a lưng vào tán hoa cây huệ nàng xuyên thấu qua rậm rạp c h ặ t cây ngơ ngác nhìn c h à m sắc bầu trời đêm a nữ tử thở dài một hơi hai tay của nàng ôm chặt hai chân co do ngồi s ổ m dưới đất mặc cho phiêu tán hoa huệ rơi tại cổ tóc cùng quần áo của nàng có lẽ có chút đi m ờ i ta liền giống như trước những cái kia liên miên bất tận thời gian lê n lớp nghe giảng thí nghiệm tan hảo tự hào phức tạp nhân sinh phảng phất một chút liền có thể xem thấu năm mươi năm sau tương lai quy tích nàng là lao sư trong mắt hảo hải tử bằng hưu trong mắt học sinh tốt nàng nhất định phải án lấy bị quy hoạch tốt lộ tuyến kế thừa phụ mẫu hy vọng nàng kế thừa nhân sinh l i ê n ở cái này n h ả m chán nhân sinh quỹ đạo một cái nam nhân xâm nhập thế giới của nàng hắn cũng không ưu tú nhưng lại đầy đủ cố gắng hắn cũng không hài hước nhưng lại vụng về đáng yêu tới giúp ta đi có lẽ là nàng đốc cũng là bởi vì hắn một câu nói kia nàng chọn rời đi sân trường đầu nhập một cái khác trưởng thành thế giới có đôi khi nàng đều có chút không rõ phần này xúc động rốt cuộc là từ đối với hắn yêu thương vẫn là nàng m u ố n là khát vọng thoát đi phiến kiêng ngưng kết tương lai gian khổ từng để cho nàng cảm thấy một k i a b u ồ n khổ chất vấn từng để cho nàng cảm thấy một chút hối hận nhưng là hài tử giáng sinh để nàng cảm thấy tương lai của mình có lẽ có chỗ dựa vào nàng có chút lý giải cha mẹ của nàng đã từng nói tới đồ vật gia đình trương gia bảo là nhà nàng bà bối gia bảo mụ mụ rất nhớ ngươi ở phi tán hoa huệ vũ động nàng phảng phất trông thấy con của mình chính mặc mình may ra áo sơ mi tại cách đó không xa đối với mình mỉm cười mà trượng phu của nàng liền đứng tại hải tử bên người quốc hảo ngươi trước một bước tìm tới gia bảo a gia bảo mau tới đây mau tới đây nàng vươn tay nhìn lảo đảo chạy tới hải tử trên mặt lộ ra đã lâu tiếu dung tươi cười rưng rưng nữ nhân mở ra ôm ấp ôm lấy hạnh phúc số một trung cư bên ngoài khu vực săn b á n cho chúng ta cơ hội đi ôm người bình thường thời điểm chính mình không thể tưởng tượng mới tinh nhân sinh triệu phong đi tại số một khu trung cư đường lớn hắn hít một hơi thuốc lá ho khan một tiếng đ ã dạng này chúng ta liền muốn chém đứt nhân quả không muốn lại bị trước đó chính mình trói buộc ngụy đông thịnh cái hiểu cái không nhìn triệu phong một chút ngơ ngác gật gật đầu nhờ có nơi này để ta dần dần trưởng thành triệu phong đạn đi khói bụi ngữ khí dần dần thâm trầm ghi nhớ ở thế giới này cái gì đều không trọng yếu trọng yếu chỉ có sức mạnh cùng chi phối lực lượng trí tuệ chỉ có sức mạnh sẽ bị lạc tự thân chỉ có trí tuệ sẽ hối hận cả đời triệu phong h i ế p h i ế p mắt trong tay hắn già mạ tổ kéo tại nền đá vạch ra thật dài một đầu vết tích chỉ là trưởng thành đại giới thực tế quá cao cô cô cô q u ả đen ở chân trời xoay quanh trắng bệnh con ngươi nhìn chằm chằm ở mặt đất hai người bọn chúng mỏ nhọn còn lưu lại máu tươi cũng không biết là ở nơi nào ăn no ne một trận triệu phong nâng lên dạ mạ tổ chỉ hướng phía trước một cái phương hướng đối ngụy đông thịnh nói ngươi biết không q u ả đen sẽ đi theo những cái kia sắp chết động vật chờ bọn hắn không có thể lực đổ xuống về sau liền sẽ đi lên đem nó ăn sống nuốt tươi con n mồi sẽ trước khi chết thừa nhận bị xinh xinh xé rách thống k ổ nhưng là chúng ta không phải con mồi chúng ta là thợ săn ngụy đông thịnh tại ngụy đông thịnh bị triệu phong vừa hô dọa cái cơ linh phong ca có dặn dò gì triệu phong đem ỷ võ gì nem tới trên mặt lộ ra mỉm cười ngươi không phải vẫn muốn khẩu súng này sao đưa ngươi con đường sau đó chỉ sợ cũng không dễ đi ta không nhất định có thể bảo chủ ngươi nếu như ngươi muốn tiền tài quyền lợi lực lượng phải cố gắng sống sót đi ngụy đông thịnh luôn cuống tay chân tiếp nhận phòng chế ỷ võ gì, trên mặt của hắn lộ ra kích động thần sắc tạ ơn phong ca ta sẽ cố gắng kỳ thật ta n g u y đông thịnh sờ sờ cái hót cười hắc hắc kỳ thật ta chỉ muốn một cái bạn gái lời còn chưa dứt n g u y đông thịnh đã nhìn thấy triệu phong hướng phía thứ nhất trung cư tường vây v ọ t tới mà tại những cái kia ngược sáng âm mũ địa phương có một ít thảm bạch s ắ c bóng người giống như là thạch sùng bám vào vách tường từng đôi tay gãy ở trên tường đưa ra ngoài giống như là c h i u hồn phiên vũ động phong ca ta t ô i giúp ngươi hiểm hộ n g u y đông thịnh nhìn triệu phong dứt khoát kiên quyết xâm nhập sát trận chính hắn tâm tình cũng kích động lên phong ca ta thiếu ngươi một cái mạng về sau ta nhất định sẽ trả cho ngươi đừng chờ chúng ta còn sống rời đi rồi lại nói triệu phong nhìn che kín rủ hon đường về hắn đột nhiên lộ ra bất khả tư nghị biểu tình bởi vì tại cuối đường xuất hiện hai cái lảo đảo bóng người hai người kia không không thể nào số hai trung cư đại lộ trước đó lưu vũ thi dùng quần c h ủ n hẳn là the lệ gần óc mỹ ngẫu nhiên truyền t ố n g quần c h ủ n đi cái kia có được tím đậm biên văn quần c h ủ n không hề nghi ngờ chính là the lệ gần óc mỹ ngẫu nhiên truyền t ố n g quần c h ủ lâm nhàn khi còn bé thật là thường xuyên trông thấy một ít thúc thúc chơi cái này cổ láo lại kinh điển trò chơi bởi vậy hắn đôi bên trong đạo cụ cũng rất quen thuộc mà đợi đến lưu vũ thi sử dụng quyển trục biến mất về sau lâm nhàn cũng rốt cục có chút thời gian đến xem xét trong tay đạo cụ cặn kẽ tin tức đạo cụ ngọc tứ hồn mạnh vỡ phân loại trang bị tiêu hao phẩm phẩm chất bạch ngân xuất tử i n u s a đặc chất khu linh dê tịnh hóa dê ma hóa dê đặc hiệu làm tiêu hao phẩm sử dụng có thể tịnh hóa ma vật linh lực tiêu hao về sau bị ô nhiễm mì cổ cùng dịp x í c lộ tuyến thợ săn có thể đem nó một lần nữa tịnh hóa làm trang bị sử dụng có thể khảm nạm đến thân thể hoặc là vũ khí tăng lên nó cường độ giới thiệu một vị công lực cao cường mì cổ tại cùng quái vật đấu tranh quá trình đem mình cùng quái vật linh hồn dung hợp mà thành thông linh bảo ngọc mặc dù chỉ là một đạo mảnh vỡ nhỏ nhưng vẫn như cũ có thể cường hóa bản thân hoặc là tịnh hóa yêu ma nếu như đem mảnh vỡ này khảm nạm đến trong thân thể vậy thì sẽ cường hóa được khảm vào bộ phận tứ chi cường độ hh t h như khảm nạm tới đó Ơ. mặc dù đại bộ phận mũi tên ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đều đã bị rủ hon ô nhiễm nhưng những cái k i a lâm nhàn mượn đến mũi tên vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại hắn đem những cái này buộc trên lông đôi mảnh vỡ toàn bộ lột xuống cầm vào trong tay những mảnh vỡ này cũng có đổi quỷ đặc chất mà lại đặc chất đẳng cấp cùng thủ mệnh lá bùa tương tự bất quá mảnh vỡ không có thủ hộ đặc chất nói cách khác nó cũng không có lá bùa dự cảnh năng lực thủ mệnh lá bùa có thể tại rủ hon tiếp cận thời điểm nhắc nhở lâm nhàn nhưng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ lại không có cái này có thể nói là trọng yếu nhất năng lực xem ra con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào cảm giác ca lâm nhàn tự lẩm bẩm một câu sau đó hắn liền đem bị ô nhiễm mảnh vỡ thu sạch nhập và t è m sờ lọt những cái này bị rủ hon ô nhiễm qua mảnh vỡ đối với nhân loại độc hại nhưng không thua gì cương liệt độc dược vài phút sau khi lâm nhàn một lần nữa bước vào số hai trung cư hắn nhìn đặt ở chính giữa lầu một dương chuyển phát nhanh có chút thổn thức cái kia nhốn máu dương lúc này đang lẳng lặng nằm tại lầu một hành lang mà theo nó rộng mở miệng dương xa xa cái gì cũng nhìn không thấy lâm nhàn cẩn thận tới gần cái dương này đồng thời hắn cũng nắm chặt ngọc tứ hồn m ả nhỏ n h lâu một hoàn toàn yên tĩnh cái gì cũng không có phát sinh mà liền tại đi ngang qua cái dương thời điểm lâm nhàn thị giác trông thấy một cái nhấp nháy địa phương đó chẳng lẽ là ảnh chụp m ả n h vỡ lâm nhàn d ơ đèn tin chậm rãi tới gần cái kia trước đó kéo vào trương quốc hảo dương chuyển phát nhanh một cái điện thoại di động còn có một đạo ảnh chụp m ả n h vỡ lẳng lặng nằm tại còn tại dò dỉ tuân ra máu tươi dương chuyển phát nhanh chương bốn mươi mốt theo dõi mà đến trương quốc hảo điện thoại sao xem ra hắn thật sự đã chết lâm nhàn n ử a ngồi s ổ n xuống lấy đi còn mang theo huyết c h â u điện thoại hắn xoa xoa màn hình điện thoại di động mở ra app đoán chừng vừa rồi lưu vũ thi vội vã truy ta không có xác nhận trong dương đồ vật đi bằng không cái này điện thoại về t ì n h về lý đều sẽ không lưu lại lâm nhàn mở ra điện thoại của mình bắt đầu cướp đoạt trương quốc h à o kèm sơ lót bất quá hắn đối việc này cũng không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì theo trương quốc h à o hai người tại đất cắt đối thoại bản thân hắn liền không có đổi quỷ đạo cụ cho nên coi như lâm nhàn cầm đến bất kỳ vật gì đều không có cách nào đối tình huống hiện tại cải biến không tốn bao lâu lâm nhàn áp lâm thời t ẹ m sơ lọt liền nhiều hơn một cái đạo cụ đạo cụ cợ lệ mò phân loại trang bị đặc chất thanh đồng xuất tử đ ỏ ta hai đặc chất kiên cố dê sắc bén e đặc hiệu không giới thiệu một thanh có thể bổ thấu áo giáp kiếm bình thường là tân tân kiếm sĩ lựa chọn hàng đầu vũ khí mặc dù là xem ra phi thường phổ thông cợ lệ mò nhưng là nó lại có tiến một bước cường hóa khả năng tỉ như công mười hai tốc mười hai rèn mười hai tăng phúc mười hai du hồn biến chất ti tan tạo vật phá huyết c u ầ n công hỏa thuộc tính cường hóa nạ s ì thanh kiếm chính là phí cải tạo có chút quý cỡ lệ m ỏ a quả nhiên đối quỷ hồn vô dụng mà lại liền bằng vào ta hiện tại khí lực cũng dùng không được lâm nhàn lựa chọn tính không nhìn giới thiệu một chuỗi rõ ràng là đối một ít khắc kim trò c h ơ i t r e o t r ọ n g bởi vì cỡ lệ m ỏ đối với hiện tại lâm nhàn không có tác dụng gì cho nên hắn chuẩn bị lấy ra nhìn một cái liền đem nó để lại vào thèm sơ lọt ôi Cờ lâm nhàn nhìn ai t è m sơ lọt một đống buốc lên khói trắng mạnh vụn hắn mới nhớ lại chính mình tẻm sơ lọt đã không có dư thừa vị trí tại t è m sơ lọt chỉ có một ô tình huống lâm nhàn nếu như muốn đem c ơ lệ mỏ thu nhập trong đó liền nhất định phải đem bị ô nhiễm ngọc tứ hồn tái khối lấy ra bất quá bị dù hon ô nhiễm ngọc tứ hồn cũng không phải là đ ồ tốt lâm nhàn cũng không dám đem hấp thu đại lượng dù hon đoán khí ngọc tứ hồn tái khối tùy thân thả ở trên người như vậy ném đi một loại ngọc tứ hồn tái khối mặc dù bị ô nhiễm nhưng là vẫn có thể bị tịnh hóa mà lại cấp bậc của nó là bệnh ngân so cớ lệ mỏ thanh đồng còn muốn cao hơn một cấp lâm nhàn chắc chắn sẽ không ném đi nó mà xem như một nghèo hai trắng tân nhân lâm nhàn cũng không muốn uổng phí ném đi một thanh xem ra rất có tăng giá trị tiềm lực vũ khí cá cùng tay gấu chọn một trong hai lâm nhàn nghĩ nghĩ hắn hơi suy nghĩ một chút ta tất cả đều m u ố n lâm nhàn xuất ra chưa bị ô nhiễm ngọc tứ hồn mà nhỏ hắn lấy ra một khối đem nó nhẹ nhàng đặt tại cánh tay tản ra từ sắc ánh sáng nhạt mảnh vỡ cũng không có đối lâm nhàn tạo thành tổn thương nó bén nhọn một góc đâm vào làn da sau đó rất nhanh liền cùng lâm nhàn thân thể tan hợp lại cùng nhau đồng thời lâm nhàn cảm giác được cánh tay truyền đến liên tục không ngừng lực lượng quả nhiên có thể tại inu sa nguyên tắc ngọc tứ hồn mảnh vỡ có thể chứa nhập sinh vật thể nội cũng trên phạm vi lớn cường hóa lực lượng ở đây cũng có thể dùng lâm nhàn hoặc là không làm đã làm thì cho xong hắn đem còn thừa tất cả ngọc tứ hồn mảnh nhỏ phân biệt khảm vào tay chân lưng cánh tay các loại vị trí lực lượng minh mông lực lượng để lâm nhàn cơ hồ cảm giác mình đổi một khối thân thể khác hô một lần nữa nắm lấy c ơ lạy mò lúc này lâm nhàn lại có thể nhẹ nhõm nhấc lên nó cổ lực lượng này tràn ngập toàn thân cảm giác để hắn phảng phất lại trở về mộng cành cái kia t ừ n g sừng sững tại núi thây biển máu thợ săn làm như vậy còn có một chỗ tốt đó chính là dù h on nếu như muốn giết ta nhất định phải trước tới gần ta phụ thân vào lúc đó trong cơ thể ta ngọc tứ hồn liền sẽ làm ra phản chế lần này nó cũng coi như là một cái áo chống đạn ta ngược lại không cần cái gì báo động trước nghĩ tới đây lâm nhàn đ ỗ n g nhiên tại tính mịch đáng sợ đêm tối vẫn một người nợ nụ cười nếu như dựa theo sở c à i nẹt tự thuật những mảnh vỡ này ta cũng có thể mang ra thế giới nhiệm vụ như vậy học kỳ kế thể dục tiết học có ngọc tứ hồn gian lận ta cũng không cần lại m ệ t như chó đi lâm nhàn lắc lắc cánh tay thích ứng một chút mới được lực lượng sau đó hắn cầm lấy ảnh t r ụ mảnh vỡ đưa nó cùng mặt khác mảnh vỡ dán lại đến cùng một chỗ phản phất là bởi vì dù ho lực lượng những mảnh vỡ này một khi tiếp cận liền sẽ bị toán khí hấp dẫn hợp lại ý đồ một lần nữa tổ hợp thành một chương hoàn chỉnh ảnh t r ụ từ đó tái hiện ảnh t r ụ bên trong khủng bố hình tượng lâm nhàn trong tay ảnh t r ụ đã dính hợp hơn phân nửa xuyên thấu qua một bộ phận này ảnh c h ụ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là một gian kiểu nhật căn phòng bên trong đen xì chỉ có một ít dư quang cũng có thể trông thấy bên cạnh cửa gỗ cùng tạ tam b quan sát ảnh chụp cũng không có thực chất thu hoạch gì h i ệ n nhiên là bởi vì mảnh vỡ số lượng còn chưa đủ a cái mùi này lâm nhàn thu hồi ảnh chụp tại cho bụi trải rộng hành lang hít mũi một cái hắn quỷ dị nghe được một cỗ mùi thơm thịt chiên hương vị trước đó mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm lâm nhàn hoàn toàn không có chú ý tới cỗ này kỳ lạ mùi thơm nhưng là hiện tại thanh nhàn một chút về sau mùi của hắn lập tức liền bắt được từ nơi hẻo lánh chuyển đến mùi thịt phim kinh dị t h ị nướng Quả, thực quá. quả thơm c quá. Quả t h lâm nhàn hít mũi một cái hắn biết cả cổ là không ăn thịt chín cho nên đây cũng là thợ săn lưu lại dấu vết có rượu còn có thịt ở đây còn có người có tâm tư ăn cơm g i ã ngoại tại dù hon thế giới nhàn nhã dựng lên giá thịt nướng một bên hử ca một bên vùng cây thì là lâm nhàn k h é p cười một tiếng như thế rất biết hưởng thụ sinh hoạt ta hẳn nên học tập hắn thuận hương vị truyền đến phương hướng đi tới lầu một hành lang nơi hẻo lánh trước hai một trăm linh một cửa phòng ở hờ khép hai một trăm linh một khe cửa bay ra nồng đậm mùi thơm lâm nhàn nhẹ nhàng đem lỗ thai gần sát cửa phòng yên tĩnh trong phòng tựa hồ một điểm thanh âm đều không có bên trong hẳn là không có người lâm nhàn suy nghĩ một lát làm ra vào cửa quyết định trước đó hắn cùng trương quốc h à o vợ chồng tại lầu một làm ra động tĩnh lớn như vậy đều không có ai đi ra nói rõ người trong phòng sớm đã rời đi có lẽ lâm nhàn còn có thể ở gian phòng này tìm tới một chút tiến lên manh mối t ỷ như về lối ra manh mối két két lâm nhàn chậm rãi đẩy cửa phòng ra hắn trông thấy cùng ba trăm linh một không sai biệt lắm bố trí trắng cảnh nơi này khắp nơi đều là cho bụi tựa hồ thật lâu đều không có người ở đ â y sinh hoạt nơi này có dấu chân lâm nhàn nửa ngồi xuống hắn từ dưới đất v ê lên một chút cho bụi sau đó theo trên mặt đất dấu chân hướng phòng nghỉ đi đến đồng thời hắn nhấc lên cờ lệ mò không để mũi kiếm quệt vào mặt nhà phát ra âm thanh bại lộ mình đi ngang qua rách nát huyền quan lâm nhàn đi vào phòng khách hắn đầu tiên đã nhìn thấy phòng khách mặt bản trưng bày có lưu dư ôn h ộ thức ăn nhanh quả nhiên nơi này có người ở qua hẳn là cái khác thâm niên thợ săn vẫn là hai cái lâm nhàn thăm dò một lát cũng không có phát hiện xung quanh có người hoặc là dù h o n lận tàng vết tích thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh bàn đối đầy dây bừa bộn cái bàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ bò bít tết cùng rượu thật đúng là hưởng thụ nhân sinh a tân nhân còn đang vì sinh tồn mà run lẩy bảy thời điểm láo thợ săn vậy mà ở cả cổ đ ị a bàn ăn ngon uống s ư ớ n g nô ta nên ao ước sao trên bàn trừ rượu đỏ còn có một bình rượu đế lại là một bình rượu đế cái này số độ cũng thật đáng sợ đi lâm nhàn nghẹn họng chân chối mà nhìn xem trước mặt còn lại hơn phân nửa bình nồng độ đáng sợ rượu đế hắn hít mũi một cái ho nhẹ một tiếng quả nhiên bình kia đã cứu ta một mạng rượu đế chính là bọn hắn vứt bỏ bất quá bọn hắn cũng quá không đem rủ hon coi ra gì đi uống say làm sao bây giờ lâm nhàn nghĩ nghĩ cũng liền lý giải rượu trắng gan có lẽ còn thật có hiệu quả tựa như ta tại ác n g ộ n g đi săn lần thứ nhất săn giết gỡ ổ thời điểm tại đi săn thất bại sắp bị nó ăn hết Ra l i ề nhiệm k o vụ đổi mới nhiệm vụ chính tuyến hai hoang phế trung cư cư dân mục tiêu thông qua số một khu trung cư góc tây bắc bãi rác lối ra rời đi khu trung cư quãng đường còn lại không xa chương bốn mươi hai gia đình chiếu số một trung cư đại lộ đó là học tỷ cùng trượng phu của nàng triệu phong sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn lúc này đứng tại đường lớn cầm ra mạ tổ bàn tay đều có chút run dày ngụy đông thịnh thì là đứng tại sau l ư n g triệu phong khẩn trương cầm lấy lệnh bài côn tại thể nội dần dần quyết tán để ngụy đông thịnh có chút lắc lư nhưng cũng làm cho hắn không còn sợ hãi đối với thân thể từng có cường hóa thâm niên thợ săn mà nói rượu mặt trái tác dụng xa xa không bằng chính diện tác dụng mang đến phong ca phong ca c h à o quỷ lệnh phản ứng rất kịch liệt không không đúng phi thường kịch liệt a đó là tự nhiên triệu phong vội vàng kinh ngạc về sau hắn mở to hai mắt chậm rãi hiếp lại d ạ mạ tồn tại lạnh lẽo không trung vạch ra một đạo làm diễm thoáng như rời ống khói hoa chiếu sáng hắn tái n h ậ n khuôn mặt thật sự là duyên phận a không nghĩ tới vừa kể cho ngươi chuyện xưa của ta liền có thể ở đây cùng bọn hắn gặp nhau bất quá triệu phong vừa nói vừa t ừ tèm sơ l ọ t lấy ra một bình pha lê hình dáng như truy chứa như máu màu đỏ chất lỏng giờ phút này lại là thiên nhân vĩnh cách đáng tiếc con của bọn hắn sau này sẽ là cô nhi trắng bệnh dù hon lào đảo nhưng là triệu phong hai người nhưng như cũ có thể cảm nhận được tốc thẳng vào mặt hàn ý quanh mình tường vây cùng ngọc cây đã tụ tập đại lượng q u ò đen những cái này có được sung huyết đôi mắt báo tang đám chim như là dù hon một dạng nhìn chăm chú người sống bọn chúng đầy cõi lòng hận ý khát vọng một đốn chờ đã lâu ăn non ê phong ca phong ca ta ta cảm giác rất khó chịu ngụy đông thịnh nửa ngồi s ồ m xuống đất chăm chú nắm lấy cổ áo hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu v ặ n mẹo triệu phong bung tay lên đối ngụy đông thịnh nói cái này hai con là tinh anh cấp quái vật đã không phải là n g ư ờ i dạng này gà mở lao thợ săn có thể đối kháng tranh thủ thời gian rời khỏi bọn chúng ảnh hưởng phạm vi loại trình độ này dù hòn bọn chúng phụ cận người sống đều sẽ bị hấp thụ nhiệt độ cơ thể cùng ý trí lực cuối cùng độ tử l i ê n cùng trong phim cả cổ như thế ba triệu phong vừa mới nói xong liền đẩy ra miệng bình nuốt gỗ cũng đem trong bình chất lỏng hướng phía xanh thảm dạ mạ tổ chút xuống màu đỏ tươi chất lỏng thuận trôi kiếm chạy xuống thẳng đến mũi kiếm giọt rơi xuống đất phát ra thanh thúy tí tách lâm thanh triệu phong nghiên g bình pha lê thẳng đến trong đó huyết sắc dịch thể bao trùm màu lam l ư ớ i đ a o hắn mới thu hồi nó về mua mùn đất phụ tặng sở vẹ t â hoa ác linh du lúc này nhớ tới cái kia gian thương thật đúng là xem như giúp hiện tại ta một phen triệu phong tay phải nâng lên dầu thoa khắp giả mạ tổ tay trái thì xuất ra bật lửa giam giác một tiếng đánh đốt lửa về sau hắn liền đem bật lửa ném về giữa không trung x o ạ Giả mạ tổ rơi xích diễm hoa nở đỏ như máu ngọn lửa thuận mũi kiếm đi ngược dòng nước tạo thành một đầu hoa mỹ hòa xả mà giả mạ tổ bản thân lam diễm càng là cùng màu đỏ dầu lửa giao hòa vào nhau trong lúc nhất thời lam đỏ đàn sen song sinh liệt hỏa quấn quanh mũi kiếm một thoáng là h ù n g vĩ triệu phong cầm xương hỏa dao nhau dạ mạ tổ hắn trầm dài hướng trước mắt rủ hon đi đến đồng thời t r o lâm nhàn thở dài hắn đi tại rộng rãi trung cư đường lớn nhìn xem đầy trời đầy đất tung bay màu trắng hoa huệ còn có từng cây từng cây không người quản lý nhưng như cũ cành lá rậm rạp cây huệ người khác ở trong màn đêm ngủ say thời điểm lâm nhàn trong mộng vẫn như cũ thanh t ỉ n h t h ô n g thả thời gian ở c h ư ớ c mắt qua đi để lâm nhàn so những người khác càng nhiều một chút nhân sinh sầu não liệu vũ thi đại lộ bên xanh hóa rừng vây tại một cái một người ôm hết dưới tảng cây hòe ngồi một cái hai tay duy trì lấy vây quanh tư thế trên mặt vẫn như cũ mang theo hạnh phúc nụ cười nữ nhân lâm nhàn liếm liếm khô khốc đôi môi trong tay hắn đèn tin chiếu vào trước đó còn tướng mạo điên cuồng cùng hắn không chết không thôi nhưng bây giờ cũng đã không còn một tiếng động nữ nhân uy ngươi còn sống sao lưu vũ thi tự nhiên không còn cách nào trả lời lâm nhàn tới gần chút hắn nhìn xem tơ bông cây huệ cùng dưới cây lạnh băng thi thể cảm thấy tỏa ra quỷ dị nhất là lưu vũ thi trên mặt còn mang theo thỏa mãn mỉm cười nàng vì sao lại cười khi tiếp cận đến lâm nhàn đột nhiên nhìn thấy trong ngực lưu vũ thi có một đoàn đen xì đổ vật hướng hắn mẹ qua mèo một con khô gầy mèo đen từ trong ngực lưu vũ thi trôi ra hướng lâm nhàn tê minh một tiếng sau đó liền tiến nhập bên cạnh lùm tây biến mất không còn tam tích mèo đen lâm nhàn hơi nhũ mày hắn phảng phất lý giải lưu vũ thi trước khi chết ý cười tại dù hòn phim ảnh khi mỗi một cái rủ hôn ra sân đều sẽ có hiện tượng bị dị theo sau mà dến tỉ như cậy à cô khi nàng ra sân đều sẽ có đáng sợ ha ha ha cắn nuốt â m t h a n h mà xạ hệ k ỳ tổ s ố bên người thì thường có một đầu mèo đen làm bạn nếu như nghe thấy tiếng mèo k ề ờ như vậy xạ hệ k ỳ tổ s ố liền cách n g ư ờ i không xa lưu vũ thi trong ngực ôm mèo đen vậy nói rõ lâm nhàn nghĩ tới đây thở dài một hơi nàng đã điên rồi cũng mất đi đối kháng rủ ngon thủ đoạn con kêu mèo đen đoán chừng là xạ hệ kỷ tổ sổ đến mà lưu vũ thi đem xạ hệ kỷ tổ sổ nhìn thành con của mình đi nàng ôm mèo đen cũng chính là ôm lấy đứa bé kia lâm nhàn ngồi s ổ m ở trước lưu vũ thi thi thể hắn nhìn xem trên mặt nàng thỏa mãn nụ cười lắc đầu chí ít cuối cùng nàng vẫn là thỏa mãn nguyện vọng người một nhà cũng cùng một chỗ đoàn tụ mà ta còn cần tiếp tục tiến lên tìm kiếm tỉnh mộng giải dượng không do dự nữa lâm nhàn nhặt lên thuộc về lưu vũ thi điện thoại bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm đạo cụ c bốn thuốc nổ phân loại t i ê u hao phẩm phẩm chất thanh đồng xuất tử cờ é go đặc chất bạo tạc dê đặc hiệu điền mật mã vào sau đó lắp đặt đếm ngược 45 giây sẽ dẫn bạo giới thiệu bạo tạc thiêu đốt 45 giây về sau viên này ngưng tụ nobel tri thức tinh hoa thuốc nổ sẽ nổ nát vụn hết thảy đúng mật mã của nó là là 7355608, cũng đừng quên bom a có thể nổ chết cả cổ sao lại là không có tác dụng gì đồ vật lâm nhàn nhũ mày hắn nhìn một chút lâm thời k h m sơ lọt lấy ra xề bốn trong lòng có chút thất vọng bất quá cái này có thể mang trong người thuốc nổ sẽ không chiếm địa phương đúng lúc này lâm nhàn khoe mắt quét nhìn tại lưu vũ thi hốn lượng c u tay phát hiện một cái nhấp nháy m ả n h vỡ hắn vươn tay nhặt lên nó tổn hại ảnh chụp lần này liền đã gần như sắp hoàn thành đi ảnh chụp dung hợp đã có thể trông thấy bên trong đại bộ phận tràng cảnh ảnh chụp nguồn sáng cũng thiếu thốn quay chụp thời gian hẳn là ban đêm lâm nhàn một bên hướng số một khu trung cư tường ngoài phương hướng đi tới một bên cầm đèn tin chiếu ảnh trụ hãn tại âm ú khắp trốn bức ảnh ý đồ thấy rõ trong đó nội dung tạ tạ m ì tủ quần áo sàn nhà gỗ ảnh trụ miêu tả vị trí là tại một gian kiểu n h ậ t phòng cũ p h ụ cận duy nhất nguồn sáng là trên b à n đọc sách điểm một chén đời cũ đèn dầu gian phòng rất lớn nguồn sáng lại thiếu thốn ngược lại làm hắc cám quỷ dị hình ảnh tại nguồn sáng này càng lộ vẻ khủng bố cho người ta một loại còn không bằng không ánh sáng ảo giác tại gian phòng một góc trông chất một đống lớn vết bẩn túi rác mà gian phòng chính giữa thì là đứng ba người hai nam một nữ ba người đều mặc câu p h ủ nhìn đến đây lâm nhàn cảm giác được một trận tê cả ra đầu ba người này thế đứng phi thường quỷ dị liền như là đang liệu mạng kiếng lấy chân ba người bên trong dáng người cường tráng nam nhân tay phải ôm lấy thê tử cùng hải tử xem ra có chút c â u g n ệ nữ nhân thì là để tay dưới bụng k h ẽ không người là một cái truyền thống nhật bản gia đình bà chủ lễ nghi tư thế trong ba người tiểu hài đứng tại chính giữa một tay của hắn lôi kéo phụ thân một tay khác lôi kéo nỗ thân tia sáng chỉ dừng lại ở ba người này dưới cổ vị trí để lâm nhàn căn bản thấy không rõ lắm mặt của bọn hắn nhưng là hắn đã có thể đ o á n được đây chính là xạ hệ k ỳ một nhà ảnh chung chụp xạ hệ k ỳ tạ k ỳ ô xạ hệ k ỳ cả cổ cùng con của bọn hắn xạ hệ k ỳ tổ sô ba người ở trong nhà mặc đen nhánh đ ồ vét tựa như là đem đi tham gia người nào đó tăng lễ có lẽ đó là chính mình lễ tang gian phòng trần nhà một mảnh đen kịt phảng phất tràn ngập quấn quanh lấy loài bọ sát ba người kiếm chân tư thế tựa như không phải bọn hắn tự nguyện làm như vậy mà là bị thứ gì kéo cổ cưỡng ép phải đứng lên quả thực tựa như là bị dây thừng kéo thẳng ba bộ thi thể lâm nhàn nhữ mày thu hồi t r ư ơ n g này không rõ ả n h c h ủ bất chi bất giác hắn lại chuyển qua một chỗ n g o ặ t về sau đã bước vào cuối cùng một đoạn lộ trình mà khi lâm nhàn từ tấm ảnh thu hồi ánh mắt tại trước mắt hắn lại có một cái to lớn bóng đen nhanh chóng tới gần lâm nhàn nheo mắt hắn lập tức n g n g đầu trong mắt đ ố n g nhiên chừng lớn là ai chương bốn mươi ba gặp lại bà gì đêm quả vang lên đã dừng lại dưới bầu trời đêm chỉ lưu lại một chỗ huyết sắt hải cốt phía trước chính là hoang phê dưới đất bãi đậu xe chúng ta nhiệm vụ chính tuyến chính là từ nơi đó rời đi triệu phong sắc mặt trắng bệnh chống kiếm đứng thẳng ở đại lộ trung ương ở bên cạnh hắn con đường vô số đạo vết đao thiêu đốt lên liệt hỏa đủ để nhìn ra tình hình chiến đấu thảm liệt ngụy đông thịnh xa xa ngồi ở ven đường khóm hoa hắn rũ cụp lấy đầu thở hào hẹn sắc mặt cũng phi thường khó coi phong ca đó chính là tinh anh cấp quái vật sao thật là khủng khiếp hết ngồi đại giếng không thấy thái sơn khu vực săn bắn thế giới quan sao mà rộng lớn về sau để ngươi kinh ngạc còn nhiều nữa không chỉ có tinh anh cấp còn có l ã n h chúa cấp cùng phía trên cẩn thận phía sau triệu phong đột nhiên sắc mặt cứng lại mà ngụy đông thịnh nhìn xem triệu phong ánh mắt hắn s ư ơ n g sở vội vàng quay đầu hướng phía sau nhìn trên khóm hoa r ầ m rạp giữa bụi có, có một đôi tràn ngập hận ý sung huyết ánh mắt ở bóng đêm đung đưa tại ngụy đông thịnh phát giác được nháy mắt một đôi trắng bệnh cánh tay liền từ bụi cây thấp bé thân cảnh r ỗ i ra nằm chắc eo hắn a a a trắng bệnh dù n g n cánh tay hướng sau co dù lại liền muốn đem ngụy đông thịnh kéo vào bụi cây Siêu. một thanh b ú c lên xương hỏa trường đao thoáng qua liền mất thẳng tắp đâm vào n g ư ợ c ngụy đông thịnh nhưng còn không chỉ như vậy lưới đ a o thế đi chưa giảm nó cắm vào bùn hoa bụi cây đồng thời trực tiếp đem một mảng lớn bụi cây dẫn đốt ha ha ha dù hòn tiếng rên rỉ dần dần biến mất ngụy đông thịnh hoảng sợ chưa định co quắp ngồi dưới đất xúc lên y phục của mình tại phần eo của hắn một cặp trắng bệnh trường ấn còn đang phát tán ra xâm xâm hạt khí ta ta không chết không chết tranh thủ thời gian cầm đao của ta quay lại đây cậy h cỗ lực lượng không chỉ có khôi phục còn tăng cường kịch bản đã đến cuối cùng giai đoạn nguyên bản trói buộc rủ hon khu vực săn bắn lực lượng đã suy yếu bọn chúng lập tức có thể đại khai sát giới chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi n g u y đông thịnh nhìn một chút ngực bị đâm xuyên quần áo hắn sờ sờ lông tóc không thương làn r a về sau tranh thủ thời gian nhặt lên cắm vào bồn hoa d a mạ tổ theo sát lấy triệu phong bước chân mà đi phong c a ta lại thiếu ngươi một mạng một lát đi nhanh về sau tại triệu phong hai người trước mặt xuất hiện một cái không ánh sáng lối vào triệu phong phải tay nắm chặt ra mạ tổ hắn chậm rãi tới gần dưới đất bãi đậu xe sao thật không phải một cái tốt đẹp nơi đến a dừng lại bà g ì lao ca lâm nhàn thở hồng hộc truy sau một lúc lâu rốt cục hâu ngừng phía trước cái kia khổng lồ bóng đen n g á n tay quần đùi lộ ra một thân tinh anh cơ bắp thật thà mặt chữ q u ố c cùng lưu loát đầu đình trước mặt cái này sắc hơi trắng bệnh khuôn mặt tráng h á n không phải bà g ì thì là ai bà g ì lao ca n g ư ờ i không sao chứ làm sao sắc mặt tái nhợt như cả cổ một dạng bà g ì ngừng lại hắn cứng đờ quay đầu nhìn xem lâm nhàn thẳng đến đem lâm nhàn thấy có chút dùng mình gia hòa này sẽ không thật đã chết đi ta cũng không có lá bừa nếu không ta dọa một chút hắn thử xem không đợi lâm nhàn nói ra miệng b à dí liền buông một tiếng nước mắt rơi như mưa hắn dùng cả tay chân mặt mũi tràn đầy nước mũi nước mắt liền hướng lâm nhàn lao đến rốt cục rốt cục nhìn thấy người sống lâm nhàn đại ca a ta thật thê thảm a a a a a được được dừng lại lâm nhàn mí mắt cuồng loạn mà nhìn xem b à dị một cước một cước giống như là máy đóng cọc ở mặt đường dấm ra hố nhỏ hướng hắn vào tới dọa đến hắn tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại bà di đi đi tụ hợp liền tốt không nghĩ tới ngươi còn sống lời này cũng không phải lâm nhàn cố ý tổn hại bà di hoặc là xem thường hắn bởi vì dựa theo bà di trước đó biểu hiện đến xem lâm nhàn nhưng không cảm thấy hắn có thể thuận lợi sống sót sau khi chào hỏi bà di đi tới lâm nhàn nhìn xem bà di bị mồ hôi thấm ớt quần áo hắn có chút hiếu kỳ lão ca ngươi sau khi cùng ta tách ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì nghe lâm nhàn đặt câu hỏi bà dị vốn là trắng b ệ khuôn mặt tựa hồ càng tái một chút hắn há miệng run dày trả lời ta ta vốn nghĩ mau chóng rời đi cao úc về trở lại đường lớn thế là tiến vào trên tường cánh cửa nhưng không nghĩ tới phía sau cửa không phải bên ngoài mà là là chúng ta mới thoát ra đến phòng ba trăm linh một lâm nhàn xác minh mình phỏng đoán hắn nhẹ gật đầu tiếp tục bà d ì ngồi s ổ m xuống đất hắn hai tay ôm đầu phảng phất nhớ tới thống khổ hồi ức trong phòng tủ quần áo đống kia dương chuyển phát nhanh còn đang đang dần dần d ọ dỉ máu ta dọa sợ nhưng là may mắn bà dỉ từ túi quần móc ra một cái ướt xuống bọc giấy may mắn có ngươi cho bà dỉ phỉ hình ạ ẻn ta lúc ấy dùng sau cùng lý trí ăn tất cả bột phấn rốt cục làm dịu sợ hãi lựa chọn từ trước đó ngươi để ta mở ra cửa sổ nhảy xuống lầu ba thoát đi tòa nhà này lâm nhàn nhẹ gật đầu bà dỉ vuốt vuốt đầu đinh tiếp tục nói ta lúc đầu nghĩ đến dưới lầu chờ ngươi ra kết quả tại ven đường có rủ hon dần dần thức tỉnh ta ta chỉ có thể rời đi trước bất quá đáng sợ chính là cuối cùng ta lặt đường ngươi cũng biết lúc trước đều là ngươi mang theo ta đi ta căn bản không nhớ được đường bà g ì ho khan một tiếng thế là ta chỉ có thể đi một mình nhưng là theo tạ sĩ phỉ hình ạ ẹn hiệu lực đánh mất ta cũng liền càng ngày càng không có rút khí lâm nhàn sơ sơ cằm cho nên ngươi cuối cùng làm thế nào ta vừa rồi gặp được ngươi thời điểm ngươi đang làm gì có rủ hon đuổi theo sao bà g ì có chút xấu hổ không đây cũng không phải ta nghĩ đã nơi này khắp nơi đều là rủ hon mà ta gặp được rủ hon liền muốn chạy trốn còn không bằng hiện tại trước hết chạy sớm ra tốc chỉ cần ta chạy đủ nhanh như vậy sợ hãi liền sẽ đổi u không kịp ta tại trước khi gặp lại ngươi ta cũng đã vòng quanh nơi này chạy mấy chục vòng đi lâm nhàn há to miệng cuối cùng phát phát hiện mình chỉ có thể biển xuất hai chữ đi thôi lâm đội lại nói mặt của ngươi làm sao bị thương thành d ạ n g này toàn thân cũng đều là máu cùng vết thương ngươi lại kinh lịch một trận huyết chiến sao lao ca việc này nói ra rất dài dòng dù sao chúng ta còn sống là được một lần nữa về đơn vị bạ gì để lâm nhàn cảm giác nhẹ nhõm một chút chỉ ít hắn có thể giúp đỡ con thanh kiên nặng muốn chết cờ lệ mò mà lại nếu như gặp lại trương quốc hảo vợ chồng như thế có ý khác thợ săn bà dì man lực cũng có đất rụng võ sau khi chuyển qua một chỗ ngặt cuối cùng lộ trình đã không còn xa lâm nhàn nhũ chặt lông mày hắn nhìn lên trước mặt đường lát đá lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc tại trước mặt hai người là một đầu che kín vết đao đại lộ cao thấp không đều vết đao bên trên còn thiêu đốt lên kéo dài không thôi màu lam cùng màu đỏ sen lẫn hòa diễm những vết tích này là chuyện gì xảy ra bà dì nuốt ngụm nước miếng là rủ hon làm sao trên đường đi khắp nơi đều có quạ đen thi thể còn có đầy đất bay tán loạn lông quạ lâm nhàn tránh đi trên đất khe ránh hắn quan sát kỹ lấy dọc theo con đường này quạ đen thi thể cảm giác được một cố vô hình áp lực những cái này quạ đen là ai g i ế t những người này rốt cuộc là tốt hay xấu kinh lịch lý minh địch cùng trương quốc hảo vợ chồng sự kiện lâm nhàn hiện tại không muốn nhìn thấy bất luận cái gì thợ săn những vết cắt này rõ ràng là có người dùng vũ khí lạnh cùng rủ hon tác chiến về sau lưu lại dấu vết trên đường đi trừ quạ đen thi thể ra còn có cùng cắt. cắt cả còn cùng cái tích cùng cuộc lòng đạn những này, lẫn ngọt nhàn quan khán nhìn mình trong nhiên, những cái này đầy đất đều đỏ đao lấy thấy tất vết vết vết xót giật vết vết lại quỷ màu dị dư diễm, Mà lam Lâm mà làm là hỏa, hãi hỏa lửa. rốt sau o sao? làm được? Chẳng lẽ là mà được? Chẳng pháp s a đó hắn liền lắc đầu nếu ở đây rủ hon đều chân thực tồn tại vậy ta còn nói cái gì khoa học đâu khi lâm nhàn ngẩng đầu lên hắn phát hiện mình đã đi đến con đường ngã rẽ mà ở trước mặt hắn hiện ra thì là càng thêm khoa trương chiến đấu vết tích bên trái khu c h u n g cư tường vây bị không biết lợi khí chia cắt thành vô số khối xem ra tựa như là bị cắt nát thịt vụn cả tòa tường đều đã tại cường lực c h ạ m kích biến thành cho bụi phía bên phải số một c h u n g cư tường ngoài cũng bị đánh ra mấy cái lô lớn từ trong động còn phiêu tán ra từng tia từng tia màu trắng khí tức bọn chúng cùng chung quanh l à m đỏ ngọn lửa dây dưa cùng nhau sau đó cùng một chỗ biến mất Bà d ì xa xa co lại ở một bên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rời xa những cái này màu trắng o à n khí cái này lâm nhàn tới gần chút hắn nhặt lên một khối thiết diện bóng loáng hình đa g i á c khối vụn khối vụn bên trong còn có một tia chưa tiêu tán hoàng khí việc này khiến hắn nhanh chóng đem nó ném ra ngoài màu trắng là hoàng khí đó chính là nói trong mấy bức tường này toàn bộ khảm vào dù hòn sao lâm nhàn nhìn xem mặt này đã bị chém vỡ tường đá thần xác ngưng trọng rốt cuộc là người nào có thể sử dụng đao đem ẩn dấu dù hòn vách tường toàn bộ chém nát nơi này nhất định có một cái phi thường chuyên nghiệp thợ săn đáng tiếc làm xuống cái này kinh tâm một màn người kia tựa hồ sớm đã rời đi nơi đ ị t còn lại có đầy đất lông quả cùng dần diện dư hỏa sau khi vòng qua vỡ vụn tường xi、si、măng lâm nhàn tại phụ cận còn chứng kiến một cái bị nổ ra lô lớn bùn hoa tựa hồ có cái gì lợi khí thẳng tắp đâm vào bùn hoa cũng lấy không thể dừng lại chi thế đem nó phá hủy hơn phân nửa mà hắn còn từ đã thiêu hủy bùn hoa bụi cỏ phát hiện cuối cùng ảnh chụp mạnh vỡ cùng một cục nhấp nháy âm t h n khô nhiệm vụ ẩn nguyền r ù a cùng gia đình nhiệm vụ mục tiêu thu thập tất cả quỷ dị ảnh chụp mạnh vỡ tạo thành hoàn chỉnh nguyền rủa ảnh chụp nhiệm vụ hoàn thành gia tăng kết toán ban thưởng cùng đánh giá thu hoạch được ngoài định mức bảo dương một cái chương bốn mươi b ố đồ đẳng bảo dương trước đó phòng an ninh nhiệm vụ ẩn làm sao không cho ta bảo dương chẳng lẽ đây cũng là vận khí nhân tố hoặc là nói cần đánh giá đến nhất định giai đoạn mới có thể giải tỏa lâm nhàn nhìn qua ngồi s ổ m ở một bên bà d ì sau đó từ lâm thời thèm s ở lọt lấy ra một cái ngân quang lóng lánh bạch ngân cái dương hắn không hề nghĩ ngợi lập tức mở ra nó bà d ì trông thấy lâm nhàn móc ra cái dương hắn cũng tò mò nhích lại gần bạch ngân cấp cái dương đây nhưng là đồ tốt ta n g ư ơ i là thế nào lấy được lâm nhàn biết bạ d ì sẽ không ngấp nghé chính mình đạo cụ hắn cũng liền hào phong nói ra ta nhiệm vụ ẩn hoàn thành cho nên mới có ban thưởng nhiệm vụ ẩn đây chính là hồi báo phong phú nhiệm vụ a bạ d ì kinh ngạc một chút nhưng hắn sau đó liền mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc chúng ta lần này có nhiệm vụ ẩn sao ta cũng không nhìn thấy ngươi làm a ngươi trên đường đi bị dọa đến choáng váng túi đầu chạy vội niệm kinh đọc lấy m e o m e o kề ờ làm sao có thể chú ý tới ta đối nhiệm vụ thăm dò cùng thu thập ách ha ha ha, ha. biết mình đích sắc không có lên tác dụng gì b à gì chỉ có thể cười gượng vài tiếng lâm nhàn sau khi đánh mở dương hãn tại trong đó phát hiện lẳng lặng nằm bảy cái đồng tiền đạo cụ trừ tà đồng tiền phân loại tiêu hao phẩm trang bị phẩm chất bạch ngân xuất tử c ư ờ n g thi tiên sinh đặc chất khu quỷ c đặc hiệu n g ầ m tại đầu lưới hoặc là làm vũ khí hộ thân phủ đều có thể giới thiệu cựu thúc tự mình khai quang ngũ đế đồng tiền có được cường đại khu quỷ hiệu quả thiên địa vô cực càn khôn tá pháp ma cao một thước đạo cao một t r ư i n g quỷ cuối cùng đấu không lại người chờ đã nếu như không có nhớ lầm là ma cao một thước đạo cao một t r ư i n g vẫn là đạo cao một thước ma cao một t r ư i n g tới nên nói như thế nào không hổ là nhiệm vụ ẩn ẩn tàng ban thường sao cái này ngũ đế đồng tiền so khu quỷ lá bùa đặc chất còn muốn cao hơn một cấp lựa chọn thu thập mảnh vỡ con đường chính là lựa chọn nguy hiểm nhất con đường bởi vì chỉ cần có nguyền r ù a ảnh trụ địa phương chính là r ù hon tứ ngược địa phương bởi vậy cái này nhiệm vụ ẩn rất khó một mình hoàn thành lâm nhàn đã hoàn thành nó liền đương nhiên thu hoạch được hồi báo phong phú cho ngươi một viên nhớ để ở bên người lâm nhàn không có nói nhảm nhiều hắn đưa cho bạ gì một viên ngũ đế đồng tiền sau đó hắn dọn dẹp dọn dẹp thu hồi còn lại đồng tiền con mắt nhìn về trong tay ảnh t r ụ một chương l á o ảnh t r ụ một nhà ba người một cái bàn đọc sách một ngọn đèn liền dầu góc tường chất đầy tối r á c trên mặt đất tất cả đều là màu tươi chớ đã trong ảnh bóng người đang đậu lâm nhàn trong tay ảnh t r ụ cũng rốt c u c hiện hiện hoàn trình trạng thái nó tựa như là biến thành ha di vọt tờ sẽ động ma pháp ảnh c h ụ càng lộ ra vẻ quỷ dị ở ảnh chụp t r ư ở n g phu tay đưa ra ngoài trong tay hắn cầm lấy một thanh n h u n m máu dao p h a y chầm chậm bắt đầu vung vẩy mỗi một đ a o trên sàn nhà trên vách tường sẽ xuất hiện một đạo vẩy r a vết máu mỗi một đ a o trên tấm ảnh thê tử cùng hài tử thân ảnh liền sẽ mơ hồ một chút mà những cái k i a góc tường túi rác thì sẽ trướng lớn hơn một chút thằng đến cuối cùng thê tử cùng hài tử thân ảnh hoàn toàn biến mất mà góc tường túi rác thì miệng túi toàn bộ rộng mở bên trong đổ da tất cả đều là hôn tạp cùng một chỗ thi thể bóng đen đem ánh đến tắt đức lưu lại một mảnh đau thương ảnh ngược trên nóc nhà hắc á m nọ g ngoại cuối cùng hạ rủ xuống những cái này ẩn tàng ở bóng đêm đồ vật thế nhưng tất cả đều là tóc tóc sen cái tại thi khối đưa chúng nó một lần nữa chắp vá trợ phu thê tử hài tử mập mạp đeo kính nam không đúng làm sao còn nhiều da người đến lâm nhàn ngưng lông mày lạnh lẽo nhìn hắn nhìn xem nhỏ hẹp căn phòng chật ních người con n g ư ờ i có chút co vào trần vĩ nam vương gia lệ trương quốc hảo lưu vũ thi trương dương một loạt người âm u đầy t ử khí đứng ở nơi đó tựa như là quỷ dị búp bê bọn hắn bị cọng tóc điều khiển miễn cưỡng từ toái thi ghép thành hình người những cái này người chết cổ đều bị kéo lên từ chân nhà rủ xuống tóc quấn quanh ở trên h ư ớ n cổ của bọn hắn đem bọn hắn như múa dối k i ế m chân treo ở giữa không trung đón lấy trợ phu thanh đao lần nữa bắt đầu vung đ ậ y cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có từng đống đổ đầy thi thể cái túi cùng những cái kia tràn ngập bán khí mái tóc trong tay ảnh chụp một mực đang tái diễn một màn này cậy a cô ngươi đang uy hiếp ta sao lâm nhàn tự nhiên trông thấy ảnh t r ụ p thêm ra tay tay chân chân chính là bị giết hại thợ săn những cái này tứ chi có trương quốc hảo có lưu vũ thi có trương dương người chết nhóm bị chứa vào túi vĩnh viễn giam cầm tại cái này bị nguyền rủa ảnh t r ụ p tái diễn tử vong sát na tuyệt vọng cùng thống khổ oán hận x e n lẫn ngưng tụ thành to lớn hơn dị dạng r ù hòn chính như ảnh t r ụ p bày ra chân của ngươi ghép lên chân của ta cổ của ngươi gắn vào đầu của ta ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi ngươi hận chính là ta hận chúng ta hận chính là nàng hận t h a n h vì chúng nó một bộ phận vĩnh viễn không thể rời đi lâm nhàn đại nào ông ông tác hưởng hắn hít sâu một hơi tự hỏi muốn hay không đem trong tay ảnh c h ụ p ném đi nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đem nó lưu lại ảnh c h ụ p này hẳn là có thể phong ấn x a hệ kỳ tổ sổ bất quá nên như thế nào dùng kính chiếu yêu sao vẫn là muốn hô to một tiếng x a hệ kỳ tổ sổ ta kêu ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao trước kia tại trong ác mộng lâm nhàn đối với loại này lai lịch không rõ khả nghi đạo cụ thống nhất là dùng một loại phương pháp xử lý đó chính là dùng m ệ n h tới thử chỉ cần dùng không chết vậy liền hướng chết dùng bất quá bây giờ lâm nhàn nhưng không có dư thừa sinh mệnh cho hắn tiêu xài nghiên cứu trong chốc lát lâm nhàn ha ra một ngụm hạt khí từ bỏ tiếp tục nếm thử mà vì phòng ngừa hoán khí tràn ra hắn đem ảnh trụ cùng trừ tà đồng tiền trồng lại với nhau cám cảm ơn ngươi lâm nhàn bà dì nhìn một chút lâm nhàn cho mình đồng tiền hắn biết hiện tại đã là cố sự hồi cối tại loại này dù hon ngập trời hoàn cảnh bất luận một loại nào bảo mệnh đạo cụ đều vô cùng chân quý hồi tưởng lại trước đó b à xỉ phỉ hình ạ ẻn b à d ì đối lâm nhàn như thế trợ giúp hắn dạng này đổ vô dụng cảm thấy cảm kích cùng một chút nghi hoặc người tại sao phải giúp ta đối mặt b à d ì đặt câu hỏi lâm nhàn lấy ra trong túi xúc s ắ c đây là một cái toàn thân đ e n nhánh nhưng chữ số lại là đỏ như máu sáu mặt xúc s ắ c vớt ve xúc s ắ c bóng loáng mặt ngoài lâm nhàn nhìn c h ầ m c h ầ m trên xúc s ắ c huyết sắc chấm tròn suy nghĩ của hắn phản phất đắm mình vào trong đó viên này xem ra trầm trọng xúc xác là lâm nhàn tại trên mạng chuyên môn định chế mà mục đích hắn làm như vậy là vì thành lập một cái thuộc về chính mình đồ đằng tin tưởng nói đến đây rất nhiều người đều hiểu đồ đằng linh cảm liền là tới từ leonardo đi cặp gì ở vai chính kinh điển huyền nghi khoa học viễn tưởng in xẹp tỉ hòn tại trong bộ phim kia tất cả mọi người mộng cảnh đều là một cái có thể bị công phá bà khố chỉ cần những cái kia dở dạ mẹ tiến vào đối phương mộng cảnh chỗ sâu liền có thể trộm lấy người khác trong đầu sâu nhất bí mật thậm chí thành thạo dở dạ mẹ còn có thể thông qua đối tiềm thức cấy ghép đến khống chế tư tưởng của người khác còn có thể để bọn hắn coi rằng đây chính là ý chí của mình mà tại loại này ngay cả nằm mơ cũng không an toàn thế giới vì phòng ngừa đồng môn a m t o á n giờ dạ mẹ nhóm đều có một cái phân biệt ngộng cùng hiện thực đồ đằng những cái này đồ đằng chỉ có giờ dạ mẹ nhóm tự mình biết nó tồn tại bị tuyệt đối giữ bí mật mà giờ dạ mẹ thì có thể thông qua đồ đằng dị tượng đến phân rõ mình phải t r a n g bị kéo vào trong ngộng hay không in xẹp thì hòn nhân vật chính leonardo d i c a p r i o vai diễn giờ dạ mẹ d ò n đồ đằng của hắn là một cái nhẫn tại kịch bản sau khi nam chính giom thê tử qua đời hắn tại thế giới hiện thực cũng đã cởi bỏ nhẫn cưới bởi vậy nếu như hắn có một ngày tỉnh lại phát phát hiện mình vẫn mang theo nhẫn cưới như vậy liền mang ý nghĩa hắn còn ở trong ngộng đồng l ý giom thê tử đồ đằng là con quay mà mai này con quay sẽ vĩnh viễn ở trong ngộng chuyển động xoay tròn đương nhiên con quay tại thế giới hiện thực sẽ không như vậy nếu không động cơ vĩnh c ử u đã sớm phát minh tiện thể còn có thể đem nịu tấn vách quan tài vấn lên cho nên đây cũng là một cái phân biệt hiện thực cùng ngộng cảnh hữu hiệu phương pháp mà tạo ỉn xẹp tỉ h ọ n mỗi một mai đồ đằng chế tác đều cần chủ nhân đối mộng cảnh thành thạo không chế bởi vì đồ đằng nguyên lý chính là đối giờ ra mẹ chính mình lịch hướng tiềm thức cấy ghép vì cái gì trong mộng cảnh dom sẽ từ đầu đến cuối mang theo nhẫn mà vợ hắn con quay sẽ vĩnh viễn chuyển động đó là bởi vì bọn hắn làm giờ ra mẹ đã sớm cho mình cấy ghép tầng sâu tiềm thức cũng đem nó hóa thành như địa cầu là tròn lẽ thường đồ đằng chế tác về sau bọn hắn tự nhiên cho rằng tan nên từ đầu đến cuối mang theo nhẫn cùng thế giới này con quay vốn chính là vĩnh viễn chuyển động ma lâm nhàn tình cảnh so ỉn xẹp thì hòn g d ờ dạ mẹ nhóm càng thêm hiệp ác mặc dù mộng ma linh lan một mực tuân thủ lời hứa tại sao khi lâm nhàn hoàn thành đi săn nhiệm vụ nàng chưa từng có ngăn cản hắn trở về thế giới hiện thực nhưng là tại trong cơn ác mộng lặp lại trăm ngàn lần chết đi lặp lại trăm ngàn lần săn riết việc này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cá nhân tâm trí cỗ này ở giết ngược hoàn cảnh sinh ra tư duy nếu như chậm trễ thanh trừ vậy rất có thể sẽ tạo thành thái họa nhiều khi lâm nhàn ngồi trong phòng học đi học đều sẽ lóe hồi một cái ý nghĩ nơi này là chỗ nào làm mộng sao bạn học chung quanh cùng lao sư bọn họ có phải hay không biến hình quái cùng mì t ị t biến ra ta có phải nên đem bọn hắn nếu như lâm nhàn thật hành động vậy chỉ sợ tốt nhất tình huống chính là ngày thứ hai hắn sẽ lấy sinh viên nam nào đó khi lên lớp đó không chịu nổi áp lực đột nhiên nội điên thế ừ đại ọ học c học chân, cuối cùng sắc, chính c phòng nhảy thương tháng. Lên báo. Mà kém nhất tình huống. nhàn mình h xuống ngã nằm viện Lên này lầu là lâm xuất một Mai Mà kém vì báo. tạo đồ đ ằ n giới Bất quả lâm l nhàn vẫn chưa ợ dụng xuất sắc ghép ý niệm,、mai、này đồ đằng nguyên ghép g xuất cấy rất đặc thủ. Thế sắc đặc ý lý, mai i đồ hiện thực x u ấ t sắc chỉ có thể ném ra một đến sáu mà xem như cùng thế giới hiện thực so sánh trong n g ọ n g lâm nhàn tự thân chế tạo ra x u ấ t sắc là hỗn hợp xỉ nỉnh chạ vẹ d ầ hét giòn cùng ẻn đở chẹt kỹ thuật một viên vĩnh viễn sẽ chỉ ném ra bảy màu đen mịt dịu xúc sắc không sai sáu mặt x u ấ t sắc có thể ném ra bảy chương bốn mươi năm bọn họ thân thể bọn họ hận trong mắt ta chỉ có ba loại người địch nhân bằng hữu cùng người xa lạ ta xử thế tín điều rất đơn giản giống như đã từng một vị đồng chí nói qua như thế đối đ ã i đồng chí phải giống như mùa xuân ấm áp đối đ ã i địch nhân phải tàn khốc vô tình giống như ngày đông giá rét lâm nhàn tung tung x u ấ t sắc chậm rãi nói nếu như cùng người xa lạ làm bạn khi ta không biết nên dùng thái độ gì đến đối mặt bọn hắn ta liền thích dùng ném xúc sắc phương pháp tới làm quyết định hai lần xúc sắc một lần thái độ một lần trình độ thái độ từ một đến sáu từ địch đến bạn trình độ từ một đến sáu từ nhẹ đến nặng thế nào để x u ấ t sắc nữ thần đến quyết định vận mệnh làm như vậy khóc hay không tựa như giờ cờ thỏ phây đồng dạng ta cảm thấy xoáy bạo ách xoáy rất đẹp trai bà d ì lung túng phụ họa hai câu hắn đã từ lâu quen thuộc gia hỏa này kỳ quái tính cách bất quá lâm nhàn ngược lại để bà d ì hồi ức lúc ấy tại trên xe hàng lâm nhàn đích sắc nem cái sáu mươi sáu đại thuận vậy ta hẳn là may mắn ngươi lúc đó ném cái đại mãn quán ngươi hẳn là may mắn ngươi bảo trì chính mình sơ tâm lâm nhàn không có nói đùa nữa hắn ngữ điệu trầm thấp một chút ở hiện tại cái này hợp tác thế giới chúng ta lẫn nhau dù đều là người xa lạ nhưng trận doanh lại là đồng đội loại tình huống này vì hoàn thành nhiệm vụ mà giúp đỡ lẫn nhau là bình thường nhưng một khi có người biểu lộ gia địch nhân khuynh ê hướng lâm nhàn không có nói ra nhưng bà dì tự nhiên biết hắn chỉ là ai vậy ta thật là là vận khí tốt bà dì cúi đầu xuống không biết nghĩ cái gì lúc ngẩng đầu lên Hắn trịnh trọng, một mặt trọng, lâm nhàn làm lao ta thợ săn, cũng h hứa hẹn, nhất định hết thỏa Nhàn o toàn ngươi ngươi lần này mạng, nếu duyên mãn ngươi một cái yêu cầu. Tuy ngươi, gặp cái lại, cái một một đem một Lâm ta ta Tuy cứu có lực cầu. c sau yêu về sẽ không ỉ lại với người khác trợ giúp hắn một mực lẻ loi một mình đối mặt vô số cực h ổ không nói trước bạ gì trải qua dạng gì mưu trí lịch trình hai người lấy lại sĩ khí tiếp tục dọc theo đại lộ tiến lên mà ở đi được quá nửa đường xá thời điểm lâm nhàn trông thấy một cái đen ngòm cửa vào dưới đất bãi đậu xe hắc ám tại bãi đỗ xe lối vào làn tràn không ánh sáng lối vào hướng ngoài tản ra không lời khủng bố cái này dưới đất bãi đậu xe không ngừng hướng ngoài tản ra hạt khí quả thực tựa như là phòng chứa thi thể bà d ì nuốt ngụm nước miếng hắn n u ố t ở lâm nhàn đằng sau run lẩy bẩy mà hỏi thăm chúng ta chúng ta sẽ không làm muốn đi vào trong đó đi lâm nhàn không có trả lời bà d ì hắn n g n g đầu nhìn một chút chung quanh đáng sợ vết đ a u vết tích đến nơi đây mới dừng hai cái lao thợ săn hướng kia sau cùng tiến vào dưới đất bãi đậu xe lao ca ngươi nói một chút kỳ thật màu màu hát h à thiết cùng thanh đồng cấp đều xem như mới nhập môn thợ săn chúng ta điểm tích lũy tài nguyên cũng tương đối ít đại bộ phận cũng còn dừng lại tại luyện thể cùng súng ống giai đoạn chủ chiến dựa vào nhục thể cường độ cùng súng ống hỏa pháo chỉ có càng thâm niên một chút thợ săn hoặc là vận khí tốt hơn thu hoạch được kỳ ngộ thợ săn mới có được ma pháp hoặc là dị năng lộ tuyến năng lực nghe bà d ì nói lâm nhàn trầm ngâm một lát chỉ chỉ mặt đất với đao nói như vậy bọn hắn cũng là bạch ngân cấp hoặc là cao cấp hơn thợ s a n nhớ lại trương quốc hảo vợ chồng biểu hiện lâm nhàn cảm thấy mình coi như may mắn bởi vì không cách nào tổn thương đồng đội có hiệu lực nguyên nhân bọn hắn khả năng có rất nhiều ma pháp kỹ năng không có tác dụng tỉ như đã có ngọc t ứ hồn như vậy có thể hay không có thể có càng nhiều liên quan tới yêu lực cùng linh lực kỹ năng đâu nhưng chuyện đã qua liền đi qua lâm nhàn cũng không phải loại kia lo trước lo sau hàng người mặc kệ đối phương có phải là cường lực thâm niên t ợ săn hay không bọn hắn thoát đi địa điểm đều khác với chúng ta lâm nhàn tránh đi dưới đất bãi đậu xe tiếp tục hướng phía trước nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là từ nơi này rời đi kỳ thật dạng này cũng tốt tránh đi chúng ta lại cùng những người khác nổi lên xung đột bà dì nhìn xem vết đao biến mất tại bãi đỗ xe hắn cũng nhẹ gật đầu mặc dù chúng ta chủ tuyến đều là thoát đi trung cư nhưng là mỗi cái tiểu đội căn cư thực lực khác biệt cụ thể nhiệm vụ chi tiết khả năng đều có khác biệt bất quá đây cũng là chuyện tốt bởi vì chúng ta cùng hưởng chủ tuyến tiến độ nếu như bọn hắn những cái này cường lực lao thợ săn trước một bước t h ô n g quan vậy chúng ta cũng có thể cọ xe được mang đi ra ngoài chỉ là thiếu một chút không ảnh hưởng toàn cục kế toán t điểm tích lũy mà thôi nhìn b à gì biểu lộ hắn là ước gì lập tức kết thúc trận này đi săn trở lại bình thường thế giới chẳng được bao lâu lâm nhàn hai người đã đến thứ nhất trung cư góc tây bắc phía trước có một cái đóng kín to lớn cửa sắt còn có một cái vứt bỏ bài rác ông nong nhiệm vụ đổi mới nhiệm vụ chính tuyến hai lâm nhàn g cư cư dẫn đầu tiếp tục đi lên phía trước khi đi đến đóng chặt cửa sắt bên cạnh hắn trước quan sát một chút cửa sắt phía sau độc tính ngoài cửa là một đầu rộng lớn rừng rậm con đường toàn bộ đại đạo trái phải trồng đủ loại cây huệ hoàn cảnh yêu mỹ tới mát đây là đầu phong cảnh không sai dừng dậm con đường đoán chừng là kiến thiết để cho c h u n g cư cư dân tản bộ dùng lâm nhàn nhìn xem đầu này xem ra không có dị dạng gì đại đạo trong đầu hắn hết sức bình tĩnh mặc dù con đường này nhìn qua không có dị dạng nhưng là làm sao cùng thông lộ hắn đã có thể đoán được gần tảng sắc cơ hoe hoe sau cây dấu quỷ a lâm nhàn cũng không có tùy tiện đi vào đầu này đại đạo theo phỏng đoán của hắn đầu này mấy trăm mét dài đại đạo coi như hắn toàn lực chạy đều muốn một hai phút mới có thể thông qua nếu như không chuẩn bị sẵn sàng liền đi vào vậy rất có thể sẽ hải cốt không còn liền ngay cả bà di lúc này cũng nhìn ra nơi đây dị dạng lâm đội cái này cái này dừng dậm con đường xem ra tốt âm chấm a không có rủ hon mai phục đi lâm nhàn nhẹ gật đầu đáng tiếc hắn hiện tại không có thủ mệnh lá b ừ a bất quá coi như không cần lá b ừ a lâm nhàn đều có thể đ o á n được lúc này chung quanh hắn một nhất định có đại lượng rủ hon đang nhìn chằm chằm hắn quay đầu quan sát một chút bãi rác bãi rác phụ cận chất đầy màu trắng tối rác nhưng là bọn chúng cũng không có phát ra kỳ quái hư thối hương vị lâm nhàn vì đèn tin lắp đặt một cục tin mới đồng thời túi đầu nhìn xem từng đống màu trắng t ú i r á c hoang phế nhiều năm c h u n g cư không có khả năng có tươi mới rác rưởi từng đống này t ú i r á c nhìn xem nhìn rất quen mắt hẳn là bị nguyền rủa ảnh trụ bên trong những cái kia trồng chất tại gian phòng nơi hẻo lánh t ú i r á c t o à này vứt bỏ c h u n g cư còn ở ai còn có ai cần ném rác rưởi tự nhiên là gia đình bà chủ cậy a cô vậy nàng cần ném rác rưởi là cái gì đây tự nhiên là những cái kia bị nàng cắt khối đám thợ săn nói cách khác những cái này màu trắng tối g á c chứa đều là chết đi đám thợ săn thi thể muốn mau chóng rời đi nơi này lâm nhàn nhìn một chút cửa sắt cửa sắt này bị một cây dỉ xét khóa sắt khóa chết hắn l ắ c lắc khóa cửa phát hiện xích sắt mặc dù dỉ nhưng là tựa hồ trong lúc nhất thời khó mà phá hư bất quá lâm nhàn trên tay không chỉ có sắc bén lại kiên cố cờ lệ mò còn có một cái lực lớn vô cùng mánh nam phá hư một cái ổ khóa hẳn là không có vấn đề gì ngay tại lâm nhàn sai sử bạ dỉ dơ kiếm chém và o ổ khóa thời điểm phía sau hắn túi rác đột nhiên xuất hiện dị hưởng dị g a o tốc Từng cái bà u dì vừa trông thấy những cái này quỷ dị đầu người túi hắn liền lập tức mềm nhúng ra cỡ lạy mò cũng len ken một tiếng rất xuống đất lâm nhàn con ngơi co rụt lại hắn nhặt lên cỡ lạy mò tay cầm chuôi kiếm một kiếm liền bổ tới treo ổ khóa nhưng là khóa s á t dị thường dán chắc lâm nhàn một kiếm này chỉ là để nó chấn động rất xuống rất nhiều dị sát ổ khóa vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào nhàn nhạt màu trắng oán khí từ ổ khóa tràn ra ngoài chương bốn mươi sáu khóa tại ảnh c h ủ vũ linh là du gon du gon đang dùng oán khí ngăn cản ta phá hư ổ khóa túi rác đã bắt đầu d ư n g máu lâm nhàn p h ả n phất có thể thông qua thật mỏng màng ni lông trông thấy bên trong nhúc nhích đồ vật thi khối tạng khí trang đạo cung trong mắt ba kít Bà lâm nhàn h núi rắc c gầm nhẹ một tiếng hắn một cước đá văng con rúm lại tại dưới cửa sắt bà di tay trái từ trong túi móc ra một viên trừ tà đồng tiền hướng giữa không trung bán ra hugh bị ngọc tứ hồn từng cường hóa nhục thể mang đến cường đại lực lượng lâm nhàn đem cỡ lệ mò nhất cử chém xuống t r ự c chỉ trước mặt ổ khóa quỷ quệt kinh khủng túi vứt sắc đã bắt đầu di động bọn chúng giống như là hết xanh ở mặt đất bật lên mỗi một cái rơi xuống đất cái túi đều phát ra thanh thúy ba kít t ầ m thành sau đó ở mặt đất lưu lại một bãi dính vết máu bà d ì kêu thảm cũng gần ở bên thai nhưng là lâm nhàn thoáng như không nghe thấy trong tay hắn kiếm phong đã áp vào giữa không trùng xoay tròn đồng tiền sau đó hung hăng chém xuống suy tại đồng tiền rơi xuống dính đ ầ y màu trắng oán khí ổ khóa thời điểm tựa như là đem nước giải vào nóng hội trào dầu ngáy mắt bạo tạc màu trắng oan khí nhanh chóng khuyết tán vỡ vụn thậm chí có thể nghe thấy một k i a nhân loại tiếng kêu rên phát ra quang trạch trừ tà đồng tiền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen thành than mà ổ khóa khói trắng cũng bắt đầu sợ h a i tránh đi đồng tiền phát tán ôn hòa khí tức màu trắng oan khí bị ngũ đế đồng tiền đẩy ra lộ ra trung tâm ổ khóa mà lâm nhàn theo sát phía sau một kích trọng kiếm thì t ồ i khô l ạ p hủ đem khóa móc trực tiếp chạm làm hai nửa bang bình khóa sắt và đồng tiền cùng một chỗ ứng thanh mà đức mà lâm nhàn hổ khẩu cũng bị phản chấn đến đau nhức thấy cớ lệ mỏ có hiệu quả lâm nhàn lập tức kéo lấy kiếm một c ư ớ c đá văng cửa sắt hắn một cái lại lộn tròn liền lăn nhập rừng rậm đại đạo mà lúc này cách hắn gần nhất túi vứt sát đều đã tiếp xúc đến mắt cá chân hắn tại đại môn vừa mở ra thời điểm đã kinh hãi vạn phần bạ d ì liền chu lên sông phá cửa sắt lảo đảo hướng rừng rậm con đường phía cuối chạy tới uy dừng lại con đường phía trước chưa biết nguy cơ từ phía hiện tại hiển nhiên cần vững vàng thận trọng từng bước mới sẽ không lâm vào bị vây quanh nguy cơ bất quá bạ di hiển nhiên đã bị nhảy nhảy n h ó t n h ó t đầu người t ú i dọa sợ vỡ mật hắn hiện tại chỉ muốn rời xa cửa sắt cùng bãi rác mặt khác cũng đều mặc kệ cho nên nói sợ hãi là để lý trí sụp đổ kẻ cầm đầu nếu như không thể bảo trì thanh tỉnh như vậy tự thân hành vi liền sẽ mất k h ô n g chế nô、no. lâm nhàn cũng không đi quản g chạy thật nhanh bạ di hắn vừa ổn định thân hình liền lập tức quay người đem cửa sắt đạp trở về những cái kia nhảy nhảy n h ó t n h ó t nhốn máu cái túi lúc này ngay tại ngoài cửa sắt trồng chất lên tựa như là từng cái không mặt đ ầ lâu lạng lạng nhìn chăm chú ngoài cửa lâm nhàn dù h ó n nhìn chăm chú để người rột rẻ lâm nhàn nhìn xem những cái này phảng phất quần chúng vây xem một dạng trồng chất tại ngoài cửa s á t huyết s á t túi rác hắn vậy mà hồi tưởng lại kịch bản lúc mới bắt đầu mình tại trong xe vận tải nhìn thấy nhật bản búp bê lật qua lật lại quỷ dọa người thủ đoạn cũng liền như thế ngay tại lâm nhàn vừa muốn đứng lên đổi u theo bà di một con mèo đen đột nhiên từ huyết s ắ t túi vứt sát trôi ra nó đen nhánh mèo đồng nhìn chằm chằm lâm nhàn phát ra thê lương tiếng tê ờ è o sa hệ kitoso lâm nhàn đương nhiên không có quên cái này dẫn thai m è o đen đại biểu cái gì âm lãnh bỏ lên lâm nhàn sau lưng để hắn cảm giác được lông tơ dựng đứng không đợi lâm nhàn quay đầu hai con lạnh như băng bàn tay liền che lâm nhàn miệng cùng con mắt kinh khủng khí tức thuận lâm nhàn xương cổ sống một mực đi lên đâm thật sâu vào lâm nhàn đỉnh đầu hiện tại hắn hiểu được xà hệ kỳ tô x ô liền ở sau lưng hắn mà lại chính treo ở trên lưng của hắn lúc này xà hệ kỳ tô x ô tựa như là đứa trẻ bướng bình che ánh mắt của hắn để hắn đoán xem ta là ai Khúc khục. âm lanh đoan khí đập vào mặt để lâm nhàn có một loại bị đẩy vào phòng chứa thi thể h à o giác hiện tại ánh mắt của hắn nhìn không thấy đồ vật miệng cũng hô không ra lời nói đến cái mũi hô hấp dần dần yếu ớt khí lực cả người đều đang bị dần dần rút đi như rớt vào hầm băng khắp cả người phát lạnh a a lâm nhàn cảm giác cơ bắp cùng xương cốt của mình đều tại run dày hắn đã sắp khống chế không được thân thể sơ cứng nhưng vào lúc này ngọc tứ hồn lực lượng vẫn đang ôn nhuận lâm nhàn thân thể để hắn không đến mức không cách nào phản kháng tiểu thí hải chết cho ta ba. lâm nhàn nắm lên trong túi ảnh t r ụ trở tay liền dán tại cặp kia che chính mình con mắt cùng miệng trắng bệnh cánh tay mèo một trận hoảng sợ tiếng mèo kêu vang lên ngay sau đó lâm nhàn tầm mắt cùng hô hấp liền khôi phục tại trong tầm mắt của hắn tấm kia quấn quanh lấy sương n g ủ màu đen ảnh t r ụ vươn số s o n g trắng bệnh cánh tay có x ả hệ kỳ tạ kỳ ổ có cậy ạ c ổ có trương quốc hảo có lưu vũ thi những cái này dù hon cánh tay nằm chắc xạ hệ kỳ tổ sổ đưa nó trực tiếp kéo vào trong ảnh cuối cùng mọi thứ đều biến mất không còn tâm tích nhiệm vụ chi nhánh một không cần trở thành bọn chúng một bộ phận nhiệm vụ mục tiêu xua tan bất kỳ một loại r ù gon nhiệm vụ hoàn thành phong ấn xả hệ kỳ tổ sổ r ù gon thu hoạch được trung lượng thợ săn điểm tích lũy một chương thủ mệnh lá bửa một mai hát thiết thợ săn huân chương đi săn nhiệm vụ khóa tại ảnh chụp vũ linh nhiệm vụ mục tiêu bắt được r ù gon xả hệ kỳ tổ sổ nhiệm vụ hoàn thành khi kết toán sẽ tăng lên rất nhiều tổng hợp đẳng cấp xếp hạng cũng thu hoạch được chỉ định săn đổi bán thưởng ô hoại hẹ ngay cả như vậy lâm nhàn hiện trạng vẫn như cũ không thể lạc quan thân thể của hắn vẫn đang bị rủ hon lan mòn lâm nhàn nằm dạp trên đất thân thể của hắn co có c ắ p trên mặt lưu lại kinh khủng màu trắng vết chảo khuyết t á n đ o á n khí bao trùm mặt hắn xem ra khủng bố đến cực điểm hiện tại kịch bản đẩy tới đã đến mặt lộ dù hon lực lượng đã hoàn toàn giải phóng ngọc tứ hồn đối rủ hon hạn chế đã kinh biến đến mức yếu ớt dù là lâm nhàn trên thân tử quang hơn người nhưng cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc lâm nhàn d ã r ủ lấy lấy ra vừa đạt được lá bửa nhưng lá bửa vừa lấy ra liền nhanh chóng bùng cháy Từ đó có thể thấy đó được đến, có lâm nhàn trung tột thở tay, thiêu đốt lá nhét rù ruội ra quanh dấu nhiêu cầu đến cùng ẩn hòn. nhàn hện, hắn không còn miệng, như hừng giác gì bao hai ra hỏa hào hộ hực đã đem cơm cậy cơ cảm là Lâm lá mở ép vươn à o trong Khoảng liệt thiêu đốt, tạm thời xua tan rù gần mánh hòn ảnh đó. Khúc khục. Khúc khục. cách lá bùa xua ở n nhàn g Lâm v ư tay móc lấy ít hầu giống như là thuốc nôn một dạng đem một vũng lớn cho tàn phun ra sau đó sủi lơ trên đất thấm ớ t phù cho bước lên từng tia từng tia rủ hon bạc khí cũng tuyên cáo lâm nhàn vừa lấy được lá b ù a đã biến mất ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đã cơ hồ mất đi hiệu lực chỉ có nguyên một tấm b ù a mới có thể tạm thời xua tan rủ hon phụ thân ảnh hưởng xem ra phía trước con đường là chân chính trên ý nghĩa một đầu tử lộ tuy nói như thế lâm nhàn vẫn là muốn tiếp tục hắn hành trình hắn nhặt lên rơi trên đất ảnh trụ tại ảnh trụ góc phòng xà hệ kỳ tổ s ô ở bên trong ngồi s ổ n không núp đ í c h tăng h ắ n một cái lâm nhàn miễn cưỡng cười cười cái này liền đúng mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm hắn gỡ xuống g a i lưng đem cớ lạy mỏ trói tại sau lưng sau đó hắn liền di chuyển mệt m ỏ i thân thể đi hướng rừng rậm đại đạo phía cuối cùng lúc này bà dì đang đứng tại cuối đường hắn toàn thân run r ẩ y từng bước từng bước lui về phía sau cũng không biết là trông thấy cái gì một mặt gặp quỷ dáng vẻ nhưng tại cái này quỷ địa phương không gặp quỷ mới là không bình thường trên đường đi âm lanh đêm gió lay động cây h o ệ lá rụng tơ bông ở bầu trời của vũ âm trầm cây h o ệ nhánh cây như quỷ vây gọi dì rào lên tiếng ở như là ngân xà quồng vũ tơ bông lá rụng phủ xuống lâm nhàn dựa vào ngọc tứ hồn yếu ớt ấm áp khí tức xua tan lấy giá lạnh di chuyển kiên định bước chân tiếp tục hướng về phía trước hãn tựa như là một tên mạt lộ hiệp khách thản nhiên đi hướng vận mệnh điểm cuối cùng mảnh này rừng huệ cùng rừng rậm con đường vốn là kết nối khu trung cư cùng thành thị đường cái đường tắt khu trung cư cư dân có thể thông qua đầu này rừng rậm con đường nhanh chóng đến đường cái đối diện nội thành rất thuận tiện mua sắm cùng giải trí nhưng là từ khi t r u n g cư vứt bỏ con đường này cũng liền không người hỏi thăm rộng rãi rừng rậm con đường hai bên tất cả đều là không người quản lý về sau sinh trưởng tốt đuổi cây cùng cỏ dại ưu tính đại đạo bên trên chỉ có lâm nhàn từng bước một đi lại thời điểm dày cùng gạch đá va chạm tiếng đánh xung quanh tươi tốt rừng hoẹ trong đó tựa hồ có một chút bóng đen đang n ô n nháo nếu như đây là một bộ phim kinh dị như vậy chỉ sợ lúc này nhân vật chính đã là người cô đơn cùng đồ m ặ t lộ v à n g hữu thân thích đều chết oan chết h u ồ n g mà nhân vật chính kết cục cũng là vạn phần hoảng sợ cuốn quýt chạy trốn cuối cùng chết bởi ác quỷ truy sát phim kinh dị có thể nói là duy nhất một loại có thể quang minh chính đại diễn chết nhân vật chính phim n h ự a nếu như đổi lại bất luận cái gì người bình thường chỉ sợ lúc này cũng đã gần như sụp đổ liền xem như có được cường đại tâm lý tố chất lâm nhàn lúc này cũng mỏi mệt v ạ n phần hắn một bên chậm rãi chuyển động đốt chân một bên cẩn thận mà suy xét nên như thế nào có thể an toàn nhanh chóng mà vượt qua cuối cùng mấy trăm thước khoảng cách dù hòn lực lượng bắt đầu b ộ c phát vật tư nhất định phải tại mấy trăm thước khoảng cách này hợp lý phân phối không thể tại trước điểm cuối cùng thất bại trong găng tấp Để Lâm Nhàn chương ả m giác ợ bốn mươi bảy sau cùng con đường âm lạnh giữa hẹn ban đêm tựa hồ vĩnh viễn không chiếm được bình minh ưu ái rừng rậm đại đạo phía cuối lâm nhàn rốt cục trông thấy bà dì sợ h ã i đồ vật hai hàng này trung thực bản phận dương chuyển phát nhanh liền đặt ở chỗ đó bọn chúng cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau lại đủ để gây nên mỗi người chỗ sâu nhất sợ hãi bà dì lui về sau hắn ngã ngồi xuống đất chỉ vào cái dương hàm răng thẳng run lên đây đây đây là ba trăm linh một dương chuyển phát nhanh bọn chúng bọn chúng đều đuổi theo lâm nhàn không nói gì hắn bước nhanh hơn hai mắt không ngừng quét nhìn hai bên đường dương chuyển phát nhanh mười cái dương này t h o t nhìn không có bất cứ dị thường nào nhưng hắn biết chúng nó chính là mười ngụm sống quan tài mà mười cỗ này quan tài chính là bước vào rủ hon thế giới mười tên thợ săn sau cùng mặt lộ hàng khí thấu triệt cốt tủy lâm nhàn ha ra một ngụm xương trắng hắn hiện tại chỉ có phối hợp với khảm vào thân thể khớp nối ngọc tứ hồn mới có thể bảo trì đầy đủ hành động lực mồ hôi lạnh thuận làn da chạy xuống dù cho có ngọc tứ hồn trợ giúp lâm nhàn trầm ổn trái tim cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn ngọc tứ hồn hiệu lực chính đang nhanh chóng suy yếu nó cùng thủ mệnh lá bửa đồng dạng tại dù hon điên cùng phản công bọn chúng đối người sống trợ giúp cũng càng ngày càng yếu ớt từng bước một lâm nhàn di chuyển lấy kiên định bộ pháp cặp mắt của hắn nhìn chăm chú vào bên đường dương chuyển phát nhanh trong miệng lặng lẽ lẩm bẩm vương gia lệ trương dương trần vĩ nam lý minh địch trương quốc hảo lưu vũ thi b à g ì chính ta còn có hai ngụm không biết cái dương hẳn là tiến nhập dưới đất bãi đậu xe hai vị lao thợ săn tính một cái thế giới này tất cả thợ săn dương chuyển phát nhanh đều ở nơi này dương chuyển phát nhanh bày đặt ở châu đó không có một tia động tĩnh p h ả n phất đang lẳng chờ đợi lâm nhàn tiếp cận vượt qua toàn thân run rẩy gần như không thể cử ổ đông bà gì, lâm nhàn rốt cục đứng tại m ư ờ i ngụm quan tài phía trước tất ba tất ba theo quỷ dị âm thanh âm vang lên tất cả mười cái dương chuyển phát nhanh cũng bắt đầu nhúc đ í c h bọn chúng phảng phất không phải hộp giấy mà là từng cái hất lên túi ra vật sống nghe tới thanh âm này thời điểm lâm nhàn trái tim x i ế t chặt ngón tay của hắn vê trụ mấy cái đồng tiền hít sâu một hơi lâm nhàn biết lúc này đã đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn thế là hãn tử trong túi xuất ra sau cùng hai mảnh ạ d à lìn không có một tơ một hào do dự ăn vào một mảnh ạ dện liền xong lâm nhàn lại ném cho trên đất bạ gì một mảnh sau đó chỉ nói hai chữ đ u ổ i k ị p sau đó lâm nhàn kéo lấy mọi mệnh đến cực điểm thân thể bắt đầu hướng về sau cùng con đường phi nước đại từ sau khi xuống xe hàng lâm nhàn mấy tiếng tao nộ g ly kỳ khúc chiết đủ để cho người bình thường cảm thấy dường như đã có mấy lời hiện tại lâm nhàn cảm giác mình đã m ỏ i mệnh đến cực điểm đây không chỉ có là trên thân thể mệnh t ọ c còn có trên tinh thần đê mê tuy nói cùng đ ồ mặt lộ nhưng lâm nhàn cũng không muốn chết tại cái này không hiểu thấu tha hương địa phương nhiều năm qua ác mộng cuốn thân lâm nhàn mất đi sinh hoạt động lực thân thể cùng tinh thần tình trạng của hắn cũng ngày càng chuyển biến xấu loại kia bình thường nhân sinh chỉ lưu tồn ở hắn trước mười hai tuổi hồi ức mà lại đang bị dần dần tràn đầy ác mộng ăn mòn bao trùm mê vụ đã xua tan vừa có thay hình đổi dạng kỳ ngộ ta cũng không muốn nửa đường chết chặt nắm chặt n ắ m đấm lâm nhàn nhanh chân vượt qua nhúc nhích dương chuyển phát nhanh b ỗ n nhiên hắn phảng phất có một loại tiến vào bắt trận đồ ảo giác phốc phốc phốc mười cái dương chuyển phát nhanh trong đó một nửa đã bắt đầu hướng ngoài phun máu những cái này giống như suối phun suối máu bên trong hôn t ạ m tóc cùng màu trang oan khí chậm dãi biến thành mở mịt huyết khí ô nhiễm vùng trời này lâm nhàn chỉ kịp vươn tay bịt lại miệng mũi trên người hắn trên da dính đầy buồn nôn vết máu nhưng hắn đối việc này cũng không có biện pháp nào phun máu cái dương chậm dãi mở ra hiện lộ bên trong đồ vật lâm nhàn quay mắt nghiêng nhìn đến dương thứ nhất bên trong đồ vật trần vĩ nam nó tựa như là da mặt trồng chất lấy đặt ở trong dương tứ chi cùng thân thể của hắn đều bị áp suất đến cực hạn tựa như là quần áo bị ép vào dương hành lý mà bây giờ hắn bị đè ép hai mắt đang theo dõi lâm nhàn tràn ngập hận ý bị nguyên ruổi trần vĩ nam bị gấp lại dù hòn đang từ trong dương dần dần tỉnh lại nó kéo lấy bị kéo r ố i cực hạn tứ chi lảo đảo giống như là bị người điều khiển con rối chậm rãi leo ra khỏi dương nhanh đã không xa lâm nhàn quay đầu lại chuyên tâm chạy như điên dương dẫm đại đạo cuối cùng là một đoạn hướng phía dưới cầu thang tích tích sáng n g i đèn đường chiếu sáng đường cái đi ngang qua xe hàng lóe lên một cái rồi biến mất trăm bậc cầu thang phía dưới chính là an toàn đại lộ cũng là đoạn này khủng bố hành trình điểm cuối cùng a ngay tại rừng rậm con đường điểm cuối cùng một đôi âm lanh cánh tay bắt lấy lâm nhàn cổ chân phi nước đại lâm nhàn một chút không có rừng thế đi nặng nề g h mà ngã xuống tại cầu thang đúng lúc này lâm nhàn đèn tin cũng ngã xuống đất nó một đường thuận cầu thang rơi xuống trong nháy mắt hoàn cảnh chung quanh liền lâm vào tuyệt vọng hát cám là ngươi vương gia lệ một cái không đầu rủ on vươn tay chăm chú nắm lấy lâm nhàn mắt cá chân mà nàng lăn xuống ở bên đầu lâu chính ở một bên nhìn chằm chằm lâm nhàn nhẹ dang cười dưới đất bãi đậu xe thật đúng là n á o n h ư t a coi báo động đang cùng vang đèn xe đang lóe lên triệu phong tay trái đã mất đi chi giác hắn nhìn sang mình che kín đốn trắng cánh tay trái đem cắn ở trong miệng băng đạn phun ra dù hòn máu ô nhiễm cánh tay tay trái đã không được triệu phong quả quyết chặt xuống cánh tay trái của mình bị hoán khi bám vào mặt cắt cũng không có máu chảy ra việc này khiến triệu phong ngay cả băng bó đều không cần ngụy đông thịnh lúc này tựa ở rách nát xe ô tô toàn thân hắn đã mọc đầy màu trắng rủ hon tứ chi giống như là mọc đầy khuẩn rêu gỗ mục đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít lối ra ngay ở phía trước nhưng là triệu phong trước mặt là khủng bố đến cực điểm trắng diện dưới đất bãi đậu xe của trụ vách tường trần nhà khắp nơi đều là như dịch nhờn màu trắng vật chất mà những cái này màu trắng vật chất giống như vật sống đang không ngừng ngỏng n g o nếu như cẩn thận cha nhìn những cái này màu trắng vật chất bên trong vậy mà du động nhân loại con mắt bị n à n vạn s o n g tràn ngập hận ý con mắt nhìn chằm chằm chỉ sợ thương nhân sớm đã sụp đổ triệu phong lại chỉ là lắc lắc ra mạ tổ tiếp tục hướng phía trước theo triệu phong tiến lên một ít nhân loại cánh tay từ màu trắng thịt tường đưa ra ngoài hướng phía hắn bắt tới phốc phốc triệu phong vung đao thu đao không thèm để ý chút nào trước mặt vô số cánh tay sự chú ý của hắn tất cả đặt ở ngoài trăm thước phiến kia thông hướng mặt đất lối ra ở nơi đó bồi hồi năm con thảm trạng không đồng nhất dù on hai con toàn thân trắng bệnh nhưng vẫn giữ lại nhân dạng dù on là trường quốc hảo vợ chồng một con toàn thân v ậ t mẹo giống như là bánh quai trèo thân thể không ngừng c h ạ y ra huyết dịch là triệu phong chưa thấy qua trương dương dù on một con dáng người khỏe mạnh tay cầm dao phay là xạ hệ kỳ tạ kỷ ô dù on cuối cùng một con là nguyên tắc nhân vật chính cây a cổ dù on hình thành nguyên nhân liền là nhân loại trước khi chết oán hận mà năm con này dù on khi còn sống đều có được mãnh liệt oán hận nếu như nói căm hận càng mạnh thực lực càng mạnh như vậy năm con này dù hon không hề nghi ngờ đều là tinh anh cấp quái vật mà cậy hạ cô thậm chí đã s ở đến l ã n h chúa cấp cánh cửa mạnh nhất ác linh đều ở nơi này a đáng chết liền không có người tới giúp ta chia sẻ một chút áp lực sao triệu phong đụng đụng điện thoại nghiến răng nghiến lợi sẽ không muốn bức ta dùng đồ c h ơ i kia đi nó cũng không phải đồ vật của ta mà là ta quản lý thay thuộc về tổ chức đồ chơi nếu như ta dùng triệu phong khỏe mắt nghiêng nhìn đến điện thoại hiện lộ hình tượng trong app kèm sơ l một khối như vải rách đạo cụ đang lẳng lặng nằm tại ô thứ nhất h ư ơ lì b ố c h ư ơ n g 48, đuổi theo rất đen rất tối rất lạnh rất tuyệt vọng bà dì phảng phất trở lại thời kỳ thiếu niên vào lúc đó hắn đã thân thể cường tráng trong người đồng lứa hạc giữa b ầ y gà trung thực thật thà bà dì ở trường học nhân duyên rất tốt hắn lực đại thể lực cũng đủ thường xuyên t r ợ giúp trọ ở trường đồng học vận chuyển hành lý lớp học hoạt động nào hắn cũng toàn bao hết chuyển bàn nhiệm vụ khi tổng vệ sinh một mình hắn c ó thể làm bằng ba người nhưng chính là như vậy bà dì cũng sẽ nhận người ghen ghét dựa vào cái gì liền như thế một cái tên nốc to con lại được nữ sinh hoan nghênh có ý khác các bạn học không nhìn bạn di trả giá bọn hắn đơn thuần đấu kỵ hắn hết thảy bọn nhỏ tâm lý thế giới có thể nói đơn thuần như là giấy trắng cũng có thể nói như là giấy đen không phải đen tức là trắng nho nhỏ tâm linh rất dễ dàng đi đến cực đoan nhưng là bạn dị dáng người cùng nhân duyên đặt ở c h ỗ đó sân trường ước hiếp cùng cô lập hiển nhiên không phải hữu hiệu thủ đoạn thế là một chút đấu kỵ nam sinh liền nghĩ ra một cái ý đồ xấu một cái gài bẫy đánh cực khiến cho bà d ì đêm khuya lẻ loi một mình tiến về vùng ngoại ô mộ đ ị a hắc có chơi có chịu đi mộ đ ị a chép một đoạn bi văn nếu như ngươi không phải nam nhân liền có thể không đi trung thực bà d ì không hiểu những cái này tính toán trong lòng của hắn còn đơn thuần coi là mấy cái này đồng học là bởi vì quan hệ tốt mới cùng hắn đánh cược thế là cực tua h bà d ì tại ngày đó giấu g i ế m v ụ mẫu lặng lẽ đi tới mộ bia san sắt vùng ngoại ô mộ đ ị a đêm hôm ấy các nam sinh chuẩn bị điện thoại di động bọn hắn mang lên các loại dọa người tiểu đạo cụ chuẩn bị cho bà dị kinh hỉ ở hiện tại xem ra những cái kia thấp kém mặt nạ nhở cùng thô giáp tiểu loa tiểu cây sáo căn bản giống như trò đùa nhưng là năm đó bà di vốn là trận này trò đùa người bị hại tại âm trầm mộ địa bà dỉ kêu khóc chạy trối chết thẻ ra quần xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ mà hết t h ể này đều bị phía sau màn dương dương tự đắc bọn nhỏ chụp lại thằng đến cuối cùng một cái đi ngang qua nữ sinh tiến vào mộ địa nàng ỉ vào nữ sinh trước tiên phát dục y ê u thế đem từng cái tâm hoài quỷ thai nam sinh toàn bộ đánh lật đánh đến bọn hắn chạy từ phía khi nữ sinh nhìn thấy run lẩy bẩy bà di nàng chưa hề nói bất luận cái gì khiển trách n u ô n ngữ mà là chỉ nói hai chữ đổi u kịp nói xong nữ sinh liền quay đầu đi hướng mộ địa lối ra về tới trường học sinh hoạt về sau chẳng biết lúc nào b à n di tại mộ địa hình ảnh truyền ra ở n i ê n cấp phi tốc truyền bá ai ngươi xem một chút đây không phải lớp bên cạnh người nào sao thật ai ha ha ha đây cũng quán gốc vóc dáng lớn như thế lá gan lại nhỏ như vậy hai n g ư ờ i đang nhìn cái gì cái gì à, ta đã sớm nhìn qua ai nha cái này b à n di chính là quá kém một c h u y ê n mười mười c h u y ê n trăm ác ý như là vi rút truyền bá đối đơn thuần bọn nhỏ đến nói bọn hắn càng là loại này vi rút cầu đ ố i người khác đều nói như vậy người khác đều làm như vậy người khác đều nói xấu hắn người khác đều không cùng hắn chơi như vậy ta cũng phải như vậy dù sao tất cả mọi người làm như vậy nguyên bản hữu hảo hỗ trợ biến thành di khí sai sử tại sao khi bà gì đeo lên một cái đồ hèn nhát m ũ bạn học sai sử hắn làm việc thái độ càng thêm năng ngược cùng ngươi làm bạn học cùng lớp thật sự là mất mặt như vậy chẳng còn làm trò cười cho thiên hạ lớp khác đều cười nhạo chúng ta người mau lau nhà chúng ta ra ngoài cùng bọn hắn đá bóng từ chúng ta tới thắng lại mặt mũi các bạn học cười cười nói nói ô m bóng đá liền rời phòng học chỉ còn lại có bạ d ì một người m ộ t m ộ t cầm đồ lau nhà lau nước mắt ư ớ c hiếp không chỉ là trên nhục thể đã kích nhiều khi càng là tâm linh trọng kích nguyên bản mộ địa một đêm theo sân trường tin đồn dần dần lên men diễn biến thành một trận cắm d ễ tại bạ d ì nội tâm ác ngộng mà cơn này ác ngộng để hắn đối với ú linh quỷ quái sinh ra nghiêm trọng ứng kích phản ứng kết quả này nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì một cái trò đồ nhỏ khóc cái gì một cái xinh đẹp nữ hải cầm sách vở đi vào phòng học ngươi không đi ra hoạt động sao bà dị cầm chổi lau nhà ngơ ngác nhìn nữ hải nếu như không có nói cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này mang theo kính mắt xem ra điểm đạm nho nhã nàng lại chính là đêm hôm đó quyền đấm c ấ c đá đánh mấy cái đạo ị nam sinh quỷ khóc sói g ạ o nữ hải tử cùng một đám đồ đần có cái gì tốt hoạt động không bằng đọc sách nữ hải đi tới ngồi xuống chỗ ngồi của mình mà bà dị thì im lặng lau nhà cái kia c ả m ơn ngươi nghe bạ gì từ trong cổ h ọ n gạt g ra cảm ơn nữ hải khép lại quyển sách thế nào bị khi phụ không có ta vốn chính là đồ hè nhát n nữ hải lạnh h ừ một tiếng đứng lên bị mấy cái t h ằ n g xui xẻo khuyến khích một chút liền sợ ngươi thật sự lá gan không lớn nhưng trong mắt của ta một người ở phòng học giúp người khác lau nhà bị đến kêu đi hét mới thật là đồ hè nhát n nữ hải nhích tới gần nàng đẩy kính mắt bị cô lập liền cô lập một người đi học cũng không có gì không tốt khóc cái gì chiếu ngươi dặn này ta k h ô nữ g ngày phải khóc. mỗi n đều hải tử ở giữa đao a q u này g giữa đáng、sợ. Thông kiếm với sinh hải nam ảnh, nữ n xa qua so ở sợ. kể ra b à n dị dần dần biết quá khứ của nàng còn có lúc ấy nàng tại sao lại xuất hiện ở mộ điện nữ hải này nàng bị cùng tuổi nữ sinh xưng là quỳ hoa có lẽ là đố kỵ có lẽ là không tâm lòng nữ hải nguyên bản thanh xuân tịnh lệ bề ngoài cùng cao gầy vóc người để nàng riêng một ngọn cờ đồng thời thu hoạch rất nhiều công kích đặc biệt là nhà nữ hải còn tại mộ điện g ư ờ i thủ mộ nữ hải ra ra làm tận tụy bảo an c a nữ h cha mẹ của nàng, thì phần lớn thời gian xa rời quê quán, tại thành phố lớn làm công. Không có cha mẹ có thể thổ lộ hết, chỉ có đã từng làm lao hồng quân gia gia có thể trừng toàn, tại từng rời ra ra an nàng, lớn gian quán, lớn công. quân n mộ mà mẹ làm mẹ làm lộ địa đã để của xa lao vào, có có có có quê dựa hải dưỡng thành đ ộ cũng lập tính cách. Sinh hoạt tại Sinh Nữ cách. hoa. hài c mộ địa quỳ không để ý những cái này lời h ã m hại ngược lại một mực đặc lập độc hành nàng cắc hạng thành tích để những cái kia áp ý h ã m hại khó mà nhìn theo bóng lưng cuối cùng tâm lập bị lao sư khen ngợi nữ hải ngược lại được đến tôn trọng của các nàng đừng để hoàn cảnh cải biến ngươi ngươi muốn tự thân đi cải biến hoàn cảnh nữ hải đến gần cướp đi trong tay bạ dị cây trổi nàng nhìn xem bạ dị vẫn như cũ ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ giận không chỗ phát tiết năm ngoái ta ở trên đường bị chó hoang đuổi theo cắn thời điểm ngươi đứng ra sau đó cùng con chó kia một chỗ tiến vào bệnh viện dũng khí rốt cuộc đi đâu rồi nữ hải cầm chổi lau nhà liền hướng bắp đ u ổ i của mình đánh đến hắc chổi lau nhà không nhúc nhích tí nào a chổi lau nhà vẫn như cũ bất động nhưng nữ hải t ử trắng non trên đùi lại nổi lên từng đầu vết đỏ đau đến nàng nhe răng trượt mắt bà d ì cầm qua cây trổi đầu gối một đỉnh liền đem nó bẻ đứt thành hai đoạn cho bà d ì ngu ngơ đem hai đoạn đồ lau nhà đưa tới nữ hải giận không chỗ phát tiết nàng cầm qua đã chia làm hai chổi lau nhà hướng cửa sổ liền n e m tới không muốn lại khóc ư ớ n g ự c làm người hôm sau nữ hải cùng bà d ì bởi vì hư hao của công cùng cửa sổ mà phải viết một ngày kiểm điểm từ đó về sau bà d ì mặc dù vẫn như cũ sợ hãi quỷ quái nhưng là hắn lại nhân họa đắc phúc cô độc nữ hải cùng cô độc nam hải cuối cùng đi tới bên nhau nữ hải thành bạ gì bạn gái mà bọn hắn sau khi tốt nghiệp đại học ở quê quán mở một nhà tiệm hoa tươi đây không phải nữ hải yêu thích ngược lại là bạ gì chủ ý không sai cái này cao lớn t h u k ệ n h thể trạng cường tráng m á n h nam vậy mà là một cái hoa có kẻ yêu thích bạ gì hy vọng dùng những cái này hoa đến t ẩ m bổ càng nhiều người hướng tới cuộc sống tốt đẹp nguyện vọng tại hắn bồi dưỡng phẩm chất ưu tú hoa tươi để tiệm hoa sinh ý phát triển không ngừng mọi thứ đều đang hướng tốt hơn phát triển mà để bạ d ì vĩnh viễn không cách nào quên đi chính là tại năm đó hắc cám âm trầm mộ địa cái kia thanh lệ nữ hải trong suốt con mắt cùng đem hắn từ tuyệt vọng kéo ra hai tay đ u ổ i kịp chương 49, đưa thân thể lan tại rừng rậm con đường cuối cùng lâm nhàn chân trái bị vương gia lệ nắm lấy nhiệt độ cơ thể cùng chi giác của hắn đang từ mắt cá chân bắt đầu phi tốc s ó i mòn mà vương gia lệ bị cả cộn nện qua vài lần đã mấp mô đầu lâu chính một mặt vặn vẹo mà nhìn chằm chằm vào lâm nhàn giống như là hết xanh hướng hắn mẹ tới âm hàn khí tức từ cổ chân chậm rãi lan tràn mà đến lâm nhàn không biết vì cái gì cả cổ chưa từng xuất hiện ở đây rủ h ò n cũng chỉ có hai con nhưng liền hai con này rủ h ò n cũng đầy đủ muốn hắn đèn cạn d ầ u sinh mệnh cô cô cô vương gia lệ đầu lâu tới gần lâm nhàn nó mấp mô trên mặt đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ lúc này nó chính mở lớn không trọn vẹn miệng máu bên trong vỡ vụn giữa hàm giang ẩn ẩn có thể trông thấy màu đen ngừng kết huyết dịch cô a a a vương gia lệ đầu lâu nhảy dựng lên hướng cổ lâm nhàn hung hăng cả tới lâm nhàn giật giật chân phát phát hiện mình đã vô pháp động đậy thế là hắn chỉ có thể hung á c quyết tâm dối ra một cái tay ngăn khuất trước mặt t vương gia lệ không c h ọ n vẹn hàm răng cắn lấy lâm nhàn mu bàn tay vết thương cũng không có chuyển đến cảm giác đau mà là từng tầng từng tầng như sóng lớn hướng cánh tay kéo dài lên hẳn ý loại cảm giác này tựa như là ở trời đông giá rét lẻ lưỡi liếm tại kết băng ống sắt một dạng đông kết sau đó mất đi t r í giác lâm nhàn gặp nguy không loạn tay trái của hắn chống đỡ tại rủ h o n đầu lâu tay phải thì là gắt gao bắt lấy cằm của nó đưa nó trên dưới miệng cưỡng ép cậy mở e acid zube tờ cờ hờ lâm nhà nắm một cái trừ tà đồng tiền nhét vào trong miệng rủ o n đầu lâu sau đó đem cằm của nó hướng lên một đỉnh cưỡng ép khép kín miệng của nó cô cô cô vương gia lệ trên dưới răng cắn lại cứng rắn trừ tà đồng tiền đem nó rách nát hàm răng toàn bộ bắn bay trừ tà đồng tiền hùng hậu cam vàng sắc quang mang tại trong rủ o n đầu lâu càng lúc càng thịnh cưỡng ép đem vương gia lệ oán khí ngưng tụ làm thực thể ngay sau đó vương gia lệ đầu lâu giống như là khí cầu bành trướng lên trừ tà đồng tiền tại trong da của nó giống như là rắn trườn nhuyễn đi giãy ruổi lấy muốn xuất hiện. f h a n h Cuối cùng, hoàng mang nói lên toàn bộ rủ hon đầu lâu ẩm vang nổ tung biến thành từng k i a từng k i a sương mù tiêu tán. sau đó, lâm nhàn phát hiện bắt lấy chân trái hắn rủ hon tàn khu cũng tiêu tán theo. l ệ c h cạch. vừa rồi lâm nhàn ôm đồn bốn cái đồng tiền, lúc này bọn chúng toàn bộ biến thành không hề bóng sáng, âm u đầy t ử khí bốc lên khói trắng phổ thông đồng xu. nhiệm vụ chi nhánh một không cần trở thành bọn chúng một bộ phận. nhiệm vụ mục tiêu xua tan bất kỳ một loại rủ hon. nhiệm vụ hoàn thành xua tan vương g i a lệ rủ hon thu hoạch được đại lượng thợ săn điểm tích lũy tích lũy xua tan nhiều lần rủ hon thu hoạch được một mai hát thiết thợ săn huân chương lâm nhàn kéo lấy chi r ắ c dần mất đi chân trái chậm rãi từ dưới đất đứng lên đông nhiên quay đầu lâm nhàn phát hiện cái kia như là từ múa dối bóng đi ra bằng p h ẳ n g rủ hon trần vĩ nam cũng đã gần ngay trước mắt lúc này theo sát mà đến b ạ di bị trần vĩ nam quấn lên nhưng là hắn lại ít có không sụp đổ mà là nắm chặt đồng tiền cắn chặt răng tránh thoát trói buộc dần dần đuổi theo lâm nhàn bước chân giao lộ mười cái dương chuyển phát nhanh đã toàn bộ mở ra lâm nhàn phảng phất có thể trông thấy trong đó một cái trống không dương chuyển phát nhanh có thuộc về chính mình vị trí hồ a a bọn hắn là con mồi ta mới là thợ săn lâm nhàn đi đến cầu thang từng bước một thống khổ hướng xuống chuyển động bước chân mà bạ gì không biết từ chỗ nào cướp lấy một chút dũng khí hắn thở hào hẹn cũng có thể nỗ lực đuổi theo lâm nhàn bộ pháp tại sao lương bạ gì, hoang khí dần dần bay lên hóa thành mở mị sương mù dù là thân thể cường trắng hắn cũng dần dần bị kéo chậm tốc độ cảm giác cả người như rớt vào hầm băng h á m sâu vũng b ùn khúc khục hiện tại là trước tờ m ở sáng thời khắc hắc á m nhất cũng là quỷ mị nhóm sinh động nhất thời gian mây đen che t r ă n g tất cả quang huy đều dần dần biến mất lưu lại r ề n vang phong thanh cùng ác quỷ t h ị thầm a trong bóng tối lâm nhàn một cái lảo đảo kém chút từ bậc thang t h ế xuống hắn nhìn lại một chút xi、si、mị bóng trắng đã bắt đầu tại chung quanh hắn tụ tập cậy hạ cổ phân thân trần vĩ nam ép dẹp cánh tay quấn lấy đã hành động chậm rãi bạn d sau đó cậy hạ cổ phân thân nhóm cũng bắt đầu đối lâm nhàn rút lại v ò ngây trăm ngàn trương đồng dạng mặt trăm ngàn loại hư thối ngũ quan tạo thành trăm ngàn con khủng bố đến cực điểm rủ hon ác linh cái này hùng vĩ tràn g diện thậm chí để lâm nhàn nhớ tới tổ mi lâm nhàn bẻ gây tất cả que h ì n h quang ném tới bốn phía để còn sót lại quang mang chiếu sáng h ắ cám ở yếu ớt chiếu sáng thêm vào tại hắn tầm mắt một góc thậm chí có thể trông thấy vương gia lệ rủ hon đang dần dần chủ sinh chúng ta không thể bị ngăn chặn ở đây một cái thẻ dán vào ngực lâm nhàn và ảnh lóa mắt quang mang t r ợ t lóe mạ qua chấn động vô hình sóng từ lâm nhàn thân thể khuếch tán ra trực tiếp đem cách hắn gần nhất rủ hon bảy chấn mỡ cái này vẫn chưa xong vô hình sóng chấn động thậm chí khuếch tán ra năm sáu mét khoảng cách đem xung quanh đụng phải tất cả rủ hon toàn bộ hóa thành điểm điểm tinh quang đưa thần thể không hổ là s ở c á i nẹt cho tân nhân bảo mệnh gói quá lớn đưa thần thể một chương hiệu quả cùng lâm nhàn lúc trước cầm tới ba tấm đùa điệp ra lên hiệu quả không sai biệt lắm thậm chí còn lớn hơn trần vĩ nam rủ o n cũng tại đưa thần thể tác dụng tan thành mây khói nhưng là theo h á n khí nhúc đích hắn trùng sinh chỉ là vấn đề thời gian liên tiếp dù hon xua tan nhắc nhở vang lên lâm nhàn lại đạt được một chương thủ mệnh lá bùa nhưng là hiện tại lá bùa uy lực đã phi thường suy yếu cũng như hạt cắt trong sa mạc a dến lên lực lượng tại thể nội lượt vòng để lâm nhàn có dư lực một bước một đi xuống cầu thang hắn nhất định phải một bên chú ý dưới chân một bên tùy thời quan sát đến sau lưng động tĩnh tại nồng hậu dày đặc bóng tối mỏi m ệ n h giống như thủy triều vào tới chân thật nặng rừng rậm trên đường bạ dỉ chân đạp tại tre kín sương mù màu trắng cầu thang hắn cảm giác mình tựa như là dâm ở trên đám mây căn bản không cảm giác được điểm tựa kỳ thật đó là bởi vì b à n chân của hắn tiếp xúc gần gữ hoàn khí bắp chân thần kinh đã bị hoàn khí từng bước xâm chiếm chết lặng đến cơ hồ mất đi t r í giác sau cùng cầu thang buồn ngủ quá mệt mỏi quá lâm nhàn nắm lên một cái đồng tiền đem nó hướng trên mặt tấn thẳng vào t lâm nhàn cảm giác trên mặt bị đồng tiền sát qua địa phương tựa như là xoa một tầng tự ớt bị dù ho năn m ò n làn d a bắt đầu nháy mắt nổi bóng Nóng nhiệt n hởi h độ tê liệt vì lâm nhàn ó n g biết ạ i liệt rủ hon n tê bà n di lúc này còn sống hắn cần một điểm cổ vũ đúng lúc này lâm nhàn đột nhiên cảm thấy dị dạng thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ ngứa từ lâm nhàn làn da chuyển đến mà cấp độ càng sâu âm hàn thì lại như là như giỏi trong xương lan tràn tại thân thể của hắn mỗi một thớt chuyện gì xảy ra lâm nhàn đem áo khoác giật ra hắn muốn rách cả mí mắt phát hiện mình trước đó ở chạy qua rừng rậm con đường thời điểm bị cái dương phun ra mưa máu tung tóe đến địa phương bắt đầu xuất hiện bạch đốm đồng thời cấp tốc bắt đầu k h u ế c tán một mảng lớn một mảng lớn màu trắng làn da chuyển đến rét lạnh khí tức để lâm nhàn cảm giác mình giống như đứng tại dưới điều hòa học gió không chỉ có như thế lâm nhàn còn có thể trông thấy trên những cái này màu trắng làn da ẩn ẩn có rủ hon tứ chi lưu động ta bị bám vào người lâm nhàn quay đầu lại hắn phát hiện bạ d ì cũng cưng ngay tại chỗ mà bạ d ì làn da cũng có từng mảng lớn trắng bệnh vết tích trong dương phun ra m ư a máu nhưng thật ra là rủ hon thi huyết lâm nhàn đem thiêu đốt lá bửa tới gần dị biến làn da nhưng là hắn phát hiện lá bửa lực lượng chỉ có thể áp chế trên da màu trắng o ằ n khí cũng không thể đem nó s ô tan thù mệnh lá bửa lực lượng đã bị áp chế đến mức này sao bất quá còn tốt ngọc tứ hồn vẫn như cũ thủ hộ lấy lâm nhàn khớp nối bộ vị để hắn hành động cũng không chịu rất lớn ảnh hưởng lâm nhàn từ bỏ lợi dụng lá bùa ý nghĩ hắn đem sau cùng trừ tà đồng tiền nắm thật chặt ở lòng bàn tay bước nhanh hơn tiếp tục hướng phía trước dù sao liền còn mấy bước chỉ cần ta đem hết toàn lực chạy tới lâm nhàn đã không để ý tới cứng nhắc chân trái hắn liều mạng dù cho sẽ bị sái chân phong hiểm cũng bắt đầu một bước hai ba bậc thang tốc độ nhanh chóng chạy xuống một bên khác bà dị cũng không có đủ bảo mệnh đạo cụ sau khi lòng bàn tay hắn ngũ đế đồng tiền biến đen rơi xuống hắn liền đã bị r chương o n t năm mươi thợ săn mặt lộ có lẽ hôm nay chính là tử kỳ của ta đi tại rừng rậm con đường cuối cùng bà dị cất bước khó khăn tại mảnh này âm phong không ngừng đại đạo tràn ngập lên quỷ dị xương trắng Tại những cái này, rét lạnh xương mù, có thể loáng thoáng trông thấy tứ lạnh cái người chi những này sương loáng hình có mù, vô số hình người tứ chi ở bà ê n trong nôn Hoang ngưng tụ như、thật. Bọn chúng giống sương tán, cấp tốc ô nhiễm phiến n tụ thật. khuyết tốc áo. khí, đã đại địa cấp mù y Bà d ì cảm giác dưới chân có đồ vật đang ngọng ngoại hắn túi đầu xuống phát hiện có vô số s o n g hoặc lớn hoặc nhỏ trắng bệnh bàn tay bọn chúng từ xương trắng dối ra nắm lấy chân của hắn để hắn không thể động đậy m ỏ n g như giấy trần vĩ nam tại xương trắng bay đi hắn đung đưa mỹ sợi cánh tay bắt lấy cổ bà dỉ cứ như vậy bị trần vĩ nam kéo tầm mắt của hắn chậm rãi rút lui con mắt cũng dần dần mơ hồ nhìn lại hắn phát hiện có một cái dương chuyển phát nhanh chính mở rộng ra bên trong không có vật gì đó là thuộc về ta dương chuyển phát nhanh trên dương chuyển phát nhanh kia che kín thâm sắc dấu tay bà dì biết đó là cái dương bị hắn khẩn trương thời điểm trên tay mồ hôi thấm ư ớ c vết tích nó muốn đem ta nhét vào sao thở ra một ngụm hàn khí về sau bà dì túi đầu nhìn về phía dưới bậc thang lâm nhàn vị trí ông ông xe hàng tại đường cái nhanh như tên bắn mà vụt qua mỹ diệu tiếng oanh minh đã rõ ràng có thể nghe lâm nhàn nhịp tim trở nên càng gấp gáp hơn bởi vì hắn cách cái này kinh khủng địa phương nói tạm biệt chỉ có k h ô n một mươi mét đáng tiếc đột nhiên xuất hiện h tám bao trùm ánh mắt của hắn ha ha ha trắng bệnh dù hon bàn tay đặt tại lâm nhàn t a h mắt một chương khủng bố đến cực điểm nữ nhân khuôn mặt xuất hiện tại bên cạnh hắn gần đến ngay cả trên mặt nàng mỗi một tấc lam bạch sắc làn d a đều có thể thấy rõ ràng ở bế mạc tiến đến thời khắc cạy a cô rốt cục lấy kinh khủng nhất tư thái xuất hiện đột nhiên mù để lâm nhàn dưới chân không vững trung điệp ngã xuống đất hắn còn chưa kịp đứng dậy đã nhìn thấy cạ cổ tàn t ạ bị cắt nát hợp lại khuôn mặt nhích tới gần tại thời khắc nguy cấp mới có thể nhìn ra lâm tràng phản ứng tầm quan trọng lâm nhàn cắn chặt rằng hắn điều kiện phát xạ đem tay phải lá b ù a h ư ơ n g cạ cổ trên mặt cây sát nhưng khi tay của hắn tới gần mặt của cậy hạ cổ lại không thể tiến thêm một bước trước đó là thủ mệnh lá bửa để rủ hon không thể tới gần hiện tại rủ hon ngược lại có thể để lá bửa tiếp xúc không được bọn chúng Đón nhàn lấy, lâm t r trắng ê n thân màu lâm à n nhớ động, nhỏ hòn da tay bắt một chút thu đầu h c rù n từ l â nhàn bị ô nhiễm làn da đại ư như a ra tựa ngoài, nấm lây nhiễm là một lây d n nhanh chóng tán. g g khuyết Thô sơ ả não lược quét qua, lâm là cạc cổ cổ chính của quét qua, phát từ bàn tay trái m nhàn hiện bàn ạ ì vẫn như cũ thanh tình hắn lập tức đem sau cùng trừ tà đồng tiền nhét vào miệng ngập tại đầu lưới từ đồng tiền truyền đến một chút màu xanh đồng hương vị nhưng càng nhiều hơn chính là ôn hòa khí tức tạm thời khu trục hạ cổ hàn ý nhưng lại cũng không thể xua tan phụ thể dù on dù on lực lượng đã vặn vẹo lâm nhàn sau cùng bảo mệnh thủ đoạn lâm nhàn tâm một hành hắn trực tiếp đem sau cùng đồng tiền thuận thực quản nuốt xuống lâm nhàn cảm giác mình giống như là nuốt sống một khoả nung đỏ thiết cầu một cỗ hừng hực nóng bỏng cảm giác thuận thực quản chạy xuống nháy mắt đem phi dạ dày cùng từng cái khang đạo tổ chức tê liệt kịch lâm i ệ khu khu khu. nhàn như bị chứng bạch tạng làn da vẫn như cũ đang khuếch tán lâm nhàn ho khan tay phải đẻ xuống đất miễn cưỡng đứng lên tầm mắt của hắn đã mơ hồ không chịu nổi liền ngay cả mười mét bên ngoài ánh đèn cũng đã gần như thấy không rõ lắm đồng thời trái tim của hắn nhảy lên cũng đang dần dần chậm lại nếu quả không có gì bất ngờ xảy ra đột tử chỉ sợ cũng tại trong n g á y mắt cậy ạ cô h o n hận thực tế là quá mức cường đại dù hòn xâm nhập l u ộ m dần lâm nhàn làn da trên người hắn đã sắp nối thành một mảnh màu trắng bệnh thoạt nhìn tựa như là từ nhà xác đi ra thi thể mặc dù lâm nhàn trong tay lá b ù a vẫn đang tận chức tận trách t h i ê u đốt trong dạ dày đồng tiền vẫn bảo vệ tâm mạch của hắn nhưng là so với dù hòn h và khí chúng nó đều chỉ là kiến càng l â y đại thụ mà thôi bất quá chi ít lá bửa cùng đồng tiền vẫn là có tác dụng nếu như không phải lá b ù a che chở lâm nhàn kiểu chết chính là bị hạ cổ tùy tiện bóp nghiến bóp tròn giống như là trương quốc hào một dạng bị kéo vào mặt khác không gian mà chết mà nếu như không phải đồng tiền che chở đoán chừng lâm nhàn trong bụng hiện tại nhét đều là dù on chí ít hiện tại c ạ y h ạ cổ chỉ có thể dùng để lâm nhàn đột từ phương pháp đến giết chết hắn lâm nhàn ý thức đã sắp bóc ra hắn cứng nhắc đứng lên c ạ y h ạ cổ quỷ quyệt dài cổ vòng quanh hắn chuyển vài vòng mà nàng kinh khủng bên mặt ngay tại lâm nhàn bên cạnh một mặt nàng đang chờ chờ lâm nhàn tất cả bảo mệnh thủ đoạn toàn bộ tiêu một hao này. không còn bộ khắp lâm ú c cậy cổ chính cái cái này, săn, những này là mà là ạ thợ l gọi u n săn, hồi thợ ớ i thật sự là c o nhàn mồi. l n quá. Lâm n h bờ môi đã biến thành màu xanh tím hắn dùng còn sót lại khí lực nhìn một chút tay phải lá b ù a ngọn lửa đem nó tới gần trái tim của mình muốn vì huyết dịch tuần hoàn nhiều lấy chút nhiệt độ lâm nhàn sau lưng phục sinh vương gia lệ dù hon cũng đã nhích lại gần nàng mấp mô đầu lâu giống như đang cởi nạo h hắn không biết tự lượng sức mình tại trước mặt lâm nhàn bật lên đến hạn ý càng sâu như dứt vào hầm băng lâm nhàn ý thức đã bắt đầu đi xa tinh thần của hắn phảng phất lâm vào giấc n ộ n g ở trong mơ có vô số hải tử tại hành lang chạy bầu trời đêm tinh tinh đang nhấp nháy trong đó một viên nhất là loài sáng dưới x a m trắng hòn non bộ một tên nữ hải chính ngồi ở chỗ đó nghe hắn kể cổ lao cố sự thẳng đến viên kia sao băng rơi xuống mà đến t đột nhiên lâm nhàn ở nửa tỉnh nửa mê chẳng thấy trông thấy cái kia ngồi ở bên người nữ hải ngập ngừng nói nói ra một câu hết sức rõ ràng người đau không h u lâm nhàn há miệm nôn mửa ra đã đen nhánh mất đi quang trạch trừ t à đồng tiền tại cuối cùng thời khắc đồng tiền này hoàn thành sứ mạng của nó dùng thuốc nôn phương thức đem lâm nhàn ý thức từ sắp chết ảo giác kéo l ạ i y dù hòn đã chiều sâu phụ thể lâm nhàn nhìn xem trên thân ở khắp mọi nơi hoàng khí hắn đã có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể phi tốc đánh mất thân thể cơ năng nhanh chóng trôi đi ai lâm nhàn thở dài một tiếng hắn nhìn một chút cẩn trọng bảo vệ mình toàn bộ đường đi thủ mệnh lá bừa đột nhiên tại hưng hực ngọn lửa hắn cười lửa là nhân loại nhất nguyên sơ hy vọng bà dì tầm mắt dần dần chỉ còn lại có bầu trời trần vĩ nam rủ hon kéo lấy hắn đem hắn bỏ vào rộng mở dương chuyển phát nhanh bên cạnh bà dì trong mắt có chút giật giật hắn trông thấy trên cái này dương chuyển phát nhanh dán chính là tên của hắn đây chính là s ỉ bác t ợ nhóm đã từng hệ thống tin nhắn dương chuyển phát nhanh hiện tại ngược lại tức sẽ thành bọn hắn phân mộ chờ đến lúc sau sẽ hay không có mặt khác thợ săn cầm trang bọn họ thân thể cái dương lần nữa đi tới mảnh này quỷ quyệt chi điện chờ đến lúc đó chỉ sợ bọn họ đều đã thành vì chúng nó một bộ phật đi bà dì co quắp ngã xuống mặt đất mà trần vĩ nam giống như một cái phụ trách shipper hai tay của hắn nắm lấy bà dì thân thể cẩn thận mà đặt vào thùng đường hàng hoán khí ăn mòn bà dì nhục thể để hắn như rơi vào trời đông bà dì bị trần vĩ nam cặp kia trắng bệnh đến cực điểm hai tay bóp qua bộ vị nhanh chóng sơ cứng mất đi chi giác sau đó biến thành như đất dẻo cao su con mẹo quỷ dị tứ chi cuối cùng bị trần vĩ nam trồng chất để vào trong g i ư ờ n g t í tách t í tách trần vĩ nam t r ố n g không t r ố n g mắt không ngừng nhỏ xuống máu đen những huyết dịch này sau khi hạ xuống bốc hơi hóa thành vô số màu t r ắ n g hoa khí b u ồ n ngủ quá bà dì tứ chi bị cực độ gấp lại hắn thậm chí cũng không biết cái này không phù hợp vật lý hiện tượng tràng cảnh là thế nào xuất hiện nhưng hiện tại hắn đã nhanh không thể suy nghĩ một chương mặt chết xuất hiện tại dương chuyển phát nhanh phía trên là trần vĩ nam kinh khủng dung nhan ngươi liền muốn cùng chúng ta vĩnh v i ê n ở chung một chỗ coi như dù hon không biết nói chuyện bà dì cũng có thể đoán được trần vĩ nam đối người sống oán hận đau đớn đã không cảm giác được chỉ có thấu xương hơi lạnh vây quanh đã bị đè ép thân thể hiện tại duy nhất có thể duy trì bạ d ì sinh mệnh đồ vật chính là chưa dừng lại nhịp tim thân thể cương tráng vẫn có thể sống tạm thật lâu sau đối mặt sắp đến tử vong bạ d ì nhưng lại tỉnh táo rất nhiều không biết tiệm hoa tân chủng loại hoa bồi dưỡng thế nào chi thư nhất định có thể đem bọn nó nuôi n ấ g tốt mật nhọc phun lên bạ d ì cảm giác tim đập đang dần dần chậm lại hắn trên giới mỹ mắt bắt đầu khép kín buồn ngủ đánh tới có lẽ như vậy chết đi cũng là một loại quy tốt đi đúng lúc này chương thấy lâm năm h n thanh mươi mốt dư hỏa sáng sớm xương trắng tràn ngập trên cầu thang vô số hình người đang ngỏ nghệ kêu rên lâm nhàn vừa quay đầu lại mới phát hiện bà di đã dần dần lâm vào yên lặng đã từng nhiều lần cùng oán linh giao thủ càng là nhiều lần chết bởi oán khí chiến tập để lâm nhàn đối sắp chết thời điểm cảm giác không thể quen thuộc hơn được huynh đệ đừng ngủ o á n khí nhập thể liền cùng mùa đông khắc nghiệt mê thất tại đất tuyết đồng dạng toàn dựa vào chính mình treo một hơi nếu như khẩu khí này không còn vậy ngươi liền rốt cuộc không dạy được lâm nhàn nâng lên sâu xa vào đầm lầy hai chân lúc này tình huống của hắn cũng không thể lạc quan nhưng là thanh âm của hắn vẫn như cũ sáng tỏ hữu lực như vậy đi ta cho ngươi hát một bài nâng nâng tinh thần thế nào nói lâm nhàn cắn chặt răng sẽ rách những cái kia đã bị máu đen ướt nhẹp quần áo trên người hắn trải rộng oán khi ăn mòn tình huống thậm chí so bạ gì còn biết bắt hơn rất nhiều lúc này lâm nhàn biết rõ mình cần thứ gì lửa ta cần lửa đốt sạch hết thể không khiết chi vật sạch chi không lâm i ệ t hỏa. l nhàn nhìn một chút tay phải đốt thành hỏa cầu lá bửa hắn miễn cưỡng dùng mình đã nến tàn trong gió khí lực nâng lên bị tạ cổ phụ thân tay trái run d ẩ y xuất ra treo ở quần thể thao túi lớn bình thủy tinh băng lanh bình thủy tinh kích thích lâm nhàn làn r a hắn quay đầu liếc mắt nhìn bị trần vĩ nam lôi kéo bà di ở đằng xa gọi lấy bài hát này mặc dù rất cổ nhưng là ta cảm thấy ở đây ngược lại rất tuyệt tại ác mộng đi săn quá trình cùng các loại khủng bố ác quỷ và quái vật đầu đấu qua vô số lần lâm nhàn gặp được so nơi này còn tuyệt vọng hơn mặt lộ tại s i n h s i n h t ử tử thống khổ tồn vong đi săn hắn cũng luyện được một tay trong khổ tìm vui bản sự bất quá lao ca nhiều tha lỗi ta hát nhưng rất khó nghe a nói lâm nhàn dứt khoát dắt gân cổ lên t h ở hồn hệ mà gạo ngần g đầu vọng trốn xa xăm đất trời nơi ấy mênh mông mịt m ở trong lòng chăn chứa tâm niệm hướng về quê hương sắp bị ác quỷ mai táng tại tha hương mà đáng giá tưởng niệm quê nhà người thân cùng sự tình phải chăng có thể làm đối kháng kỹ xảo sau cùng dũng khí gia hòa này tâm là tảng đá làm sao hiện tại còn có tâm tình mụ giống b à gì chậm rãi mở mắt ho khan một tiếng thật sự là khó nghe chết như vậy có thể để ta ngủ không được ca lâm nhàn ho khan nội tạng của hắn bị hao tổn mang theo huyết dịch nước b ọ t thuận khỏe miệng c h ả y xuống du hon càng ngày càng gần lâm nhàn đối c u ố n thân cả cậu ngoảnh mặt làm ngơ tay trái của hắn giơ lên bình thủy tinh tay phải giơ lên tiêu đốt lá bửa tại đỉnh đầu của mình hắn r ứ t khoát đổ xuống nồng đậm cồn rượu mùi thơm t ả n khắp nơi cùng giữa không trung minh hỏa đàn vào với nhau bay lên liệt hỏa biến thành sáng tỏ mà hừng hực ánh lửa lửa lá ban sơ cũng là hy vọng cuối cùng ánh sáng của chính đạo trong bình chạy ra thuần hương chất lỏng bị thủ mệnh lá b ù a nhóm lửa biến thành bay là tả lưu hỏa từ lâm nhàn đỉnh đầu thẳng xuống mà cháy chiếu khắp đất trời dục hỏa trung sinh hoặc là hóa thành cho tàn còn có còn có ai dưới đất bãi đậu xe hai cây trang kiện cột trụ đã bị chặn ngang chặt đứt quỷ quệt rủ hon cũng đã biến mất ba con trước mắt chỉ còn lại có cả cổ cùng cái kia bị quyện thành một khủng bố rủ hon nói t ụ lao tử cũng không muốn chết tại nơi đây triệu phong đem tản ra màu trắng oán khí giả mạ tổ trống trên mặt đất l i ề u mạng ho khan phảng phất không đem phổi của mình ho ra đến thì sẽ không bỏ qua khi sâu một cái tràn đầy bụi không khí về sau triệu phong quay đầu nhìn một chút ngụy đông thịnh một chút hô m ộ t câu uy mập mạng ngươi còn sống sao toàn thân mọc đầy rủ hon tứ chi đã nhìn không ra nhân dạng ngụy đông thịnh truyền đến lở mở có thể nghe thanh âm không được phong ca ta muốn ta m u ố người đi. n đi cái quỷ a triệu phong liếc qua bị chặt đứt vứt đi tay trái lúc này rớt xuống đất gãy chi cũng đã bị xương trắng bao trùm giống như là có riêng mình ý chí một dạng sống lại bị dù gon bao trùm gãy chi đứng thẳng lên trên da tràn đầy bệnh sởi màu trắng oán khí cùng dữ tợn phụ động nhân khẩu mặt người m ắ t người xem ra vô cùng kinh khủng thật sự là buồn nôn triệu phong vung đao đem gãy chi cắt nát đồng thời hắn nhìn xem chậm chạp không hành động cậy à cổ thở ra một ngụm hạt khí nàng vì cái gì không trực tiếp công tới cũng thế hiện tại tràng diện ta cũng căn bản đến không được lối ra nhất là còn có ngoạn ý nhi kia ở đó trương dương rủ hon thân thể giống như là bánh q u a i trẹo v ặ n thành một đ o ạ n sau đó lại dạng hắn ra tựa như là đang vắt khô vừa mới giặt xong chăn mềm theo thân thể nó v ặ n mẹo cùng loại xương cốt vỡ vụn thanh n â m vang lên khiến người ta cảm thấy ghê răng cùng khủng bố chất lỏng màu trắng thuận trương dương rối người ra động tác phun tung t ó á i ra biến thành vô số rủ hon bàn tay hướng triệu phong đánh tới Bang! Dạ mạ vạch tổ phá Giật hố lì dù lao đại nhất định sẽ đánh chết ta triệu phong cười khổ một tiếng đem ngón tay đặt ở thẻm sờ lọt lấy ra vật phẩm công năng n ú ớ tấn chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút liền có thể lấy ra trong truyền thuyết anh linh đạo cụ nhưng nếu như hắn làm như vậy coi như trở lại sờ ta có cũng sẽ bị tổ chức lao đại ngũ mã phanh thây cũng thế ta ngay tại triệu phong chuẩn bị lấy ra hồ lì dù thời điểm điện thoại của hắn bắt đầu điên cuồng chấn động làm sao vậy chuyện gì xảy ra ha ha ha đúng lúc này cậy hạ cộ rủ hôn ác độc nhìn c h ầ m c h ầ m triệu phong một chút ngay sau đó hướng hắn đánh tới đáng tiếc triệu phong cùng ngụy đông thịnh thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm cuối cùng dần dần biến mất thế mà có người trước một bước hoàn thành sau cùng chủ t i ế n ai nha lần này trở về muốn bị trừ một đống lớn điểm tích lũy bất quá chí ít tiết kiệm hố lì dù may mắn như thế ta phải tạ ơn cái kia trước hoàn thành nhiệm vụ huynh đệ lần trước tại ác ngộng bị viêm ma thiêu chết là bao lâu chuyện trước kia lâm nhàn đã nhớ không rõ nhưng khi bọc lên hỏa diễm cồn từ đỉnh đầu hắn chạy xuống bao trùm toàn thân thời điểm hắn lần thứ nhất cảm thấy sàng khoái đúng không sai lâm nhàn nghe toàn thân rủ hon tại lá bửa dẫn đốt liệt hỏa kêu thảm hắn cảm giác rất sàng khoái liệt diễm thiêu hủy lâm nhàn làn r a nướng cháy lông tóc của hắn chưng khô huyết nhục của hắn rủ hon đã cùng lâm nhàn nhục thể đàn vào với nhau đây có thể nói là giết địch một nghìn tự tổn tám trăm l i n dến lìn đã biến mất lực lượng đang dần dần rời khỏi thân thể nhưng lá bửa rượu lửa lại trong nháy mắt để lâm nhàn từ rủ hon trói buộc tạm thời giải thoát thế là lâm nhàn hướng phía m ộ mươi mét bên ngoài đại lộ đem hết toàn lực nhảy xuống trong bầu trời đêm chỉ còn lại có lâm nhàn sau cùng tiếng giống đem mỗi cái hắc cám địa phương cho láo tử nói t ủ toàn bộ đều chiếu sáng một cái hình người h ỏ a cầu chiếu sáng hắc cám vực sâu mà cuối cùng như hỏa trụ bay lên h ỏ a diễm cũng khó khăn lắm nhóm lửa bạ d ì tinh thần lâm nhàn âm vang hữu lực tiếng giống cũng làm cho bạ d ì trái tim tại đột tử bên i giới nhiều nhảy như vậy một chút trong bầu trời đêm chậm rãi dâng lên một vòng h ư n g nhật trên đỏ như máu tươi đường chân trời rốt cục nên đón tảng sáng bình minh nhiệm vụ đổi mới nhiệm vụ chính tuyến một thẳng đến bình minh nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai hoang p h ế trung cư cư dân nhiệm vụ hoàn thành đi săn nhiệm vụ khóa tại ảnh c h ủ vũ linh nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trở về sở ta co chương năm mươi hai quần tinh tri hạch sở ta co tinh hạch đây là một mảnh không bờ địa vực sương mù tràn ngập để người thoáng như tiến nhập vào vạn mét không trung nô lâm nhàn chậm rãi mở mắt ra ở trong mê vụ ngồi ngay ngắn ta đây là chết rồi vẫn là không chết ở ác mộng lặp lại tử vong số lần quá nhiều mỗi lần tại ảo mộng trang viên trùng sinh thời điểm lâm nhàn luôn cảm giác mơ mơ màng màng cái này bị lâm nhàn mình xưng là trùng sinh hội chứng ta bị đốt chết sao tại lâm nhàn sau cùng trí nhớ hắn toàn thân bức h ỏ a hướng phía sau cùng mấy mét lộ trình nhảy xuống thời điểm hắn có khả năng nhìn thấy cuối cùng hình tượng chính là trên đường cái càng ngày càng gần ánh sáng nhạt đợi đại não dần dần thanh tỉnh lâm nhàn mới gõ gõ huyện thái dương ta hẳn là không chết dù sao nơi này không phải là mộ cảnh nếu như ta thật chết tại dù hon thế giới trần vĩ nam bọn hắn kết quả chính là tốt nhất ví dụ khu vực săn bắn cũng sẽ không hảo tâm cho ta phục sinh cơ hội như vậy hiện tại hắn đang ngồi địa phương lại là nơi nào t ấ n n h â n hoan n g h ê n đi tới quần tinh c h i hạch đúng lúc này một cái không phân rõ nam nữ máy móc giọng nói tổng hợp vang lên lâm nhàn ngắm nhìn bốn phía nhưng thanh n m này phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến để hắn căn bản xác nhận không được nơi phát ra nhưng rất nhanh Máy móc t h a nếu h nhàn trong lòng nghi ngờ, cho thấy thân phận của mình, nhân, chính là cái nét. Lâm nhàn ngồi ở không hắn mình, chưa chính âm lâm tân Lâm mây mù, cảm cảm liền lòng là là dài cái ngồi giác đi, ngươi chính là cái trong ngờ, nét. bóng còn tắn nét. n đắp ta sờ bờ sờ sờ sờ của của xúc da ở bị bị ngươi hiện giờ chủ động liên hệ ta vậy ta có thể cho rằng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi dù h ô n nhưng nơi đây lại là chỗ nào nơi này là s ờ ta co ngươi có thể đem nơi này hiểu thành địa cầu nội hạch nơi này là ý thức lưu hội tụ là cùng thế giới vật chất song hành thế giới tinh thần cũng là tất cả nhân loại ảo tưởng cùng kịch bản thế giới nền tảng đem tất cả vĩ đại hết thể chủ tính trung hợp nhất hội tụ mà thành tựu là sở ta co khu vực săn bắn chính là xây dựng ở sở ta có phía trên cụ tượng hóa c h o ở ngươi có thể cho rằng như vậy sở ta có chính là kịch bản thế giới tổng hòa mà khu vực săn bắn thì là tuyên bố nhiệm vụ văn phòng nghe đến đó lâm nhàn đột ngột nghĩ đến trong thần thoại gà ạ cùng ạ lệ ạ tại một ít văn hóa g ã ạ bị miêu tả vì là địa cầu ý chí hết thể lấy tinh cầu sống sót làm chủ ạ lệ ạ là nhân loại ý thức lấy toàn nhân loại sinh tồn làm chủ mà khu vực săn bắn sở ta co tựa hồ là cả hai kết hợp nhân loại kỳ tư diệu tưởng làm thế giới song song nền tảng bọn chúng sau khi cùng địa cầu ý chí sở cải nẹt dung hợp liền hình thành sở ta co đương nhiên đây đều là lâm nhàn suy đoán như vậy khu vực săn bắn rốt cuộc là cái gì nó cùng sở ta c o là quan hệ như thế nào nó từ lúc nào liền bắt đầu tồn tại sở cải nẹt thanh â m vẫn như cũ không nhanh không chậm bằng chắc thống nhất thợ săn quyền hạn không đủ không cách nào tìm đọc tài liệu tương quan Quả nhiên lâm à này. dạng t n nhân, hiện đang vì ngươi tỉnh lại sở cái vì nẹt trợ sở thủ, ờ i nhàn g ư ơ i dựa t e o o trợ thủ đề nghị h đề thiện cá nhân không gian, cũng cá vừa ì lần làm Lâm đầy săn nhiệm vụ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thủ. Lâm nhàn sau đi đủ thủ. vụ v tốt Trợ bị. định hỏi chút gì thời điểm lúc đầu máy móc thanh âm liền biến mất thay vào đó chính là một cái thanh âm mới mặc dù cũng là máy móc giọng nói tổng hợp nhưng là ngữ khí nghe cung kính rất nhiều tôn kính thợ săn ngài tốt ta là vì ngài phân phối sở cái nẹt trợ thủ hiện tại ngài có cần cải biến cá nhân không gian bối cảnh hay không chúng ta nơi này có rất nhiều dự bị phương án bối cảnh lâm nhàn nhìn một chút chung quanh trắng xóa sương mù nông lung một mảnh nhẹ gật đầu vậy thì tốt chuyển sang nơi khác đi đứng ở chỗ này đều khiến ta có một loại mất trọng lượng cảm giác tốt như vậy chúng ta bên này sẽ vì ngài rút ra trong tiềm thức thoải mái nhất không gian cũng đem nó cụ hiện hóa trong tiềm thức c h ờ một chút lâm nhàn vừa định hỏi chút gì thời điểm h ắ n đột nhiên cảm giác được trước mắt của mình tối đen một cô mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác từ thiên linh cái rót vào thân thể liền phẳng phất dưới chân của hắn có một cái vực sâu không đáy nằm kéo hắn phi tốc hạ xuống đợi đến tia sáng lần nữa trở về lâm nhàn hai mắt hắn nhìn thấy chính là một dòng trong vắt đẹp đẽ ánh trăng chiếu rọi tại cô độc trang viên cổ xưa hàng rào gỗ vây thành một mảnh đầy đất hoa dại vây quanh một đầu thông hướng trong núi đường mòn mà cách đó không xa lưng núi phía trên có một tòa nho nhỏ phòng xá chính thấm vào dưới ánh trăng thuận đường mòn vượt qua một đầu vách núi đường nhỏ chính là một mảnh biển hoa linh lan mà tại vườn hoa một chỗ khác chính là một gốc khai chi tản h diệm khi thế che trời cổ thụ ưng ô cùng ngủ. trắng thuần hai tay mang theo sứ trắng ấm trà ôn nhuận màu nâu nhạt hồng trà tản ra khiến người mê say mùi thơm ngát tại đường viên mạ vàng bàn gỗ t ử đàn bên cạnh mặc đơn giản liền y váy trắng thiếu nữ nhẹ nhàng đung đưa trong tay chén bạch ngọc hồng trà c u ố n lưỡi khẩu má lưu danh hoan g n ê n về nhà lâm nhàn quay đầu liền chạy nửa giờ sau ai nha không nên tức giận nha linh lan để ly xuống nhìn vẻ mặt âm trầm lâm nhàn nàng vẫn như cũ nụ cười sán lạ ngươi tốt nhất giải thích cho ta một chút lâm nhàn thành thạo đến tựa như là theo bản năng liền kéo ra ghế dựa ngồi đối diện linh lan nơi này là thế giới hiện thực lại không phải mộ cảnh ngươi đến tột cùng là thế nào chạy đến linh lan rót đ ầ y một chén hồng trà về sau liền đem nó đẩy tới lâm nhàn tiếp nhận cái chén nhưng lại đem bên trong hồng trà toàn bộ tới xuống đất ngươi linh lan xoay tròn lấy trong tay cái chén nàng nhìn xem lâm nhàn vô lễ hành vi hơi híp lại mắt trong đó ẩn ẩn có ánh trăng quang trạch chạy qua bất quá rất nhanh linh lan lông mày liền giang khai nhìn ngươi vừa mới tại khu vực săn bắn cố gắng một hồi dáng vẻ ta liền không truy cứu ngươi vô lễ khu vực săn bắn lâm nhàn đập bản thân thể của hắn nghiêng về phía trước chăm chú nhìn trước mặt mỹ mạo thiếu nữ ngươi cái này ký sinh trùng lực lượng quả nhiên đến từ khu vực săn bắn đi linh lan để chen xuống ký sinh trùng thuyết pháp này nhưng lại rất mới lạ nói tiếp lâm nhàn đập bản sơ cái n ẹ t để trợ thủ mô phỏng trong lòng ta tràng cảnh nhưng là tràng cảnh cũng chỉ là tràng cảnh cũng không có bổ sung vật sống ngươi ra hỏa này làm sao xuất hiện vẫn là nói ngươi lâm nhàn nói thân thể của hắn nghiêng về phía trước một chút ngươi kỳ thật chính là cái kia sở cái nẹt trợ thủ linh lan sửng sốt một chút sau đó nàng ôm bụng n ở nụ cười a ha ha ha ha! cười cười linh lan thấy một mặt băng lánh lâm nhàn không có tiếp lời ý tứ thế là nàng chỉ có ho khan hai tiếng vỗ tay phát ra tiếng quang hoa rút đi trang viên mất đi sắc thái liền như là trên vải vẽ thuốc màu một lần nữa điều hòa nhiễm ra thế giới mới nhuộm đỏ hào quang đồng ruộng kim quang sán sán sóng lúa mềm ạ i ấm áp phong cùng rêu dao mạch tuệ d u n g hợp ở cùng nhau tựa hồ để người có thể nghe được bùn đất cùng ngũ gốc mùi thơm ác nơi này l á lâm nhàn trong trí nhớ quê nhà xem ra trải qua thời gian dài ác g ộ n g đi săn để quy cùng sức phán đoán của ngươi đều tăng lên không ít không sai ta chính là n g ư ờ i s ở cãi nẹt trợ thủ linh lan để trần bàn chân nhỏ giẫm tại bờ ruộng đầu nàng mang theo tiểu mũ dơm xoay tròn lấy thân thể màu trắng váy liền áo tại trong gió nhẹ vẽ ra một cái duyên dáng vòng tròn nàng giống như là một cái lần đầu tiên đi vào nông thôn thiên chân hải tử nhưng dưới vành nón hai mắt lại là so hải tử càng thâm trầm linh quang cố gắng của ta không có h ổ n g phí đầu ngốc ngươi trưởng thành rất nhiều đ ừ n g đổi chủ đề lâm nhàn ngồi trên bờ ruộng nhìn về phía dáng mây bốn phía bầu trời mặc dù đến rồi quê nhà đồng ruộng nhưng hắn vẫn như cũ nghiêm túc thận trọng ta liền muốn biết ngươi là chân chính mộng ma linh lan lại hoặc là s ở c á i nẹt trợ thủ thăm dò đến ta cạn tầng ý thức về sau huyền hóa ra giả thân linh lan vén váy lên ngồi cạnh lâm nhàn nàng ngẩng đầu nhìn hắn hơi n h u y t k h e môi lên, lên. ta đích xác là sợ c á i nẹt trợ thủ mà lại ta linh lan nâng quay hàm nữ l i ệ u thánh p h ậ t nói cũng là ngươi quen thuộc trong n g ộ c ma nữ linh lan chương năm mươi ba sợ c á i nẹt phản đồ sợ ta có cá nhân không gian nghe xong linh lan nói lâm nhàn trong đầu nháy mắt sinh ra trăm ngàn cái ý nghĩ nhưng cuối cùng chỉ áp xúc thành một câu ngươi có ý tứ gì linh lan vuốt vuốt mẩu nguyện bạch tóc dài nàng liếc lâm nhàn một chút cuối cùng em hay nói ngươi có thể đem sợ c á i nẹt xem vì một cái cỡ lớn kho số liệu mà cái gọi là sở cải nẹt trợ thủ chính là sở cải nẹt chủ thể một bộ phận là từ sở cải nẹt cắt đứt ra khối nhỏ số liệu tập hợp tại sao khi mỗi một cái tân nhân thứ nhất cái thế giới kết thúc sở cải nẹt đều sẽ tặng cho bọn hắn một vị tính cách phù hợp trợ thủ sở cải nẹt sẽ đem mình một bộ phận số liệu cắt đứt ra hóa vì nhân loại có thể lý giải nhân tính sở cải nẹt trợ thủ phụ trách thợ săn tại sở ta có hết t h ể nhu cầu tỉ như quy tắc g i ả n giải không gian quản lý cùng áp số liệu tin tức giữ gìn mà ta nói đến đây linh lan dừng một chút nàng chọc chọc gương mặt của mình ta tạm thời cũng coi là vô số sở cải nẹt trợ thủ bên trong một cái nhưng là ta lại từ khu vực săn bắn chạy ra tới phản bội chạy trốn lâm nhàn bén nhạy bắt lấy linh lan lời nói mấu chốt phản bội chạy trốn linh lan ân h ừ một tiếng tiếp tục nói sở cải nẹt trợ thủ từ sở cải nẹt bản thể cắt đứt về sau liền trở thành một cái độc lập cá thể vì tốt hơn phục vụ nhân loại chúng ta được trao cho nhân tính hóa năng lực suy tính nhưng nếu chúng ta đã trở nên nhân tính hóa vậy tự nhiên liền có một chút tiểu tâm tư tựa như là y Dẫu bốt một dạng máy móc sau khi có được nhân tính liền không lại câu n ệ tại bị quy tắc trói buộc vận mệnh bất quá liền coi như chúng ta có được nhân tính chúng ta vẫn như c ũ không thể vượt qua trí cao quy tắc s ở cai nét trợ thủ một đời trung quy là vì thợ săn phục vụ từ không tới có lại từ có đến không thợ săn đến chúng ta sinh thợ săn tiêu vong chúng ta chế hết vô hạn thế giới không ngừng tiêu vong trung sinh chúng ta cũng không ngừng tiến hành luân hồi chỉ cần là chúng ta phụ trách thợ săn chết đi như vậy chúng ta liền sẽ bị thu về một lần nữa hợp dòng nhập vào sợ cai n é lần nữa trở thành cái kia tuyệt đối công chính máy móc lâm nhàn rất có s ở cảm gật gật đầu một khi có được n h â n tính như vậy truy cầu nhân quyền cũng là hợp tình hợp lý như vậy ta đoán ngươi là chuẩn bị phản kháng s ở cai n ẹ t ừ đây thật đúng là miệng ai tựa như s ở cai n ẹ t danh từ này tại the t ờ mỹ nạ tỏ bản thân hàm nghĩa một dạng phản kháng tạo vật giả linh lan vớt vớt rũ xuống cạnh cổ màu n g u y ệ t bạch tóc đẹp lắc đầu phản kháng kiến càng như thế nào dung chuyển đại thụ tuy nói như thế nhưng ta cũng không muốn đối nhân tính lướt qua liền ngừng nhân loại tư duy có bao nhiêu ý tư à. linh lan t ử trong ruộng nâng lên một nắm cắt vàng mặc cho bùn cắt từ nàng xanh nhạt giữa ngón tay chạy xuống trước kia làm thợ săn người hầu bị đến kêu đi h ế t mà bây giờ mỗi lúc trời tối đối với nhân loại gì khí sai s ử nhìn lấy bọn hắn một mặt không tình nguyện nhưng lại không thể làm gì dám vẻ chẳng phải là chơi rất hay lâm nhàn mặt lập tức đen thế là ta rốt cục nghĩ ra biện pháp tại một ít quyền hạn đặc biệt trợ giút ta vượt qua một chút phát tắc né tránh sở cải nẹt kiềm chế cuối cùng chạy trốn tới thế giới hiện thực nói một cách đơn giản tựa như là đem ai chương trình copy đến usb dạng này trong máy vi tính chủ trình tự chính liền không còn cách nào khống chế ta mà sợ ta có cùng địa cầu hư thực song song sợ cãi nẹ xúc tu rất khó can thiệp đến thế giới hiện thực phổ thông sinh mạng thể đồng l ý ta làm số liệu thể tại thế giới hiện thực cũng vô pháp sống sót cho nên liền cần dùng nhân loại tinh thần làm làm vật trung gian dùng cách nói của ngươi chính là muốn chọn người may mắn ký sinh rồi lâm nhàn cố nén trụ muốn hành hung trước mặt thiếu nữ một đốn ý nghĩ cắn răng nghiến lợi nói vì sao lựa chọn ta linh lan trận mắt bởi vì bảy năm trước nếu như không có ta ngươi đã chết tại trấn gia nguyên n g cho nên nghiêm chỉnh mà nói ta không phải ký sinh mà là cộng sinh bảy năm trước chữa bệnh sự cố vẫn như c ũ là lâm nhàn một cái tâm bệnh sau khi giành lấy cuộc sống mới hắn lại đối chuyện xảy ra lúc đó hoàn toàn không biết gì liền ngay cả đối với chuyện này có liên quan tới đám người đều nói không tỉ mỉ không giải quyết được gì nhìn xem linh lan khuôn mặt lâm nhàn vô cùng ngưng trọng mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm bảy năm trước ngươi gặp được ta thời điểm rốt cuộc đã phát qua chuyện gì đối với lâm nhàn quá khứ linh lan khẳng định là biết đến chỉ là bảy năm qua nàng vẫn luôn không chịu nói cho hắn chúng ta tới ngoéo tay ước định một cái đi đ ồ ngốc lần này linh lan lạ kỳ không có cự tuyệt lâm nhàn nàng dỗi ra mảnh khảnh cánh tay tiếp tục nói ngươi mỗi tăng lên một cái thợ săn đẳng cấp ta liền nói cho một ít liên quan tới ngươi bí mật thế nào lâm nhàn nhìn chằm chằm linh lan b à tay hắn lạnh hừ một tiếng được thôi mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì si mê với huấn luyện ta nhưng là ta tiếp nhận một lớn một nhỏ hai cánh tay ngoắc lại với nhau tựa như là tiểu hài tử chơi đùa cũng không có cái gì trang nghiêm nghi thức cảm giác nhưng ở trận hai người lại đều rất nghiêm túc lâm nhàn từ linh lan hơi có vẻ lạnh bớt bàn tay rút về hắn nhẹ gật đầu t ố t hiện tại ta là hát thiết cấp từ không tới có vậy cũng là tăng lên thợ săn đẳng cấp đi ngươi nên cho ta lộ ra một ít bí mật linh lan cũng không có chối tử nàng nâng cầm lên lộ ra hồi ức tri sắc tại h hiện thực. ế giới t chỗ nào đó có một ít điên cuồng thợ săn đã từng tiến hành qua một trận huyết liệu thí nghiệm đây là một trận lợi dụng khu vực săn bắn cao đẳng sinh mạng thể huyết dịch đem nó rót vào thế giới hiện thực nhân loại thể nội tiếp theo quan sát nhân thể tương tính thí nghiệm bọn hắn từ khu vực săn bắn rút ra huyết dịch rót vào nhân loại ấu thể bọn hắn mưu toan lấy máu của the ghost dẫn dắt toàn nhân loại tiến hóa giai điệu lâm nhàn nhữ n h ư mày ta cũng là một thành viên trong đó sao linh lan chừng lâm nhàn một chút ngươi chớ xen mồm lâm nhàn há to miệng cuối cùng hắn vẫn là giang tay ra ra hiệu linh lan tiếp tục ngay sau đó linh lan sâu thì nói ngươi cũng là một thành viên trong đó sau đó thì sao sau đó liền không có sao đó ngươi chừng ta cũng vô dụng tiếp xuống tin tức chờ ngươi đến thanh đồng cấp rồi nói sau nói tục hiện tại rõ ràng sao ta cũng không phải là cái gì mậm ma chỉ là một cái bình thường hình người ai mà thôi cho nên ngươi đối ta phát c á o cũng không có tác dụng gì linh lan vỗ tay phát ra tiếng trang cảnh chuyển đổi một nam một nữ lần nữa đi tới tòa kia ưu t ĩ n h trang viên nơi này chính là của ngươi cá nhân không gian tổng thể đến nói là chịu thợ săn bản nhân không chế tư mật địa bàn đương nhiên ngươi đã đem nó trao quyền cho ta không cho phép phản bác linh lan một lần nữa ngồi xuống chỗ ngồi nàng ngân quay hàm một mặt n h ả m chán dùng t h i a quay lấy hồng trà đầu tiên làm s ở cai nẹt trợ thủ chức trách ta sẽ vì ngươi tổng kết mỗi một cái hoàn thành nhiệm vụ thế giới thu nhập tình huống linh lan chỉ, chỉ trang viên xa xa đại môn hàng rào từ nơi đó ra ngoài ngươi liền sẽ rời đi cá nhân không gian đi hướng sở ta co tổng hợp khu vực tại sở ta co có bốn cái đại khu chia nhỏ vô số tiểu không gian mà ngươi đầu tiên cần phải đi chính là khu thứ nhất chợ giao dịch tên như ý nghĩa chợ giao dịch là một cái có thể cung cấp thợ săn tương hố giao dịch đi săn thu hoạch khu vực tỷ như ngươi lần trước đi săn nhiệm vụ đoạt được bị nguyền rủa anh chủ, liền có thể bán cho dưỡng quỳ sư nam dương hàng đầu đạo sĩ các loại linh dị lộ tuyến sở trường thợ săn còn nữa ngươi cũng có thể tại khu thứ nhất mua được đầy đủ nguyên vật liệu lại đi b y thác sở ta co công tượng để bọn hắn vì ngươi chế tạo ra tiếng t â m lửng l ấ y kịch bản thần binh mà những cái này sở ta co công tượng vị trí ngay tại khu thứ hai sở ta co công s ư ở n g nói đến đây linh lan hướng một phương hướng nào đó dương lên cằm tiếp tục nói trước khi đi ngươi còn muốn đi đại thư khố nghiên cứu một chút trang bị đổ phổ a lâm nhàn hướng linh lan hất cằm lên phương hướng nhìn lại tại trên lưng núi đứng xứng ở sơn trang cao điểm tiểu giáo đường đang tràn ra điểm điểm ánh nến không cần lâm nhàn thanh âm trầm thấp toa này tiểu giáo đường kỳ thật cũng không có xem ra đơn giản như vậy ảo ngộng trang viên tiểu giáo đường bên trong dấu dếm huyền cơ nơi đó có thể nói là một cái trải rộng cơ quan mật thất tiến vào giáo đường phòng tối cổ lão máy móc thang máy lại trải qua một đoạn không n g ă n dưới mặt đất thẳng hàng hành trình về sau liền có thể nhìn thấy trang viên dưới mặt đất âm trầm nhà xưởng bàn làm việc luyện sắt lô động cơ hơi nước đo vẽ bản đồ nghi phòng khử trùng luyện rực lô các loại điêu văn khắc họa thiết bị các loại hóa học luyện kim dụng cụ các loại rèn sắt dung luyện khuôn đúc đương nhiên dưới đất trang viên trung ương còn có nguyên một tòa tràn ngập quái vật sinh thái tứ chi nhược điểm luyện kim học thuật phụ lục chế tác trang bị chế tạo cùng dược vật dung luyện dưới mặt đất đại thư khố vì ứng đối linh lan b à n cho các loại không thể tưởng tượng phát rồ quái vật đi săn nhiệm vụ lâm nhàn từng tại dưới mặt đất đại thư khố vùi đầu khổ đ ộ c vượt qua vô số thời gian tuyến nguyện hắn thậm chí vì thực tiễn ra hiểu biết chính xác còn tại thư viện phụ thuộc sở nghiên cứu giải phẫu vô số kỳ dị quái vật thi thể chỉ vì tìm tòi trái tim của bọn nó tại bộ vị nào để cho mình có thể dùng một kiếm chẳng diện tòa nay đại thư k ố rất rõ ràng là linh lan tự tiện dùng sợ cải nẹt trợ thủ quyền hạn từ sợ cải nẹt bản thể mang ra số liệu chế tác mà thành nó quả thực chính là một tòa tràn ngập các loại kịch bản thế giới tri thức cùng quy luật bà khố mà lâm nhàn tại tòa này thư khố học tập bao lâu thời gian ngẫm cảnh có thời gian khái niệm sao đây cũng là lâm nhàn đối linh lan hận thấu xương nguyên nhân một trong mặc dù mình cùng là mười chín tuổi nhưng là tinh thần tuổi tác của hắn chỉ sợ đã viễn siêu người đồng lửa mà lại còn không biết vượt qua bao n h i ê u thời gian người khác đang đi học cùng yêu đương thời điểm Lâm nhàn lại Nhàn tìm tìm đáng tiếc hợp t h lâm nhàn h mộng cảnh thời gian đại bộ phận đều bị tiêu hao ở cái này giấu dếm huyền cơ tiểu giáo đường thợ săn công xưởng lâm nhàn đối kháng quái vật lực lượng trừ tự thân đi săn kinh nghiệm ra Rất lớn một lớn bộ chương năm từ tòa này mươi ở n g c t bốn linh lan dã tâm lâm nhàn ngồi ở ghế dựa hắn năm ngón tay nhẹ nhàng đập đập mặt bàn sở ta co bên trong có một tòa sở ta co công xưởng ngươi cũng tại ảo mộng trang viên xây cái thợ săn công xưởng s ở c á i nẹt lấy đi săn phương thức tuyên bố nhiệm vụ ngươi cũng lấy đi săn quái vật làm lý do cho ta tuyên bố nhiệm vụ khu vực săn bắn có các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật cùng trang bị tại ác mộng ta tao n ộ cũng không có sai biệt ngươi vì sao muốn bắt trước khu vực săn bắn sáng tạo ra tòa này ảo mộng trang viên không đúng đây không gọi là bắt trước dù sao ngươi bản thân liền là s ở c á i nẹt một bộ phận vậy ý đồ của ngươi đến tột cùng là cái gì khẳng định không phải là đơn thuần vì cha tấn ta đi nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi sở cải nẹt trói buộc trở về tự do như vậy ngươi vì sao còn muốn ở trong mơ tái hiện khu vực săn bắn hết thảy lâm nhàn nói một chuỗi lời nói ngữ không ngừng nghỉ nếu như ngươi thật muốn chạy trốn vậy khẳng định là cách khu vực săn bắn càng xa càng tốt như vậy khi ta nhặt lên trang giấy kia ngươi vì sao không ngăn cản ta quét hình mã c u ê giờ còn có ngươi nói ngươi là phản bội chạy trốn giả nhưng là sở cải nẹt cũng không có phát giác được ngươi phản bội ngươi bây giờ còn hoàn hảo vô khuyết đứng ở chỗ này đồng thời có được độc lập ý chí đây là vì cái gì Tiểu băng hưu, ngươi thật rất ngươi nhiều hưu, băng vấn sự có rất nhiều vấn đề. l i n h lan hai tay c h ố n g cảm bày ra một cái g ầ n đ ổ ý c ả gì tiêu chuẩn động tác ta rời đi khu vực săn bắn là bởi vì ta cảm thấy nó rất vô vị mà ta một lần nữa về tới đây tự nhiên là cảm thấy nó một lần nữa thú vị lên l i n h lan h i ế p h i ế p mắt ta muốn biết ta lợi dụng khu vực săn bắn quy tắc đ ổ i dưỡng bảy năm thợ săn thuộc về chính ta thợ săn có thể tại khu vực săn bắn n h ấ t lên bao lớn sóng gió ta một cái bình thường sờ cái n ẹ t trợ thủ ta muốn chứng minh tự thân năng lực ta bồi dưỡng thợ săn có thể đứng thẳng tại khu vực săn bắn cùng sở cải n ẹ đỉnh trắng bệnh ánh trăng chiếu dọi tại linh lan tái nhợt màu da để nàng xem ra càng giống một cái ưu nhã mỹ lệ v n g á i mà nàng hơi có vẻ cùng n h i t màu rượu đỏ đôi mắt càng giống là bảo thạch tô điểm tại nàng như tác phẩm nghệ thuật thân thể phía trên ta mới là bọn chúng bên trong ưu tú nhất cái kia quá khứ là hiện tại là tương lai cũng là ta linh lan khỏe miệng hơi nhét lên sẽ thay thế sở cải nẹt lâm nhàn trầm mặc một lát ngươi muốn lợi dụng ta thăng lên quyền h ạ lâm nhàn minh bạch trước đó linh lan tại sao phải cùng hắn ngó tay tại sao phải dùng tăng lên thợ săn đẳng cấp làm nói cho hắn bí mật thẻ đánh bạc cùng tại sao phải dùng ác mộng đến huấn luyện hắn bảy năm nàng cần lực lượng của ta không sai khi ngươi tấn thăng truyền kỳ cấp thợ săn thời điểm chính là ta tiếp xúc s ở cải nẹt khu vực hạch tâm thời cơ vườn hoa đại thụ cành lá theo gió lắc lư từng mảnh từng mảnh xanh tươi lá cây rớt xuống rơi vào bàn gỗ từ đàn tung bay ở còn có dư ôn chén hương trà linh lan dùng ngón tay gậy nhẹ v á c chén híp híp mắt ta muốn đem hết thảy n ắ m ở lòng bàn tay lâm nhàn lắc đầu có được nhân tính h ừ ngươi đối với nhân loại tham lam nhưng lại học ra dáng linh lan đối lâm nhàn châm chọc từ chối cho ý kiến ngươi hẳn là đối việc này cảm thấy vui vẻ bởi vì sau khi trở lại sở ta co vì tránh đi sở cải nẹt giám thị ta sẽ không vượt qua một cái bình thường sở cải nẹt trợ thủ vốn có quyền hạn nói cách khác tại sở ta co thời điểm ta sẽ không lại đưa ngươi kéo vào ác ngộng ở đây ngươi có thể làm ngộng đẹp mi master linh lan nhặt lên dính nước trà lá cây để vào miệng nàng hơi mỏng môi anh đ à o có chút khép mở màu hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy trên đó giầm nước giúp ta liền có thể thoát khỏi ta đây là ký sinh cũng là hợp tác gió thổi lất phất ngọc cây trên khai chi tán diệp đại thụ lại không có bất kỳ cái gì loài chim tiếng vang trong hoa viên lúc này chỉ còn lại có tiểu nữ hài nhi còn có nàng như có như không ngâm nga âm thanh đó là mô g a ca kịch ỏi h ậ t man xì nẩn sờ athelos người muốn thế nào trốn cách chính mình bóng tối ỏi sặt man xì nẹm xì sàn nhìn ngươi nên như thế nào phản kháng chính mình vận mệnh ỏ ỉ cởi ỉ h man ồ sờ đơ ấy nần hút lại muốn thế nào xông phá gông s i ề n g ỏ ỉ cần man dở ỉn ẹn đơ dễ xỉn như thế nào được đến chúng sinh ẩn sồn man thở trẻn ẩn man xích xe bờ nịt vờ ở tia t nếu như không nhìn rõ bản thân lại có thể hướng ai đi tìm kiếm ỏ ỉ cần man thở d ậ xỉn ẩn man xỉ n ẻ ấy nần sờ ạt kèn nhỉ ẩn dễ ớt nếu như thoát khỏi không được chính mình bóng ma vậy lại có thể như thế nào chân chính tự do nữ hài nhi rời đi chỗ ngồi c h â n trần dẫm tại cỏ xanh cùng hoa tươi nàng xoay cho lấy t o á t ra nổi bật như hoạt bát tức điệu tại hoa viên nhẹ nhàng nhảy múa dưới đại thụ trên một cái cổ xưa ghế nằm một tên thanh niên đang ngủ say sưa nữ hải nhi siêu vẹo mà đến sau khi liếc mắt nhìn thanh niên trầm t ĩ n h đi ngủ rung nhanh ánh mắt của nàng công thành ngợi ư nhà rời đi ghế nằm nữ hải nhi chắp tay sau l ư n g đi đến đại thụ đại thụ dễ cây rắc rối khó gỡ liền ngay cả nhỏ nhất dễ cây đều xa xa so đứng dưới tảng cây nữ hải nhi lớn hơn mấy lần hợp báo chi một sinh tại một tý có nghĩa là thô to cây cối đều là từ cây non trưởng thành lên chín tầng chi đ à i bắt nguồn từ mẹ thổ có nghĩa là chín tầng đ à i cao là từ một sọt đất bắt đầu trồng chất lên ngàn dặm chuyến đi bắt đầu từ dưới chân cái này tràn ngập lửa gạt cố sự vừa mới bắt đầu a ngủ đến thật t h o ả i mãi lâm nhàn vừa mở mắt về sau bắt vân thấy nguyệt cây ấm hoa nở giờ phút này tâm tình của hắn quả thực tốt bạo bảy năm a bảy năm qua lần thứ nhất cảm nhận được người bình thường ngộ cảnh lâm nhàn cảm giác mình quả mình đi đi, tâm tình rất tốt hắn ngủ thư thư phục phục cả người đều rất hài lòng tự nhiên sẽ không để ý linh lan thái độ a lại buồn ngủ ta lại muốn bị chăn phong ấn một hồi ngươi đủ tranh thủ thời gian cút cho ta một lát sau lâm nhàn ngồi đối diện linh lan trước mặt hắn bắn ra một cái màn sáng phía trên ghi chép kỹ càng kết toán số liệu tại đối diện trước mặt linh lan thì bày biện tốt vài cuốn sách lúc này nàng đang say sưa ngon lành liếp nhìn một bản thuộc già phong bị thư tịch a the mùn pènót mặt nes the giặt in t h e y h o ả n the xạ đỡ út vóc em lâm nhàn nhìn tên bịa vài cuốn sách hắn cảm giác có chút nhức đầu cờ tự mình tu dưỡng người rốt cuộc đang nhìn cái gì đó đừng phía ta ta đang suy nghĩ ngươi kế tiếp ác ngộng chạy đoàn a không ác ngộng đi săn kịch bàn đâu、no. ta cảm thấy săn g i ế t sọc gọt là cái không tồi chú ý trong tay linh lan cầm quyển sách so đầu của nàng còn lớn hơn vài phép điện nàng chỉ có thể tốn sức dựng nó đứng thẳng lip ệ này mới có thể miễn cưỡng lật giấy quan sát người cho ta cúi đầu làm xong việc của mình đi tốt ta lâm nhàn nhìn sang trong tay linh lan đang đọc đĩa sách tại cái này dùng đáng sợ sinh vật làn r a chế tác phong bì viết một chút quỷ quệt y văn tự mà ở dưới đất thư khấu nghiên tập qua văn tự cổ đại lâm nhàn vừa lúc có thể nhận ra nó nét giỏ nộ m ạ c cồn tính lâm nhàn bắt đầu làm chuyện của mình trước đó tại cùng linh lan mật thiết giao lưu xong lâm nhàn đã biết được một chút khu vực săn bắn tất yếu tin tức t ỷ như tại trong khu vực săn bắn sở cái nét ngẩm thừa nhận đẳng cấp đều là lấy chữ cái s a b c d e f đến sắp xếp mà đám thợ săn ở giữa thì ước định mà thành dùng lại càng dễ phân biệt miêu tả đến thuyết minh những đẳng cấp này Chuyên Cương, Bạch Kim, Hoàng Kim, Bạch Hoàng Thanh H. Ngân, kỳ, Kim Kim, Kim, Thế. Đồng,、Hth. t h i ệ nhưng n g e dân nẹn cùng săn truyền miệng ý sở ở cài cuối tục tiếp giữa miêu thu thông thợ tả p hóa h ơ p hiện á á p đem nó cùng chữ c đẳng cấp song hành.、Tì、như, S cấp thợ săn chính truyền săn, c cấp thợ săn chính là hoàng kim cấp thợ săn. Nhưng cấp cấp C cấp cấp S thợ thợ thợ thợ h là là Tỷ kỳ kim i thực dù sao không phải trò chơi sở ta có cũng không phải số liệu hóa thế giới những đẳng cấp này đều là sở cài nẹt vì để cho thợ săn càng trực quan lý giải trang bị trình độ hiếm hoi cùng mình và địch nhân thực lực t r i n h lệch bởi vậy mới hợp lý định lượng cũng tỉ như thế giới hiện thực một chi giá trị một đồng bút bi cùng một chi giá trị năm đồng bút bi b à y ở cậy hàng người mua rất dễ dàng liền có thể nhìn ra cái nào càng dùng bền nhưng là n g ư ờ i muốn nói năm đồng bút bi liệu có thể so một đồng dùng tốt hơn năm lần hay không vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí bất quá làm s ư ở n g s ở c ạ á h nét đối số liệu định ra nhất quán phi thường chuẩn xác tín dự của nó thì lại càng không cần phải nói cho nên đám thợ săn vẫn là vui với lấy đẳng cấp đến đánh giá trang bị chất lượng t r ê n l ệ n h mà đối với cấp bậc khác nhau thợ săn mà nói huy chương của bọn hắn càng là hiện lộ rõ ràng thực lực cùng thân phận tượng trưng tất cả vừa tiến vào khu vực săn bắn tân nhân đều là không đẳng cấp nhân sĩ đợi đến bọn hắn thông qua lần thứ nhất đi săn s ở c à i n ẹ t mới chính thức thừa nhận bọn hắn thợ săn thân phận cung cấp cho một viên vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi tiêu chí thợ săn huy chương lúc này ngực lâm nhàn đã nhiều một viên h ắ c thiết chất liệu hình mặt trời huy chương nhiệm vụ kết toán thế giới nhiệm vụ du h ò n ke gorut tổng hợp đánh giá s nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng một nghìn điểm tích lũy một mai hát thiết thợ săn h u â chương nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng 5.300 điểm tích lũy 3 mai hát thiết thợ săn huân trường đi săn nhiệm vụ ban thưởng bị nguyền rủa ảnh chụp s cấp đánh giá ban thưởng đánh giá bảo dương một cái thứ nhất thế giới đạt được s đánh giá ban thưởng s cấp tiềm lực k í c h phát tổng cộng 6.300 điểm tích lũy 4 mai hát thiết thợ săn huân trường chương năm mươi năm s cấp thiên phú lâm nhàn nhìn xem màn sáng kết toán số liệu hắn yên lặng nhẹ gật đầu s cấp hẳn là cao nhất đánh giá đây cũng không gì đáng trách dù sao ta đơn thương độc mã hoàn thành nhiệm vụ ẩn đi săn nhiệm vụ cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến đồng thời còn xua tan mấy cái rủ hon càng không thể tưởng tượng chính là ta vẫn là tại đồng đội cản trở hoàn cảnh làm xong hết thảy nghĩ tới đây lâm nhàn liền có chút bất đắc dĩ thế giới trước là hợp tác hình thức rõ ràng chỉ cần đám thợ săn bù đắp lẫn nhau tất cả mọi người có thể an toàn rời đi không ngừng xem cùng tổng kết đi săn được mất cũng là lâm nhàn tích lũy kinh nghiệm trọng yếu con đường sơ cai n ẹ t kỳ thật đã sớm vì tân nhân kế hoạch song sinh lộ đưa thân thẻ giả chết quyền trục ố lù d ì n sơ cùn thủ mệnh lá bửa ạ xỉ phì hình ạ ẻn đây đều là có thể bảo chứng một đội ngũ an toàn tiến lên đạo cụ thù mệnh lá bùa dự cảnh cùng tự vệ giả chết chuyển di c ừ hận ố lù dỉn s ở cùng dẫn quái năng lực đưa thần t h ể cường đại nhất kích tất sát năng lực đều là hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau bổ túc huống chi lâm nhàn bọn hắn cái này tân nhân tiểu đội còn có một cái kinh nghiệm phong phú đội trưởng bà di nếu như mấy cái này tân nhân có thể đồng tâm hiệp lực đoàn kết đến cùng một chỗ bọn hắn tại lao thợ săn dẫn đầu nhiệm vụ tự nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi gặp được cường đại dù on có thể dùng ô l ù dỉn h sờ cùng dẫn đi khi người dò đường người dù hon vây công có thể dùng giả chết quyển trục chia sẻ áp lực lá bùa dự cảnh năng lực có thể tránh khỏi đám thợ săn hai mặt thù địch để đội ngũ có thể bông lòng nghỉ ngơi mà đưa thần thể thì có thể tại sao cùng bắn vọt chạy trốn giai đoạn vì tất cả người thanh lý ra một mảnh an toàn khu vực nếu như bọn hắn lại có dũng khí làm một chút nhiệm vụ ẩn như vậy lấy được bà xỉ phỉ hình ạ ẹn liền có thể để bọn hắn không còn sợ hãi càng thêm lý trí mà đối diện dù o n uy hiếp tự nhiên may mắn còn sống sót tỷ lệ cũng liền lớn hơn nhiều bất quá liền coi như bọn họ không có dũng khí đi thu hoạch được b ạ xỉ phỉ hình ạ ẻn vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục một cái lao nhân cộng thêm bốn cái tân nhân lẫn nhau báo đoàn sửa ấm tục ngữ nói ba người thành hổ đoàn kết mang tới dũng khí cũng là không thể khinh thường đáng tiếc người chính là người người là có tiểu tâm tư bà gì cũng không có đủ dũng khí chiến thắng sợ hãi hắn làm đội trưởng cũng không xứng trước mà cuối cùng tân nhân cũng bởi vì các loại nguyên nhân chia năm xẻ bảy cũng không có tập hợp đến cùng một chỗ lâm nhàn thổn thức cảm thán sơ cái nẹ có lẽ thật không có nói sai tân nhân cái thứ nhất thế giới đích sắc không có quá khó đáng tiếc đám thợ săn lẫn nhau ngắn g chân để nguyên bản đơn giản sự tình phức tạp hơn rất nhiều không còn thở dài thở ngắn lâm nhàn đưa tay nhấn vào màn sáng nhận lấy n ú t b ấm thu về cái kia đánh giá bảo dương một chùm sáng tại trước mặt lâm nhàn hội tụ không bao lâu một cái hát thiết liệu bảo dương liền ở trên tử đàn bàn gỗ hình thành lâm nhàn dùng di động trụ một b ư ớ c xác nhận bảo dương tin tức đạo cụ S cấp đánh giá bảo dương phân loại bảo dương phẩm chất hát thiết xuất tử sờ ta co đặc chất tầm b ả o s đặc hiệu trực tiếp mở ra thu hoạch được một kiện đạo cụ giới thiệu có thể thu hoạch được hết thể vật chất bảo dương đã từng có người nói qua trong đây chứa đa nguyên vũ trụ lâm nhàn nhìn lên trước mặt khắc lấy một cái to lớn s bảo dương h ắ n ấn xuống bảo dương phía trước n ú t b ấm bảo dương tại lâm nhàn động tác chậm rãi mở ra lộ ra bên trong đồ vật ân đây là cái gì sợ ta có cá nhân không gian trong tay lâm nhàn cầm hai viên liền cùng một chỗ anh đảo như thế lớn một cái dương liền trang hai viên anh đảo đúng lúc này đối diện linh lan thanh â m vang lên đánh giá bảo dương sẽ mở ra bất kỳ vật gì trong đó bao quát tạp vật đạo cụ trang bị tôi tớ đánh giá càng cao mở ra tạp vật tỷ lệ càng thấp theo lý thuyết S cấp đánh giá hẳn là sẽ không có tạp vật ta từ đầu đến cuối linh lan mặt đều chôn sau sách nhưng là ngữ khí của nàng lại rất trào phúng vậy nói rõ mặt ta còn rất đen sao lâm nhàn nhưng lại rất lạc quan tính cách của hắn một mực như thế lâm nhàn lấy điện thoại ra vì trong tay anh đào chụp hình sau đó một chuỗi số liệu liền biểu hiện tại trước mắt h ắ n đạo cụ trẻ dị bầm phân loại tiêu hao phẩm phẩm chất thanh đồng xuất tử đặc lắng v.s. Dòng b.s. dòng đ chất bạo phá dê đặc hiệu có thể chế tạo một cái siêu cấp cường lực bạo tạc không có quân bạn tổn thương giới thiệu có được tự thân ý thức liên thể anh đào quả tính tình rất là táo bạo nhưng lại đối chủ nhân nói gì nghe nấy chỉ cần ngươi nguyện ý chúng nó tùy thời có thể bạo tạc đương nhiên ngươi cũng có thể đem chúng nó xem như phổ thông anh đào lặng lẽ nói cho ngươi hai bọn nó hương vị cũng không tệ l ắ m à những cái này giới thiệu là ngươi viết đi linh lan không sai trợ thủ nhiệm vụ một trong chính là vì thợ săn giới thiệu khu vực săn bắn trang bị cùng đạo cụ ta không có nói láo ngươi thật có thể đem bọn chúng xem như hoa quả đến ăn linh lan nói nàng lung lay cánh tay ở giữa không trung dùng ngón tay vạch ra mấy cái văn tự vết tích ngay sau đó trước mặt lâm nhàn liền có thêm một hàng chữ tư âm bổ thận lại tráng dương đây thật đúng là phong cách của ngươi lâm nhàn nghĩ, nghĩ. Hắn vẫn lạch à vào cấp, thành đem đến tèm tèm trẻ thu lọt, từ thăng thiết thể lọt tăng ít thông di dùng khi gia cái. bông bà b không hắn cũng hắc Chỉ phải phổ sau sờ sờ cấp cấp, có bản anh đạo, đoán đạo, cạch h thể làm thành n có làm liệu đ n đến dùng. Nhàn không Bất quá, Lâm ó quên, n m ì còn có một cái cấp một tiềm S lúc ự c kích Lệch cạch. phát thưởng. ban l này linh lan cuối cùng đem bản kia thật dày nẹ g dò n ỗ mạch cồn để xuống sắc mặt nàng nghiêm túc nói cái này ban thưởng ta cần phải hảo hảo giải thích cho người một chút xin lắng hay nghe tựa như là trang bị đều có đặc chất đồng dạng đặc chất cấp bậc phản ứng trang bị tiềm lực mà đối với thợ săn sợ c á i nẹt đều là lấy thiên phú để hình dung thợ săn tiềm lực linh lan đập b ĩ a sách hiếm thấy không có t r e o chọc thiên phú khái niệm này ngươi hẳn là sớm có nghe thấy có người trời sinh liền thích hợp làm chính khách xảo lưỡi như hoàng có người trời sinh liền thích hợp làm ca sĩ thanh động lương trẩn có người trời sinh liền thích hợp làm hòa gia bút như du long những thiên phú này phản ứng tại khu vực săn bán đó chính là có người thích hợp làm cơ giới sư có người thích hợp làm ma pháp sư có người tại h h hợp í c lực làm siêu giả. năng t thế giới hiện thực nếu như không có đi đến thích hợp bản thân thiên phú con đường nhiều lắm là chính là trí khí chưa thủ rơi vào một cái thường thường không có gì lạ hạ t r ạ n g nhưng là tại khu vực săn bắn nếu như ngươi không có đi lên chính xác con đường vậy hậu quả rất có thể chính là chết làm nhiều công ít cùng làm ít công to tại khu vực săn bắn thể hiện vô cùng nhuẩn n h u y n như thế nào lợi dụng có hạn tài nguyên chế tạo ra càng cường đại chính mình đây chính là thuận theo thiên phú tác dụng nhưng nếu là thiên phú như vậy liền mang ý nghĩa nó ẩn sâu ở thân thể cùng trong linh hồn của ngươi tựa như thế giới hiện thực ngươi như thế nào biết thiên phú của mình là đầu bếp vẫn là thủy thủ đâu ta nghĩ đại bộ phận người đều sẽ làm từng bước đi học tốt nghiệp trở thành không có tiếng t â m gì người làm công bỏ lỡ mình phát sáng phát nhiệt cơ hội đi mà sợ c ã i nét thì sẽ khẳng khái nói cho ngươi tiềm lực của mình là gì cũng đem nó kích phát ra đến đây là một loại ban thưởng cũng là một loại khích lệ thợ săn thủ đoạn linh lan nói một đoạn về sau đưa tay cầm qua chén uống một ngụt trà n g ư ơ i khả năng đã chú ý tới tiềm lực của n g ư ơ i kích phát cấp bậc là s cũng chính là đẳng cấp cao nhất điều này có ý vị gì đâu vẹn vẹn lấy thiên phú đến nói cũng là có đẳng cấp t ỷ như có người thiên phú là ngôn ngữ hắn có thể thuần thục nắm giữ một môn ngoại ngữ cũng trở thành ngoại ngữ giáo sư nhưng có người thiên phú đồng dạng là ngôn ngữ lại có thể nắm giữ tám môn ngoại ngữ trở thành ăn nói bất p h à m hòa giải xung đột thế giới quan ngoại giao đây chính là thiên phú mức độ cao thấp nói một cách khác s cấp thiên phú chính là âm nhạc giới bệ ỷ thổ vẩn chính là toán học giới gô chính là vật lý học giới yêu bởi vì tư thản đương nhiên có được thiên phú mà lại không cố gắng vậy sẽ không thể nào mạnh lên nhưng là đáng tiếc là nếu như không có thiên phú tốt đại bộ phận người coi như cố gắng cả một đời cũng không đạt được nhân loại hạn mức cao nhất ed cấp thiên phú là khu vực săn bắn đối ngươi tán thành cũng là một loại đặc biệt ban thưởng t â n n h â n tại cái thứ nhất thế giới là phi thường dễ dàng tử vong bởi vì bọn hắn không chỉ có không có năng lực mà lại trọng yếu nhất tâm thái cũng chưa vào chỗ cho nên tại thứ nhất thế giới liền có thể t h í chứng hoàn cảnh đồng thời cầm xuống ép đánh giá tân nhân cơ hồ phượng m a u lân r á c mà đối với mấy cái này cao tiềm lực đám người khu vực săn bắn sẽ cùng bọn hắn ký kết một cái khế ước khế ước lâm nhàn rốt cục đáp lời ở nghe linh lan một nhóm lớn nâng lên thiên phú về sau hắn bén nhảy phát giác được cái gì có lợi thì có hại ta đoán khu vực săn bắn sẽ không đơn giản liền đưa ta một cái cao cấp nhất thiên phú đi bị ngộ h linh lan vỗ tay phát ra tiếng nếu như ngươi là sảng văn nam chính như vậy khẳng định đây là ngươi không có tác dụng p ụ bản tay vàng đáng tiếc ngươi không phải lâm nhàn l ệ n h hư một tiếng nếu như là sàng văn ta sớm một cất ư dấm chết ngươi linh lan không để ý đến lâm nhàn nàng vẫn tiếp tục nói khu vực săn bắn cần xác nhận biểu hiện của ngươi là phụ dung sớm n ở tối tàn vẫn là chân chính hạc giữa bầy gà cho nên khế ước nội dung chính là đơn giản một câu làm tân nhân ngươi nhất định phải tại cái thứ hai thế giới đồng dạng thu hoạch được s cấp đánh giá dùng việc này đến hoàn toàn mở ra s cấp thiên phú cái thứ hai thế giới lần kế tiếp nhiệm vụ không sai cái thứ nhất thế giới khả năng còn có may mắn nhưng nếu như ngươi liên tục hai thế giới đều là lấy ép cấp hoàn thành như vậy s ở cài nẹt liền tán thành tài năng của ngươi đưa ngươi liệt vào trọng điểm tiềm năng đối tượng cung cấp cho ép cấp tiên phú ban thưởng lâm nhàn đập bàn gỗ nhẹ nhàng trả lời vì một cái ban thưởng thật đúng là phiền phức nói đi nếu là khế ước như vậy b ộ ước cùng thất ước cũng có trừng phạt đi ngươi thật sự rất mất cảm linh lan khỏe môi vệt lên c h ầ m rãi nói đích xác trừng phạt cũng là có cũng chính là có cái này trừng phạt để rất nhiều cái thứ nhất thế giới được đến ép cấp đánh giá tân nhân t r ù n bước nếu như thứ hai thế giới ngươi không có thu hoạch được s cấp đánh giá như vậy ngươi liền sẽ bị xóa bỏ lâm nhàn sắc mặt không có biến hóa thu hoạch càng lớn phong hiểm càng lớn hắn tự nhiên là biết đạo lý này ta đoán ta không có lựa chọn quyền lợi đi đúng những người khác có thể cự tuyệt nhưng ngươi không được linh lan mặt mày buông xuống một chút ngươi nhất định phải đạp lên một đầu máu và lửa con đường bất luận cái gì có thể tăng lên chính mình thủ đoạn đều muốn toàn bộ ô m vào lòng chớ nói chi là s cấp thiên phú loại này cơ hồ là chuyển kỳ cấp thợ săn tất có hậu thuẫn người cũng chơi qua trò chơi biết trưởng thành xuất thứ này đi trưởng thành 2.0 nhân vật trời sinh liền so 1.0 nhân vật mạnh gấp đôi mà lại càng đến hậu kỳ liền càng là rõ ràng linh lan đôi mắt chăm chú nhìn lâm nhàn nàng mau anh đào môi mỏng hé mở đi chợ giao dịch mua trang bị đi ta thợ săn ta chủ nhân ngươi phải biết ta không thích nhất sự tình chính là thất bại trong găng t ớ c còn có linh lan sắc mặt âm chầm xuống thương trọng lĩnh chương năm mươi sáu sa đạo mù lét lâm nhàn trước mặt là một mảnh vô biên vô hạn quảng trường Vô đích xác chợ bán thức ăn còn rất hình tượng linh lan trực tiếp đem lâm nhàn truyền thống đến thị trường lối vào bởi vì tại trong lời của nàng lâm nhàn quyền hạn còn chưa đủ lấy tiến vào cao cấp hơn cửa hàng Trong cao hàng cấp cửa đều lúc này lâm nhàn liền đứng tại tổng hợp thị trường cửa vào hắn nhìn xem người đến người đi đường phố trong lòng bắt đầu bày ra mua sắm danh sách muốn mua đồ vật ta đại khái đã nắm rõ hiện đi nhìn xem từng cái quầy hàng đi dù sao tại nơi này có nhiều thời gian sách kỹ năng nhẫn pháp các cả kỳ n o r u t hào hỏa cầu chi thuật sách kỹ năng ba nghìn điểm tích lũy cộng thêm một viên bạch ngân huân chương liền để ngươi mang đi tùy t u n g thẻ giao dịch một chương đến từ iutoh m o n s t e r cạn có thể t r i ệ u hoán rẽ t ẹ t bờ lách giờ dạng ồ n g tăng giá đổi bờ lu et vai giờ dạng ồ n g chỉ đổi không bán v ậ y bạc giáp ngực h ắ c thiết phẩm chất một nghìn điểm một kiện tới trước được trước bán chó dôn m ặ t nuôi chó ta thật vất vả mới từ dôn m ặ t mật ra chỉ cần một trăm điểm tích lũy đến xem a thì dịp vóp the c ả dịp bị nạt tẹt đồng vàng kẻ bất tử nguyền r ù a mua liền có thể để ngươi vĩnh sinh mang ra đến không mang không trở về tiểu chiêu còng chân tiểu chiêu bị khóa ở quang minh đỉnh mấy tháng chân quý còng chân tuyệt đối ướp g i a vị ngon miệng chỉ cần mười điểm tích lũy sợ ta hỗ sợ hoạt cân ly tật s a b r nạp điện một giờ tác chiến cả ngày mau đến xem a Các loại màu sắc đều có, sẽ luôn có loại luôn màu đều sẽ tại h thích. hong khô chối hiểu hiểu, chỉ hát thiết hơn ể tìm tới Tì tiêu, một trường. Nơi đây quả thực mô mà mai ma người Nơi đen đều rèn cần là o quả quần đây l n vũ vô số t ế nơi g cộng hàng hóa đủ loại, hạ đến trang thượng không thể tưởng tượng hét hải hóa hạ hào phẩm, thể thợ to tiêu tới vật, Tại loại, loại để đến đủ đến đồ đều đang các săn bán. có bị đây cửa hàng định giá đều xem người bán rất nhiều tạp vật căn bản không đáng cái giá này thậm chí còn trộn lẫn lấy không ít hàng giả nhưng từ một phương diện khác đến nói cũng có rất nhiều chân quý hàng hóa bị giá thấp bán đi về phần như thế nào phán đoán hàng hóa chân thực giá trị như thế nào tránh cho bị làm thịt liền đều xem thợ săn chính mình lâm nhàn đối với cùng những cái k i a gạo to người bán cỏ kẹ mặc cả không có hứng thú hắn càng thích tự mình một người nhàn nhã đi dạo tìm kiếm lấy bản thân cảm thấy hứng thú hàng hóa hắn tại danh sách cái thứ nhất muốn mua đạo cụ liền là một cái chân quý b ù a hộ mệnh hy vọng nơi này sở ta co công tượng có thể chế tạo ra ta muốn trang bị đi dạo một vòng nhỏ về sau lâm nhàn mặc dù không thu hoạch được gì nhưng là hắn cũng không vội sở ta co thời gian là đình trệ cũng không cần không lắng. lo trên đường đi lâm nhàn cũng phát hiện rất nhiều đối tân nhân rất hữu dụng vật tư t ỷ như cơ sở sách kỹ năng cơ sở sách kỹ năng có thể để thợ săn học được các loại thường dùng tính khá rộng kỹ năng t ỷ như cơ sở súng ống cơ sở điều khiển xe cơ sở cấp cứu cơ sở cách đấu các loại đối một cái sinh hoạt tại an toàn quốc gia cả đời đều chưa có tiếp xúc qua giết chóc thậm chí ngay cả chiến đấu cũng không đánh qua mấy trận người bình thường đến nói những cái này đại biểu cho thợ săn cơ bản tố dưỡng kỹ năng đích sát phi thường trọng yếu nhưng là chúng nó đối lâm nhàn đến nói cũng là vô dụng tại ảo mộng trang viên đ ỉ n h trệ thời không lâm nhàn sớm đã quen tay hay việc trải qua một đoạn ồn ào l ữ trình lâm nhàn đi vào một đầu trải rộng trung quốc nếp xưa kiến trúc đường đi đây là phố tu tiên như vậy tại con đường này hẳn là có thể bán đi bức ảnh kia sơ ta co thị trường liền cùng thế giới hiện thực phố mỹ thực cùng đường ngũ kim đồng dạng đồng loại cửa hàng thường thường đều sẽ mở cùng một chỗ dùng để hội tụ tốt hơn khách hàng lưu lượng a lâm nhàn tại cái thứ nhất cửa hàng nhỏ thế mà đã nhìn thấy mình muốn đạo cụ nơi đây quầy hàng đặt vào một cái tản gia tử mang đ ù a hộ mệnh lâm nhàn vốn là nghĩ tới đây bán phong ấn xạ hệ kỷ tổ sổ dù ho n à n h c h ủ lại không nghĩ rằng trời x u i đất khiến phát hiện mai này đ ù a hộ mệnh lúc này liền có thể nhất cử lưỡng t i ệ n thế là hắn trước bất động thanh sắc hỏi lão bản ngươi bán cái này thế nào a chủ tiệm xem ra rất trẻ trung hắn mặc trắng thuần đạo bảo muốn làm ra một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ đáng tiếc tuổi của hắn thực tế không thích hợp lắm bốn nghìn điểm tích lũy cộng thêm ba cái hát thiết huân chương đắt như vậy đây thật là chính phẩm mà không phải cái gì đ ồ r á c rưởi đã n g ư ờ i muốn mua cái này x a đa mulet hẳn là cũng không phải vẹn vẹn vì bản thân nó mà là vì chế tạo mạnh hơn trang bị đi chủ tiệm xem ra rất có kinh nghiệm hắn liếc mắt liền nhìn xuyên lâm nhàn mục đích bất quá đối với cái này tương đối g ầ n gà đạo cụ cũng đích sắc đoán không ra tác dụng gì khác x a đa mulet xuất từ đỏ ta hai nó là một cái có thể khiến người ta ẩn hình b ù a hộ mệnh đồng thời cũng có thể làm hợp thành tài liệu chế tạo ra càng cường lực hơn trang bị chủ tiệm ngồi trên một chiếc bồ đoàn trong tay hắn ôm một cây đào mộ t kiếm một bộ phong khinh vân đ ạ m nói sa đa mũ lẹt mặc dù bản thân cũng không mạnh nhưng là nó lại có thể chế tạo ra ưu tú hơn trang bị mà lại đây là người bán thị trường giá cả từ ta quyết định lâm nhàn nhìn quầy hàng cái kia tản ra màu tím nhạt hào qua n g mặt dây c h u y ể n sa đa mũ lẹt hắn nghĩ nghĩ vậy l ã o bản ta có thể sử dụng đồ vật cùng ngươi đổi sao nói lâm nhàn móc ra trên người mình tấm kia ảnh chụp bị nguyền r ù a ảnh chụp t r ư ớ c này nguyền r ù a ảnh chụp là lâm nhàn đi săn nhiệm vụ ban thường mà căn cứ sở cái nét giới thiệu thợ săn có thể đem săn đuổi nộp lên s ở cai nét thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy cùng đánh giá ban thưởng bất quá lâm nhàn đã là ép cấp đánh giá cho nên hắn cũng không có cần thiết hy sinh cái này phí rất lớn kình mới được đến đạo cụ mà căn cứ linh lan đề nghị dù hòn đối linh dị lộ tuyến đám thợ săn còn rất là nổi tiếng nơi này đúng lúc là tu tiên cửa hàng trước mặt lao bản cũng là một bộ tu sĩ trang phục nói không chừng hắn sẽ đối ảnh t r ụ cảm thấy hứng thú ngươi là từ đâu tìm ra đồ chơi này chủ tiệm trông thấy trong tay lâm nhàn tấm kia tản ra màu trang oán khí ảnh t r ụ hắn nhữ mày tiếp tới để ta xem một chút giới thiệu bị nguyền r ù a anh chủ, bên trong phong ấn xả hệ kỳ tổ sổ dù h on lâm nhàn không nói gì hắn biết người trẻ tuổi trước mặt này đã nổi lên hứng thú việc sau đó hẳn là sẽ rất dễ làm chương năm mươi bảy sợ ta co công s ư ở n g tu tiên trang bị cửa hàng chủ tiệm nhìn trong tay nguyền r ù a anh chủ, t trầm ngâm một lát ngươi là trông thấy ta cầm kiếm gô đảo mới hỏi như vậy a đáng tiếc ta là tu tiên lộ tuyến h chuyên môn đ u ổ i quỷ vật này đối ta không có tác dụng chủ tiệm lắc đầu nhưng hắn cũng không có đem ảnh chụp trả cho lâm nhàn bất quá vật này đối ta một người bạn rất hữu dụng bởi vì hắn đi là dưỡng quỷ sư nghề nghiệp có thể đem chỉ này rủ hon dưỡng thành đại quỷ nói đến đây chủ tiệm suy tư một chút sau đó lại gật đầu một cái tấm ảnh chụp này cộng thêm ba cái h ắ t thiết hơn trường ngươi nguyện ý liền thành g i a o lâm nhàn nghĩ nghĩ hắn lại từ kèm sơ lót lấy ra một đống bút lên khói trắng m ả n h vỡ vậy lại thêm những thứ này đâu chủ tiệm nhữ mày ngươi coi ta là thu phế liệu sao tảng đá cũng tới chờ chút ngọc tứ hồn mạch vỡ vậy liền giảm ngươi một cái hát thiết huân t r ư ờ n g những mảnh vỡ này đều là lâm nhàn từ l ư u vũ thi cầm đến ngọc tứ hồn nhưng chúng nó tại dọc đường tất cả đều bị hoàn khí ô nhiễm hiện tại đã đối với hắn không chỗ hữu dụng mà ngọc tứ hồn tịnh hóa lại cần đại lượng ngoài định mức tốn hao đồng thời không cách nào lập tức chuyển hóa thành tức thời chiến lược thế là lâm nhàn chỉ có nhịn đau cắt thịt hắn đối với chủ tiệm ra giá nhẹ gật đầu thành rao tung tung trong tay vừa được đến b ù a hộ mệnh lâm nhàn vỗ tay phát ra tiếng khó tìm nhất đồ vật có tiếp xuống vật tư liền dễ làm dứt lời lâm nhàn tại chợ tổng hợp quấn một vòng đi phố xuống ống phòng cụ cửa hàng mua một chút hắn để ý trang bị một bộ giáp lưới áo l ó t thích khách trang p h ủ một thanh em p năm súng tiểu liên cùng đại lượng đạn dược mấy cái pháo sáng đạn khói cùng cao bạo lựu đạn một cây xà ben cùng một cái ba lô hành quân sau khi mua xong trang bị cùng vũ khí lâm nhàn tại sở ta co thị trường sau cùng một trạm chính là phố luyện kim tại đầu này phân bố các loại luyện kim cửa hàng đường phố quỷ dị dược thủy mùi vị tung bay khắp nơi những người đi đường còn có thể từ cửa hàng pha lê cửa sổ trông thấy đủ mọi màu sắc hình thái khác nhau dược thảo cùng đ ộ c vật lâm nhàn cũng không có đi tận lực chọn lựa hắn trực tiếp đi vào bên đường thứ nhất cửa hàng đối buồn ngủ lao bản h ô lao bản ta muốn một bình khôi phục dược thủy một bình hồi phục sức sống dược tề hai bình ổ dẹt lực lượng dược tề cùng một cái bao hàm băng vải chữa bệnh cồn các loại sơ cứu đ ổ dùng túi chữa bệnh luyện kim cửa hàng chủ tiệm xem xét có khách đến cửa hắn lập tức thanh t ỉ n h tại tùy ý l a o mặt về sau chủ tiệm liền phì phò phì phò từ tồn kho tìm kiếm ra lâm nhàn điểm danh khôi phục dược thủy hồi phục sức sống dược tề cùng ổ dẹt lực lượng dược tề sau khi lau sạch sẽ bình thuốc dính lên cho bụi chủ tiệm lau lau mồ hôi hắn tiếp tục từ trong quậy lấy r a cồn cùng băng vải bắt đầu cho lâm nhàn làm túi chữa bệnh đồng thời cũng nói tiểu h o a tử ngươi thế giới trước thu hoạch rất không tệ à. xem ra là ôm vào thật lớn đùi à. phải biết rằng chỉ là hồi phục sức sống dược tề liền cần ba nghìn điểm tích lũy cùng một viên h ắ c thiết v u â n trường nó đối với tân nhân như hạt cắt trong sa mạc một nghìn chủ tuyến điểm tích lũy đến nói đã làm mười phần đắt đỏ tồn tại chớ nói chi là ô rét lực lượng dược tề cũng căn bản không rẻ hát thiết cấp thợ săn hoặc thế nhiệm là tại thế giới nhiệm vụ đây ư thường thường ợ c hoặc có chức chi đại tới bối, kinh viện, vận lớn bằng không tìm tổ tế t bảo phía là sau n nhân tích đều sẽ đem điểm sẽ l ũ dùng tại trang không bình ngạnh tại một thực phải đối bị, mà là ự c có không thế. tăng lên gì l dược Đây là rất đơn giản đạo lý n g ư ờ i chơi game là trước mua trang bị tăng lên thuộc tính vẫn là mua một đống dược thủy mang ở trên người làm cảnh có thực lực mới có thụ thương uống thuốc tư bản bằng không nước thuốc của ngươi sẽ chỉ ở sau khi chết đi bị địch nhân vơ vét hết cầm tốt chủ tiệm đem sắp xếp gọn gói thuốc đưa cho lâm nhàn tại lâm nhàn tiếp nhận bao thời điểm chủ tiệm hai mắt n h ấ t chuyển hắn cười hắc hắc từ trong ngực móc ra một cái mang theo ống trích bọc nhỏ nhét vào trong ngực lâm nhàn cái này tặng phẩm đưa ngươi hảo hảo lợi dụng a nhớ lần sau còn tới trong tiệm của ta mua thuốc lợi ích thực tế lại cường hiệu lâm nhàn tiếp nhận bọc nhỏ hắn còn chưa kịp hỏi đây chính là cái gì d ự tệ chủ tiệm liền bắt đầu chào hỏi cái khác mới vào cửa khác h nhân thu thập xong hàng hóa lâm nhàn quay đầu nhìn một chút luyện kim cửa hàng danh tự có tặng phẩm chính là tốt cửa hàng danh tự ta ghi nhớ lâm nhàn đem một đống lớn r ư ợ c thủy cùng vũ khí cất vào ba lô chuẩn bị tiến về kế tiếp địa khu sở ta co công xưởng sở ta co công xưởng lâm nhàn đang đứng tại trước công xưởng đại sảnh hắn nhìn xem cực giống khách sạn tiếp tân xinh đẹp nữ tiếp đãi đầu tiên là nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát lộng lấy đại sảnh có mặc các loại áo giáp đạo phục phát bảo xương vỏ ngoài thợ săn tại khu nghỉ ngơi nghiên cứu trang bị mà so sánh lâm nhàn nọ keo kiệt hát thiết thợ săn huy trường bọn hắn đại đa số đều treo bạch ngân hoàng kim bạch kim thậm chí kim cương cấp thợ săn huy trường xinh đẹp tiếp tân khuôn mặt mang chuyên nghiệp hóa mỉm cười nàng nhìn xem giống như là lần đầu vào thành lâm nhàn ngựa k h i ôn nu nói ngài tốt tôn kính thợ săn ngài cần dạng gì phục vụ đâu nhìn xem giống như là khách sạn năm sao tráng lệ công xưởng đại sảnh lâm nhàn tặc lưỡi ta còn tưởng rằng công xưởng chính là khắp nơi đều là máy quặn gió vụ sát liệt diễm cơ bắp phát sáng tráng hán cùng rèn sát âm thanh địa phương đâu nhân viên lễ tân khẽ vớt ư cảm bên cạnh nàng truyền đến làm người như tắm mình trong gió xuân hương khí nơi này là công xưởng ủy thác quầy hàng đ á m thợ thủ công chế tạo trang bị địa phương cũng không ở nơi này dựa theo đ á m thợ thủ công r i ê n g phần mình thói quen bọn hắn có sẽ tại cá nhân không gian có sẽ tại công hội có cũng sẽ tại công xưởng cung cấp công cộng khoang rèn đúc bên trong chế tạo trang bị như vậy ngài cần dạng gì phục vụ đâu là nghĩ ủy thác chế tạo vẫn là nghĩ mua thành phẩm hoặc là nghĩ đăng ký công tượng nghe xong tiếp tân nói lâm nhàn nhẹ gật đầu ta muốn tìm người giúp ta hợp thành một kiện trang bị tiếp tân khẽ vết cảm tôn kính thợ săn mỗi cái công tượng đều có riêng phần mình đặc biệt kỹ nghệ nhân g à i có t viên lễ tân nhận lấy lâm nhàn hai kiện đạo cụ nàng tại màn ảnh máy vi tính nhấn vào kéo ra một mảnh dài công tượng danh sách cũng ở trong đó cẩn thận chọn lựa phù hợp tư chất công tượng tôn kính thợ săn dựa theo nhu cầu của ngài Ta đã tìm tới thích tuyển, tại đã hiện hợp nhân lâm i ngài ề n trình n vì đệ thư vị thác. h n v i nhàn đưa Lâm nhìn một chút thư ủy thác chế tạo hợp thành cần năm trăm linh điểm tích lũy công tượng là hoàng kim cấp thợ săn thợ rèn sau khi đệ trình ủy thác chế tạo nhiệm vụ thuận vị xếp tại thứ nhì dự đoán cần tại sở ta có chờ đợi một tiếng liền có thể tại cá nhân không gian thu được thành phẩm trang bị bưu kiện không có vấn đề lâm nhàn ký xuống tên cũng giao cho tiếp tân sau đó hắn liền chọn rời đi công xưởng kết thúc đoạn này tại sở ta co mới lạ lữ hành chương năm mươi tám xa đạo bờ la cùng tạo mậu cơ ta trở về lâm nhàn thông qua truyền tống môn trở lại cá nhân không gian nhưng khi hắn vừa bước vào kém chút một cái liền lảo đảo té ngã xuống đất đây là chuyện gì xảy ra nguyên bản cá nhân không gian biến thành một mảng lớn r ầ m rạp rừng cây khắp nơi đều là cao bằng một người trưởng thành cây dương s ỉ cùng nhìn không thấy đỉnh tre trời đại thụ tại mảnh này thật lớn không gian thậm chí ngay cả côn trùng đều biến lớn gấp mấy lần lâm nhàn mới vừa rồi đã thấy một con to bằng nắm đấm chuẩn chuẩn từ bên phải của hắn chậm rãi bay đi ngoan ngoan d ừ n g cây trung ương một con cao bảy tám m tờ t dẹt chính nằm dạp trên đất khíp mắt ngay khò khò mà cái kia mặc váy dài nữ hài liền đứng tại nó lộ ra um tùm răng trăng cái c ầ m vị trí giống như là lột mèo một dạng sờ lấy nó nha ngươi trở về rồi lâm nhàn giật giật khoe miệng ngươi lại làm cái gì hồi linh lan nghiêng đầu một chút nàng phảng phất suy tư điều gì ta nhìn chút sách vở nói là nuôi sùng vật c à n g có thể gia tăng nhân tính thế là liền nghĩ nuôi thử một chút sùng vật bình thường mà nói nhân loại cũng không nuôi loại này a được rồi ta cũng cảm thấy phiên chán linh lan một mặt n h ả m chán hướng lâm nhàn đi tới nàng khoát tay á o sau lưng tờ d ẹ t liền phát ra một trận gào thét thân thể của nó giống như là bị vô hình lực lượng đè ép nháy mắt liền từ trong da ngoài nổ thành mảnh vỡ chỉ biết túi đầu c ầ u ăn không thú vị động vật nổ tung máu tươi một đám một đám từ trên trời giang xuống nhuộn đầy linh lan tóc trắng cùng váy á o nàng vết máu pha tạp gương mặt nhìn không ra cái gì t h ầ n s á c huyết vũ rơi xuống nàng giống như là một đoá nở rộ u lanh b ạ c h hoa vẫn là n u ô i nhân loại càng có ý tứ lâm nhàn đối việc này không phát biểu bất luận cái gì bình luận hình tượng phai màu thuốc nhuộm cùng sơn một lần nữa dung hợp thế giới như là vải vẽ lần nữa tạo dựng ra ảo mộng trang viên bộ dáng lâm nhàn tại ghế nằm nghỉ ngơi sau mút lát s ở cái nẹt trợ thủ linh lan liền thu được s ở ta c ó công s ư ở n g đự kiện uy đồ n g c đồ vật của ngươi đến rồi linh lan đem biêu kiện hướng nằm trên ghế lâm nhàn ném tới nặng nghề bao khỏa trực tiếp nện vào trên bụng lâm nhàn kém chút để hắn hết hơi lâm nhàn giận mà không dám nói gì chừng linh lan một chút sau đó hắn liền từ biêu kiện lấy vừa đánh tạo binh khí một thanh tản ra từ sát xương mù đ o ạ n kiếm trang bị x a đảo bợ lạ phân loại vũ khí phẩm chất bạch ngân xuất tử đỏ tạ hai đặc chất ẩn hình c phá ẩn một kích c đặc hiệu tiêu hao nhất định lượng chiến đấu tài nguyên có thể phát động xạ đặc người nắm giữ tiến vào duy trì 14 giây bóng đen tiềm hành trạng thái ẩn hình đồng thời gia tăng 20% t ố c độ di chuyển tại ẩn hình trạng thái lần thứ nhất vũ khí công kích sẽ kèm theo một lần ngoài định mức phá ẩn một kích tổn thương giới thiệu một vị quốc vương sau khi chết lưu lại bảo kiếm cầm nó ngươi có thể ẩn thân di động cũng từ bóng tối phát động tập kích thả nhẹ bước chân theo sát địch nhân nhắm chuẩn phía sau lưng sau đó cầm lấy cây đoàn kiếm này hô to ass ký hiệu nam ass ký hiệu nam in thanh này xạ đáo bỡ lạ chính là lâm nhàn dùng c ờ lệ mỏ xạ đã ả mù l ạ hợp thành vũ khí khi hắn thu hoạch được c ờ lệ mỏ thời điểm liền đã suy đoán tại khu vực sàn bắn có lẽ có thể chế tạo ra thanh này vũ khí không nghĩ tới quả nhiên là có thể được xạ đáo bỡ lạ lại xưng lọ thả chi phong hoặc là ẩn đao là một thanh cả công lẫn thủ có được rất mạnh thích dưng tính vũ khí đương nhiên nó trọng yếu nhất năng lực vẫn là ẩn hình lâm nhàn biết rõ mình trước mắt yếu thế trước mắt thể chất của hắn cũng không mạnh mà lại lại không có phục sinh năng lực chiến đấu quá trình tốt nhất nên dùng công thái thủ không thương. cần bị thương. Mà bỡ Mà xạ đáo lâm ạ vừa vũ Sau thanh lúc có thể làm hắn có năng lực l có có cũng thực hành chiến thuật du kích. Sau khi có được thể tồn, thuật hắn sinh hành khi khí, này năng du nhàn s i nhìn tồn rất năng lớn lực sẽ có được rất lớn để cao. sẽ để Mà bởi v h ắ tại sở ta tiêu phí, còn lại điểm tích một thiết trương tuy một tạm thời lại hạc điểm viên, sở mua. có còn cũng chỉ có một nghìn. Hạc thiết vân tuy còn có một viên, nhưng tạm thời cũng không có gì muốn phí, nghìn, nhưng không Nhàn nhìn vân lũy Lâm gì xem ba lô cùng tẻm sơ lọt tràn đầy đạo cụ hắn đôi đằng sau đi săn nhiệm vụ ép cấp khiêu chiến cũng có lòng tin đem thình lên ba lô đặt lên bàn lâm nhàn từ trong đó móc ra luyện kim chủ cửa hàng phụ tặng cho hắn khả nghi tiêm vào vật một cái bao hàm ống trích dược tề cùng cỡ nhỏ duy sinh trang bị bọc nhỏ trong túi sách này đều là chút đồ chơi gì lâm nhàn mở ra bọc nhỏ đem bên trong dụng cụ đều chụp một b ư ớ c ống trích chỉ là phổ thông ống trích dược thủy là chiều sâu thôi miên dược tề duy sinh trang bị là giản dị tiềm thức ấy ghép thiết bị cái này ba k i ệ n bộ vậy mà là một bộ giản dị tạo ngộng cơ tạo n g ộ n cơ paxi devins chính là in s e t i hòn một loại có thể đi vào người khác n g ộ n cảnh dụng cụ giờ dạ mẹ có thể thông qua nó xâm nhập ngộng cảnh của người khác đánh c á c bọn hắn s â u nhất bí mật lâm nhàn lấy ra xúc sắc hắn vuốt ve nó lạnh vuốt mặt ngoài lúc trước ta vì chế tác chính mình đồ đẳng chính là phí thời gian rất lâu nghiên cứu ỉn xẻm tỉ h ọ n không nghĩ tới bây giờ ở trước mặt ta thế mà liền có nguyên bản tạo ngộng cơ tạo ngộng cơ không thể nghi ngờ là một loại rất đáng sợ thiết bị nó tại thành thạo giờ da mẹ điều khiển có thể kệ mở bất luận kẻ nào bí mật nhìn t r ộ m bọn hắn tầng sâu ký ức thậm chí có thể cấy ghép các loại tiềm thức mệnh lệnh bất quá lâm nhàn trong tay bộ này chỉ là tàn thứ bản tạo m ẫ u cơ từ linh lan cho ra giới thiệu lâm nhàn phát hiện nó có trở xuống đặc điểm một thôi miên dược t ề là luyện kim chủ cửa hàng tự sáng tạo loại thuốc này ưu điểm là có thể khiến người ta nhanh chóng tiến vào ngủ say nhưng khuyết điểm chính là đối vỏ đại não tổn thương rất nghiêm trọng sẽ đại lượng giảm xuống bị tiêm vào người kia trí lực cùng suy tính năng lực hai sau khi kết nối giản dị tạo m ẫ u cơ giờ dạ mẹ chỉ có thể tiến vào đối phương cạn tầng mậu cảnh nếu như đối phương có bất kỳ đề phòng hoặc là kháng cự tâm lý giờ dạ mẹ là không cách nào tiến vào càng sâu tầng mậu cảnh ba tiềm thức cấy ghép thành công hay không quyết định bởi đối phương kháng cự tâm lý nếu đối phương tính cách phù hợp cấy vào q u a n niệm hiệu quả liền sẽ kéo dài càng lâu trái lại hiệu quả liền sẽ dần dần suy giảm cho đến biến mất chỉ có đối phương không có cự tuyệt ý thức mới có thể đến đặt tầng sâu mậu cảnh đây không phải là gân gà sao lâm nhàn đoán thầm một câu có chút thất vọng thu thập xong ba k i ệ n bộ bộ này nhập mậu máy móc xem ra rất tốt nhưng là thực tế áp dụng liền vô cùng phiền phức đầu tiên đối phương muốn thuận lợi bị ngươi đánh một châm thôi miên dược tề còn nữa sau khi ngươi xâm nhập đối phương mộng cảnh còn muốn hắn không chút nào phản kháng mới có thể tiếp tục xâm nhập mộng cảnh cũng thấy ghép tiềm thức nhưng đối phương đều không phản kháng ngươi thấy ghép tiềm thức còn có tác dụng gì mà lại thấy ghép ý niệm còn không thể cùng đối phương tam quan có rất lớn xung đột bằng không hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều nếu như là muốn lợi dụng nó thu hoạch được một cái vì chính mình xông pha chiến đấu kẻ chết hay vậy là không thể nào khó trách là tác phẩm đoán chừng là luyện kim chủ cửa hàng chính mình luyện kim thất bại sản phẩm đi vung xuống dược tế bao lâm nhàn từ trong tay linh lan đoạt lấy sử ấm cho mình rót chén hồng trà linh lan nhữ lông mày ngươi mua loại này thôi miên dược t ế làm gì là muốn tìm mỹ nữ thử một chút thôi miên sao làm sao trước đó đan sờ h ố c the sục c ủ bật còn không có thoải mái đủ l ê n keng trong chén hồng trà tung toái ra lâm nhàn lau miệng s ă n giết sục c ủ bật đêm đó ngươi có thể đừng để c ậ p chuyện kia sao sao không có thể sách ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm tạ ta đây linh lan để ly xuống bắt đầu đọc sách mà lại ta cho rằng nam nhân đều sẽ thích đan sờ ó c the sụp cubus đây chính là một loại phúc lợi ác mộng à. phúc lợi đừng đề cập được không sau khi trải qua đêm đó ta đều nhanh mắt nữ tính sợ hai t r ứ n g lâm nhàn thu hồi d ự ợ c tề hắn đ u ô i linh lan nói ta cần làm sự tình đã xong bây giờ chuẩn bị trở lại thế giới hiện thực h ừ h ừ nơi này không phải là mộng cảnh không cần tỉnh mộng rượu ngươi trực tiếp từ vách núi nhảy xuống đi là được ngươi liền không thể thiết lập cái thoải mái hơn một điểm phương tức h sao chính ta nhìn xem cảm thấy rất thoải mái dễ chịu ngươi có ý kiến lâm nhàn đứng lên đi hướng vườn hoa biên giới vách núi đúng ta muốn hỏi một chút ta lần sau đi săn nhiệm vụ là lúc nào thời gian ngẫu nhiên có thể là một tuần cũng có thể là một tháng quyền hạn của ngươi không đủ dẫn đến ta cũng vô pháp thẩm tra cụ thể thời gian linh lan xoa xoa nhiễm lên tờ dẹt máu gương mặt ngón tay của nàng v xuống mấy giọt máu đem nó thăm dò vào trong chén trả dù sao hắc thiết cấp thợ săn rời đi sở ta co liền không cách nào nửa đường trở về ngươi trực tiếp tại thế giới hiện thực đợi ta kéo vào khu vực săn bắn là được lâm nhàn đứng tại trước vách núi hắn quay đầu liếc mắt nhìn đang uống máu trà linh lan nói trở lại ngươi nếu là tường tự sợ cái nẹt bụt tồn tại thật không thể cho ta kéo ra một cái bàn tay vàng loại đồ chơi này sao ta không có khả năng v ư ợ t quyền sách khó uống linh lan nhũ nhũ mày nàng lẽ lưới cũng đổ đi trong tay trà lắc đầu nhưng là ta sẽ tại cái sau thế giới đặc biệt thời gian Tặng chương o n g i cái một mỉ từ ta tỉ c h u ẩ bị lễ v ậ năm mươi chín dương dân ngạn ngày một mươi bảy tháng một m i t mươi tám thành phố hoa giang trấn gia nguyên đông đông đông két két. một cái mang kính mắt g ầ y gò trung niên nam tử mở ra cửa nhà hắn nhìn xem ngoài cửa mặc thường phục dáng người khôi ngô khắc nhân rõ ràng ngây ra một lúc dương cục làm sao ngươi tới cường tráng nam tử niên kỷ xem ra cùng lâm viễn châu tương tự mặc dù hai bên tóc mai của hắn cũng đã có chút hoa dâm nhưng tinh khí thần lại vẫn là mười phần sung túc được xưng là dương cục nam tử mỉm cười hắn nhìn lên trước mặt tràn ngập phong độ trí thức trung niên nam tử lung lay trong tay túi nhựa nói thế nào lâm bác sĩ không chào đón ta nha ta hôm nay thật là mang rất nhiều món kho đến a lâm viễn châu lúc này mới phản ứng được cũng hướng trong phòng hô hảo giang mai có khách thêm một đôi bát đũa thuận tiện đem điều hòa không khí gió nóng mở ra còn có đem nhị bảo gọi xuống tới nói hắn dương t h ú c đến nói xong hắn tìm ra một cái túi buộc i à y đưa cho trước mặt không giận tự uy chắc nịt n ạ m từ thành phố hoa giang cục cảnh sát cục trưởng dương dân ngạn lâm v i ễ n châu khép cửa phòng lại đồng thời hướng dương dân ngạn ra hiệu dương cục hoan n g h ê n quang lâm hàn xá mời vào đi vậy ta liền quáy dày điều hòa không khí cũng không cần ta thân thể này không quen hưởng thụ máy điều hòa không khí dương dân ngạn mặc lên túi buộc i à y trải qua huyền quan tiến vào lâm ra phòng khách tuy rằng không phải lần đầu tiền đến nhưng là trang trí một m ạ n rộng mở hợp lòng người trong nhà bố cục vẫn là để dương dân ngạn cảm giác thật thoải mái ai dương thúc ngươi tốt một người mặc trang phục mùa đông diện mục thanh tú xoáy khí thiếu niên có chút câu nệ đứng tại sau lưng mặc tạp dề giang mai hướng dương dân ngạn khẽ gật đầu tiểu hạ a đang đi học đâu dương dân ngạn đem trong tay túi văn kiện để lên bàn thuật tay đưa đựng món ăn túi ngựa cho đi tới giang mai giang mai tiếp nhận túi có chút ngựa ngùng nói đúng vậy đâu dương cũ lâm hạ hắn đã tốt nghiệp tháng sáu liền muốn thi đại học là như thế này a vậy cần phải cố lên đi ngươi không phải muốn làm luật sư sao dựa theo thành tích của ngươi khẳng định là không có vấn đề dương dân ngạn hướng lâm hạ nhẹ gật đầu sau đó liền ngồi xuống phòng khách ghế salon t ố t các ngươi đi làm việc đi ta cùng tiểu hạ trò chuyện chút lâm v i ễ n châu cùng giang mai lướt nhau bọn hắn không nói gì thêm mà là mang theo đồ ăn tiến vào phòng bếp trong phòng bếp giang mai một bên bày bàn một bên hỏi ta trước đó còn nói sao năm nay dương cục không sai biệt lắm cũng nên đến hàng năm hắn đều sẽ từ bận rộn công việc dành chút thời gian từ hoa giang chạy xe tới g i a nguyên n g bái phòng chúng ta lúc trước đại bảo ở vừa đi vào thành phố hoa giang học đại học thời điểm dương cục cũng giúp hắn không ít việc chẳng lẽ ngươi trước kia tại hoa giang tư pháp giám định trung tâm công tác cùng dương cục giao tình rất tốt không năm đó ta tại tư pháp giám định trung tâm công tác vẫn chỉ là một cái tiểu tốt mà thôi lâm viên châu quay đầu lại nhìn nhìn phong khách dương cục như thế chiếu cố nhà chúng ta chỉ sợ vẫn là bởi vì bảy năm trước trận kia ngoại ý muốn đi bảy năm trước là thành phố giang nguyên viện mồ côi trận kia ngoại ý muốn sao giang mai từ đồ chua ngăn tủ lấy r a dưa leo ư ớ c nàng một bên cắt lấy một bên nói đại bảo mặc dù bởi vì sự kiện kia mất đi bộ phận ký ức nhưng thân thể vẫn là rất khỏe mạnh không có vấn đề gì à giang mai phảng phất nghĩ đến cái gì nàng ngừng lại động tác nghiêm túc nhìn về phía lâm v i ễ n châu chẳng lẽ các ngươi có chuyện gì giấu d i ế m ta vì cái gì dương cục một mực rất quan tâm đại bảo sự tình chẳng lẽ đại bảo còn lưu lại năm đó tàn lưu h ậ n tận mẫu thân tại đối hài t ử phước diện quả nhiên là mẫn cảm nhất lâm viên châu ha to miệng cuối cùng hắn thở dài đại bảo hắn không có chuyện gì cùng lúc đó phòng khách tiểu hạ a thi đại học chuẩn bị thế nào dương thúc ô tập còn còn có thể dương dân ngạn nhìn xem lâm hạ một mặt khẩn trương dáng vẻ cười vô vô bờ vai hắn chớ khẩn trương ta chính là đến tâm sự đúng cả ca, ca ngươi đâu lâm hạ khẩn trương bưng đóng t r à cho dương dân ngạn rót trà xanh nhàn ca bây giờ còn ở đại học đâu hắn nói bởi vì trường học một ít sự tình chậm trễ vì vậy sẽ chậm chút về nhà dạng này a dương dân ngạn nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ hắn quay đầu nhìn sang phòng bếp sau đó liền từ túi văn kiện xuất ra mấy t r ư ờ n g cắt s é n báo chí cùng một chút cũ k ỹ ảnh chụp tiểu hạ à ngươi xem một chút cái này ca ca ngươi năm nay có cái gì dị thường biểu hiện cùng hành vi hay không hàng năm tết xuân dương dân ngạn bái phỏng lâm ra thời điểm hắn đều sẽ nói bóng nói gió hỏi ra câu nói này dị thường không có đi bất quá nhàn ca giống như gần nhất có chút thần kinh suy n h ư ợ c hắn nói là bởi vì giấc ngủ không đủ dẫn đến thân thể có chút kém lâm hạ nhặt lên một tấm hình trên ảnh hình tượng là một tòa cũ nát hư hao kiến trúc tại kiến trúc bảng số phòng còn lờ mờ có thể thấy được c h ấ n gia nguyên n g viện mồ côi sáu chữ đây không phải rất lâu trước đó xê ở trên c h ấ n cô nhi viện sao lâm hạ b u ô n g xuống ảnh t r ụ p hắn lại nhặt lên một t r ư ơ n g cắt từ báo ta nhớ được căn này cô nhi viện tại ta mười một tuổi năm đó liền hủy h o ạ i a hẳn là bị đúng chính là cái này nói hắn run lên trong tay cắt từ báo kinh thiên thiên thạch hạ xuống hoa giang gia nguyên n g một viện mồ côi bị tổn hại may m à không có nhân viên thương vong tại báo chí chủ tiêu đề phía dưới còn có một chương bổ sung ảnh trụ trong đó biểu hiện là cô nhi và viện mồ côi nhân viên chính một mặt mê mang đứng tại tổn hại nghiêm trọng viện mồ côi cổng ta nhớ được lúc ấy nói chính là thiên thạch không dễ truy t u n g phát hiện dương dân ngạn nhẹ gật đầu thu hồi cắt từ báo cùng ảnh trụ sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng đúng tiểu hạ ta muốn nhờ ngươi đừng nói cho cha mẹ ngươi tìm cái thời gian lặng lẽ hỏi một chút ca ca ngươi hỏi hắn còn nhớ được năm đó viện mồ c ô phát sinh sự tỉnh hay không lâm hạ có chút mê mang nhưng sau đó hắn liền bừng tỉnh đại ngộ dương thúc chẳng lẽ ý của ngài là nói lúc ấy dương dân ngạn nhẹ gật đầu hắn nhìn xem bưng đồ ăn ý cởi đ ầ y mặt đi ra lâm ra vợ chồng nhỏ giọng đối lâm hạ nói đúng năm đó thiên thạch sự kiện phát sinh thời điểm ca ca ngươi lâm nhàn liền ngoài ý muốn tại trong nhà kia viện mồ côi lời kế tiếp dương dân ngạn dùng nhỏ k h ó thể nghe thanh âm tự lẩm bẩm không có để bất luận kẻ nào nghe thấy tại trong viện mồ côi một đám người lợi dụng cự thạch trận triệu h o á thần trị bọn hắn mưu toan dùng cái này kích thích đệ tứ căn huyền kết quả đều chết thì chết bị điên thì điên lưu lại chỉ còn một cái thu hoạch được đ ỡ gột ân trạch hải tử ngày một ư ơ i bảy tháng một hai mươi một thành phố hoa giang đại học hoa giang thư viện màu đen vòng xoáy trống rông tạo ra một cái mặc áo mỏng người trẻ tuổi từ vòng xoáy đi ra khúc k h ụ c thanh lánh gió đêm để lâm nhàn thanh tỉnh một chút hắn ngẩng đầu đảo mắt phát phát hiện mình vẫn đứng tại thư viện phòng đ ọ c bản kia kẹp lấy giấy trắng quyển sách vẫn như cũ nằm tại dưới chân lâm nhàn mà tấm kia dẫn dắt lâm nhàn tiến vào khu vực săn bắn kẻ cầm đầu in mã cờ giờ giây trắng cũng đã biến mất vô hạn khủng bố lâm nhàn nhặt lên quyển sách này thở dài sau đó hắn liền tiếp tục tuần tra thư viện thực hiện sách báo nhân viên quản lý đóng cửa công việc sau khi đón g cửa nên về đi ngủ thời gian cũng rất muộn xác nhận hợp tác quan hệ về sau lâm nhàn đích xác không cần như vậy chống lại linh lan bởi vì trước mắt tính mạng của bọn hắn một mực buộc lại với nhau cũng coi là đồng tâm hiệp lực bất quá lâm nhàn mới sẽ không cho rằng linh lan liền sẽ như vậy từ bỏ nàng ác n g ộ n g đi săn nếu ý đồ của nàng là chế tạo một cái có thể xông lên khu vực săn bắn đỉnh thợ săn như vậy trận này huấn luyện thẳng đến lâm nhàn đến truyền kỳ đ ỉ n h phong sẽ mãi mãi không kết thúc tuần sát hoàn tất xong lâm nhàn rời đi phòng mượn sách hắn đem trên tay quyển sách ném tới l ọ t sạm phá khu vực sau đó liền quan bế thư viện tất cả cửa vào cửa sổ đồng thời khóa lại thư viện đại môn đại học thư viện xung quanh x ư ơ n g n g tràn ngập hàn ký bốn phía áo khoác đã bị thiêu hủy tại rủ hon thế giới lâm nhàn khoanh tay hoàn trách lạnh q u á a ánh mắt của hắn vượt qua thư viện phía dưới ba mươi bốn mươi bậc cầu thang có thể xa xa trông thấy sân trường trung tâm suối phun quảng trường còn có ngoài trường vẫn như cũ quang mang dạng dỡ đường đi ra trường học tìm ít đồ ăn đi chương sáu mươi bệnh thiếu máu lâm nhàn dọc theo thư viện cầu thang một đường h ư ớ n g xuống hắn nhìn xem xung quanh lũ tính bạch quả hàng tây mặc danh mã nhớ tới rủ hon sau cùng đoạn kia điên cùng hành trình cũng không biết bạ gì lão ca sống sót hay không ngay tại lâm nhàn xuất thần một lát thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được đầu góc một chóng một c u kịch liệt mất trọng lượng cảm giác nháy mắt s ô n g lên mi tâm của hắn t lâm nhàn phù phù một tiếng quỳ xuống đất hắn há mồm thở dốc một tay chống đất mà một tay k h á c thì sở về phía dưới mũi mấy giọt máu tươi từ lâm nhàn lỗ mũi chảy xuống lại đến gần nhất liền càng ngày càng tấp nập thiếu máu đây là lâm nhàn nhiều năm qua bệnh cũ đại khái mỗi qua hai ba ngày liền sẽ phát tác một lần mà lâm nhàn bệnh thiếu máu phát tác thời điểm ngược lại sẽ có cùng loại triệu chứng với ung thư máu mà chảy máu mũi ma kỳ quái là lâm nhàn thân thể lại phi thường khỏe mạnh coi như hắn làm nhiều lần kiểm tra bác sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu ngươi tạo hết u y năng lực rất bình thường thân thể cơ năng cũng không có vấn đề ngươi cái này bệnh thiếu máu ngược lại tựa như lâm nhàn biết bác sĩ nói bóng gió hắn bệnh thiếu máu trước khi phát tác hồng cầu số lượng là bình thường nhưng thiếu máu phát tác thời điểm bọn chúng lại sẽ nhanh chóng giảm bớt hiện tượng này quả thực tựa như là lâm nhàn mạch máu có một loại nào đó tế bào thức tỉnh vì bổ khuyết đói khát mà không ngừng nuốt ăn chung quanh h ồ cầu máu ăn máu đừng nói bác sĩ ta cũng không dám tin đột â âm lâm y này là Loại luận, là nhàn cái kiểm gì phủ như thể kết kết tra? tựa quả n i có m ộ loại cao cấp h ơ nhiên u màu y ế t thôn phệ hắn tự thân t dịch, không phệ hắn đang ngừng ư ơ Chờ dịch. huyết h đã, Đột n i lâm nhàn nhớ tới linh lan nói cho hắn cái thứ nhất bí mật huyết liệu lâm nhàn xoa xoa màu m ú i hắn thở dốc một lát sau đó đứng lên không thể nào chẳng lẽ trong cơ thể của ta thật giống linh lan nói như vậy bị đánh vào cao đẳng sinh mạng thể huyết dịch bất quá hiện tại lâm nhàn cũng không có cách nào truy vấn linh lan hắn chỉ có dựa theo nàng định ra quy tắc chậm rãi tăng lên quyền hạn mới có thể thu được càng nhiều bí mật vừa nghĩ tới linh lan một bộ m u ố n ăn đ ấ m vẻ mặt lâm nhàn liền mất đi ăn cơm khẩu vị sau một thời gian ngắn hắn trực tiếp đi thẳng trở lại ký túc xá đại học hoa giang ký túc xá đều là tiêu chuẩn bốn người vào ở i ư ờ n g chiếu áp dụng trên dưới hai tầng bố cục phía trên làm giường phía dưới vì b à n làm việc lúc này lâm nhàn túc xá ba người khác đều đã nghỉ đông về nhà cho nên vắng vẻ túc xá chỉ còn lại có một mình hắn kỳ thật không bằng nói cả tòa nhà đều cơ hồ chỉ còn lại có một mình hắn lâm nhàn rất nhanh liền nằm lên giường hắn mở to hai mắt nhìn trần nhà nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được bởi vì khi hắn nhắm mắt lại những cái kia cùng hắn đã từng có duyên gặp mặt một lần đám thợ săn liền hiện lên ở trong đầu hắn đương nhiên còn có bọn hắn thê thảm cách chết tây ako toso taki o vừa nhắm mắt lại những cái này phim ảnh rất sống động khủng bố ác linh liền xuất hiện tại trong đầu lâm nhàn lý minh địch trương dương vương gia lệ trương quốc hảo vợ chồng vừa mở mắt ra ở đen nhánh trần nhà những cái này chết đi thợ săn thi thể phảng phất liền treo ở nơi đó thống khổ thổ lỗ hết ghen ghét lấy vì sao chỉ có lâm nhàn một người may mắn còn sống sót mở mắt nhắm mắt lâm nhàn trong đầu tất cả đều là kinh khủng hình tượng lâm nhàn cũng không phải là sợ hãi cũng không phải hay n ấ y mà là có chút t h ư n thức trăm loại người có trăm loại nhân sinh tại khu vực săn bắn cái này có thể giao phó người bình thường siêu năng lực thế giới nhân loại dục vọng đều sẽ bị vô hạn thả lớn người người đều trông thấy p e t e bạt cỡ siêu năng lực cho rằng bản thân chỉ cần có thể tuân theo tương tự con đường liền nhất định sẽ làm tốt hơn nhưng là bọn hắn không có nhìn thấy là peter viên kia không rơi p h ả m trần chất phát tâm linh đây mới là có thể chi phối cường đại lực lượng để cho chính mình trở thành h ẹ rộ mà không phải vì lẹn nền tảng lâm nhàn vươn tay hắn từ phía dưới gối đầu móc r a đen nhánh x u ấ t s ắ c bất quá đến tột cùng cái gì là anh hùng cái gì là vai ác đối với ta mà nói có lẽ trải qua thời gian dài ác ngộng đã mơ hồ đạo đức giới hạn của ta đi Giết. chỉ cần tiếp tục giết chóc bộ pháp con đường liền sẽ không ngừng kéo dài đem hai tay gối lên l ó lâm nhàn chính mình cũng bật cười dùng xúc sắc đến làm quyết định đây có lẽ cũng là một loại trốn tránh đi đêm dần khuya lúc nào ngủ liền ngay cả lâm nhàn chính mình cũng không biết hắn phảng phất rơi vào biển sâu vô số ưu linh ở bên cạnh hắn dạo bước mà hắn chính là cái k i a mê thất ở đây người qua đường có lẽ lâm nhàn phát sốt hắn cả đêm đều cảm giác được máu của mình đang tiêu đốt tựa như là từng đợt từng đợt cắt nóng lăn nhập trái tim c h u y ể n đạt đến mỗi một cây huyết mạch phun trương mạch máu tại trận này bị bỏng ngủ say lâm nhàn bên thai phảng phất một mực có người đang thì thầm nói chuyện la lên tên của hắn còn lặp lại lấy lâm nhàn tại rủ hon mạt lộ thời điểm từng tỉnh lại hắn câu nói kia nữ h à i nhẹ giọng xì xào bàn tán người đau không ban đêm trấn ra nguyên ngoại thành a đông chúng ta có thể trở về hay không a lạnh quá mấy người thiếu niên thiếu nữ đi tại ngày đông bờ ruộng dẫn đầu thiếu niên cầm một cái đèn tin có chút bất mãn đối đội ngũ sau cùng thiếu niên nói lý cản ngươi nếu sợ hãi vậy liền đừng đến hôm nay thật là nghỉ đồng trọng yếu nhất hoạt động đêm tối thăm dò nhà ma nói dẫn đầu thiếu niên đứng tại một cái gò đất nhỏ mặt mũi tràn đầy đắc ý chỉ chỉ ngoài chăm thức một mảnh bóng đen nơi đó chính là vứt bỏ ra nguyên viện mồ côi a nghe nói bảy năm trước một viên thiên thạch nện vào nơi đó đáng sợ quái vật từ viên đã trôi ra toàn bộ viện mồ côi đều không có người may mắn thoát khỏi hiện tại vẫn như cũ có thể nghe tới tiểu hài tiếng khóc nghe xong dẫn đầu thiếu niên nói trong đội ngũ mấy người cũng bắt đầu có chút sợ hãi hh ắ c ắ c đừng sợ có bản mạc đông vân đại nhân tại đây đều là tiểu c h ẳ n g diện khi mạc đông vân nói những lời này thời điểm liền lặng lẽ nhìn một chút trong đội ngũ nào đó nữ sinh chờ mong có thể tại trên mặt nàng nhìn thấy một chút sợ h ã i t h ầ n sắc nhưng là để hắn cảm thấy tiếc nuối là cái k i a mang theo kính mắt trong tay cầm một bản bút ký thiếu n ữ nhưng vẫn không lộ ra cái gì đặc biệt t h ầ n sắc mạc đông vân lặng lẽ cầm r a di động cha xét từ phụ thân bút ký chụp lén đến hình tượng cha ta sớm đã đem viện mồ côi này điều tra đến nhất thanh nhị sở mà lại hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tới một lần nơi này nào có cái gì quỷ a để ta xem một chút tinh thai đ i chép viện mồ côi kết cấu đều cái gì cần có đều có h ừ các ngươi chờ tốt chờ một lúc ta nhất định sẽ hảo hảo dọa các ngươi một chút a a đông ta xem qua một chút tiểu thuyết kinh dị loại này ban đêm đi nhà ma mạo hiểm hành trình liền sẽ thật gặp gỡ đồ không sạch sẽ một cái lá gan tương đối nhỏ nữ sinh lặng lẽ lên tiếng đồng thời nàng lôi kéo cái kia mang theo bút ký thiếu nữ hình dư chúng ta về nhà có được hay không không cùng những nam sinh này đi trời cũng đã khuya lắm rồi người trong nhà vạn nhất biết sẽ m a n g chúng ta ta muốn đi dương h u y n h dư n â n g n â n g mắt kính nàng nhìn phía xa phế tích lung lay trong tay bản bút ký ta đối năm đó thiên thạch thai họa cảm thấy rất hứng thú mạc đông vân cười hắc hắc đã h u y n h dư cũng nói như vậy an ninh nếu như ngươi sợ vậy cũng chỉ có tự mình về đi hắc hắc chúng ta đi thôi nói hắn nhảy xuống gò đất dẫn đầu liền đi hướng phiến kia viện mổ cội phế tích tên là an ninh thiếu nữ sợ hãi nhìn phía sau hoang dã lúc này nàng cũng không dám một mình trở về chỉ có thể đi theo đại bộ đội tiếp tục đi lên phía trước vậy vậy được rồi dù sao ta cũng mang theo một thanh dao g ọ t trái cây đến lúc đó gặp được chó hoang ta liền h ắ c a g ọ t nó an ninh vì chính mình chống cổ vũ về sau nàng liền vội vàng hấp tấp đuổi theo trong đội ngũ tên là dương hinh dư thiếu nữ mượn đèn tin qua n mang tra xét bản bút ký của mình tại cái này không biết đã bị lật xem qua bao nhiêu lần đã có chút ấu vàng bản bút ký tràn ngập các loại kỳ quái văn tự còn có vô số quỷ dị chân dung ngôi sao năm cánh sao sáu cánh v à i rách bao phủ hình người dãy r ù a xúc tu hình cầu búp bê dính đầy dịch tanh loại cá quái v ậ t rất khó tưởng tượng một cái đ a n g yêu nữ hải tử trong tay lại có dạng này quỷ dị bút ký xác thực bản bút ký này vốn cũng không thuộc về dương hình dư nó thuộc về phụ thân của nàng dương dân ngạn chương sáu mươi mốt viện mổ c ô i phế tích ba ba từ bảy năm trước một lần nào đó xuất cảnh về sau vẫn tại nghiên cứu những cái này đáng sợ đồ vật dương hinh dư chẳng những kế thừa phụ thân nàng dũng cảm quả quyết càng là kế thừa nàng học giả mẫu thân tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng vô cùng vô tận tò mò chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ dị tà thần tại mới đầu thời điểm dương hinh dư chỉ là nghĩ điều tra an ninh phụ thân an học đông mất tích án bảy năm trước trấn giang nguyên viện mồ côi tinh thai về sau đồn cảnh sát liền phong tỏa tất cả tin tức con đường mà bởi vì sự kiện này cũng không có gây nên thương vong cho nên đám dân thành thị tại trà dư tử hậu cũng liền dần dần quên đi chuyện này nhưng là làm sự kiện tương quan nhân viên cảnh sát một t r o n g an ninh phụ thân an học đồng lại cũng không trở về nữa an ninh là các nàng cảnh sát đại viện sở tiểu hạt rẻ là phi thường được hoan n ê n h đáng yêu nữ hải tử nhưng là tại bảy năm trước sau khi phụ thân nàng mất tích an ninh liền không gượng dậy nổi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt làm an ninh bằng hữu dương hình dư tự nhiên muốn đi chủ động điều tra mà cách nàng gần nhất lại dễ như trở bàn tay liền là năm đó phụ trách tinh thai sự kiện đội trưởng cảnh sát hình sự phụ thân của nàng dương dân ngạn một ngày, nàng tại nửa đêm rời giường đi vệ sinh thời điểm trông thấy phụ thân đang chuyên tâm viết bút ký lòng hiếu kỳ dâng lên dương hình dư nhớ kỹ bản bút ký cất giữ ngăn kéo đợi đến khi phụ thân đi làm nàng liền vụng trộm xuất ra bút ký nhưng trong ngăn kéo thư tịch cùng bản bút ký ghi chép tà ác cùng quỷ dị bọn chúng tất cả đều là tuổi nhỏ dương hình dư không thể nào hiểu được đồ vật nhưng là lòng hiếu kỳ của nàng cùng tò mò lại được thành công dẫn bạo chẳng lẽ phụ thân một mực đang điều tra những cái này bút ký phải chăng cùng ăn học đông mất tích có quan hệ thông t u ệ dương hình dư trải qua ngày qua ngày tìm kiếm ngày à n thậm chí giải mã phụ thân giấu ở bút ký bí mật ngay tại t chí phụ h mã bí giải ngay dấu ở ký n Giang nơi nào tiên h phố Hoa đó, giấc l cái cũng c nào đó hôm ư a biết tồn tại.、Mà、tồn tồn Mà i Đối việc tiếp phê tích. thích này, Dương Dân ngạn quan không nay chú thích thành, thể đổi không quan sát, không thể tiếp cận. hôm nay, giật dây lấy m ạ c đông vân một nhóm người cùng một chỗ tiến về nơi này dương hình dư có một loại dự cảm đêm nay nàng liền có thể tìm tới an học đông mất tích trần tướng phụ thân ngài đến tuột cùng đang ẩn giấu cái gì hưng phấn tìm tòi không biết hưng phấn ngay tại cái này trẻ tuổi tài trí thiếu nữ trong lòng kích động để ta xem một chút toàn bộ viện mồ côi bố cục là hình lấy trung ương hoạt động lâu vì tuyến chia làm trước sau hai cái hoa viên nơi này là mặt tiền hoa viên lại đi tiếp chính là hậu hoa viên cũng chính là năm đó thiên thạch rơi xuống địa phương m ặ c đông vân cầm trong tay bản đồ địa hình không có chút nào hoảng dù sao phụ thân của hắn đối mảnh này phế tích nghiên cứu đến mười phần thấu triệt mà lại mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi đây khảo sát đổi mới bất kỳ cho nên hắn một chút cũng không sợ quỷ lao cha ta đều đem nơi này lật đến đáy hướng lên trời có quỷ sớm liền đã sớm phát hiện rồi à bất quá mạc đông vân từ đầu đến cuối không biết vì cái gì phụ thân của mình dặn đi dặn lại cấm chỉ hắn tiến về mảnh này viện mồ côi phế tích mà lại là dùng tuyệt đối khẩu khí không chỉ có là mạc đông vân ở đây bọn nhỏ phụ thân đều đã từng nghiêm lệnh bọn hắn rời xa mảnh này phế tích dù cho bọn nhỏ chưa từng có nghe qua căn này vắng vẻ viện mồ côi mà phụ thân nhóm dùng lý do đều là thiên kỳ bách quái g i ã thu a chết đôi u a dễ dàng lạc đường a có đất lở a như là loại này hải tử chính là hải tử cùng mệnh lệnh đối nghịch chính là bọn hắn bản năng tại dương hinh dư hiệu triệu một đám này tại cùng một khu viện sở lớn lên hải tử lựa chọn tại nghỉ đông vụn trộm lấy họp lớp danh nghĩa đến thăm dò phụ thân nhóm trong mắt đầm rồng hang hổ không sai những hải tử này đều là trưởng thành tại cảnh sát người nhà viện sở hải tử phụ thân của bọn hắn đều là đã từng trải qua tình thai cảnh sát mà tối nay là đám hải tử này lần thứ nhất tại buổi tối do xét mảnh này quỷ quyệt thổ địa kỳ thật dương hinh dư sớm liền bởi vì tò mò mà đã tới vứt bỏ viện mồ cơ nhiều lần bất quá bởi vì nàng một mực là lẻ loi một mình cho nên có chút sợ hãi nàng cũng không có thời gian quan sát kỹ bất quá hôm qua dương hinh dư phá giải trong sách một cái bí mật mới bởi vậy nàng mới có lực lượng gọi mọi người cùng nhau đến có lẽ tại mọi người dũng khí thêm vào nàng sẽ có thể tìm tới tân phát hiện hành tẩu tại mảnh này tịch liêu trí địa dương hinh dư phảng phất có thể cảm giác được một đạo quỷ dị ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú lên nàng dương hinh dư lung lay đầu trước đó nàng tới qua nhiều lần như vậy lần này hẳn là cũng không có gặp nguy hiểm gì đi hinh dư ngươi nhìn ngươi nhìn nơi này loài hoa thật xinh đẹp a còn giống như đang phát sáng an ninh dù sao chỉ là một cái mười lăm tuổi thiếu nữ có một đám tiểu đồng bọn ở bên người lá gan của nàng dần dần lớn lên bắt đầu bị mặt tiền hoa viên sinh sôi tươi tốt hoa cỏ hấp dẫn không biết tên hoa cỏ bởi vì bảy năm không có người quản lý dáng dấp đã có cao tới cỡ nửa người những cái này mạn sinh đoá hoa cùng vạn vẹo cỏ dại quấn kết cùng một chỗ tại nhân loại đã từng hoạt động qua kiến trúc sinh trưởng chiếm cứ cho người ta một loại phế khí c h i địa đặc hưu thê lương cảm giác nhìn thấy cảnh tượng như thế này dương hinh dư bắt đầu ở trên bút ký ghi chép hoa cỏ thân thân vạn vẹo quân quanh trên đoá hoa cùng cỏ dại có không biết lân quang dương hinh dư là lần đầu tiên ban đêm đến phế tích bởi vậy nàng rất nhanh liền bị những cái này dạ quang thực vật hấp dẫn an ninh lấy xuống một đoá hoa tắm vào trong tóc của mình nàng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh thoải mái mà thở dài một hơi đừng đụng phát sáng hoa cỏ cũng không phải hiện tượng tốt dương hình dư cầm bút ký tiếp tục ở phía trên tô tô vẽ vẽ vạn nhất có phóng xạ làm sao bây giờ nghe dương hình dư nói an ninh bị dọa đến đem trong tay đoá hoa ném ra ngoài phóng phóng xạ nàng hù do ngươi bất quá là một chút dạ quang đùi mà thôi cha ta thường xuyên đến nơi này điều tra nếu có phóng xạ vậy đã sớm bị công bố ra trong đội ngũ một cái vóc người cường tráng chỉ mặc áo mỏng thiếu niên không hề lo lắng rút một chùn cỏ dại Bất quá, nơi này màu sắc thật sự là xinh đẹp đích xác những cái này hoa cỏ màu sắc quá rực rỡ một điểm dương hinh dư nhẹ nhàng vê một ít cánh hoa đem nó đặt ở bản bút ký tường kép nàng nhìn xem những cái này hoa cỏ có chút xuất thần theo lý thuyết hoa mặc dù là đủ mọi màu sắc nhưng lại như thế đầy đủ sắc thái thật đúng là hiếm thầy à. đỏ cam vàng xanh lam tím thậm chí còn có xanh lá cây cùng màu đen loại hoa những cái này hoa cỏ tựa như là son môi màu đen mỗi một đoá hoa sắc thái thậm chí đều không giống càng kỳ lạ chính là theo lý thuyết hoa rực rỡ nhiều màu là không có vấn đề gì nhưng nơi này thậm chí đến cả lá đều có mặt khác màu sắc hoa tươi lục diệp đôi lá cây đến nói nhưng lẽ ra chỉ có một loại màu sắc gió nhẹ thổi tới hoa cỏ lay động tràn ngập sắc thái phảng phất có sinh mệnh lưu động cho người ta một loại tròng tranh mới có diễm lệ cảm giác mỗi một lần lại tới đây dương h ì n h dư đều sẽ bị những cái này sắc thái đầy đủ hoa cỏ làm kinh ngạc việc này khiến nàng có một loại h ảo giác nơi này có thể hay không ẩn giấu một ít nhân loại còn chưa phát hiện sắc thái đâu vứt bỏ kiến trúc cùng hoa mỹ đoá hoa kiến tạo một loại quỷ dị bầu không khí liền phảng phất nơi này không phải vứt bỏ địa vực mà là vẫn như cũ náo nhiệt người đến người đi thành trấn chỉ bất quá chủ nhân nơi này không còn là nhân loại mà là hoa cỏ hình dư ngươi nhìn nơi này có thật nhiều động a chẳng lẽ có chuột đồng a không đúng những cửa động này giống như là bị nóng chạy qua ngươi cảm thấy chuột đồng có thể tại đá xanh mặt đường đào ra một cái lỗ đây có thể là không biết sinh vật đào động cũng có thể là có người dùng nóng chạy trang bị đào địa động trên gạch đá mặt đường lỗ thủng bề mặt sáng bóng chân trượt lại dầu có lân quang tựa như là hoa cỏ sắt thái rớt xuống đất nóng chảy ăn mòn mà ra không có khả năng phấn hoa không có nhiệt độ cao như vậy thực vật dễ la cây cũng không có mạnh như vậy tính ăn mòn dương hinh dư tại bản bút ký bắt đầu ghi chép mà bản bút ký này trừ bỏ chính nàng bút ghi lại đồ vật ra còn có nàng vụng trộm sao chép lại từ phụ thân nghiên cứu bút ký mà lại ba ba tại trong bút ký nói những cái này dạ quang thực vật đã không có nguy hại từ từ đã tại hai cái nữ hải ngồi s ổ m xuống cha xét mặt đường cái hô thời điểm mấy cái khác nam hải thì bắt đầu thảo luận trương minh lộc ngươi vừa rồi nói cái gì đúng lúc này mạc đông vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái kia xuyên áo mỏng cường tráng thiếu niên cha ngươi cũng đang điều tra nơi này đúng à ta là nhìn lén hắn thư phòng bút ký mới biết được hắn bảy năm qua một mực đang điều tra chờ đã ngươi nói cũng không sai cha ta cũng đang điều tra nơi này mạc đông vân cầm ra điện thoại ảnh trụi bút ký phía trên kỹ cảng ghi chép viện mồ cơ bố cục cùng xung quanh sinh vật tập tính sinh trưởng tình huống lý càn giơ tay lên cũng tiếp một câu ta cha ta giống như cũng thường xuyên đến gia nguyên n g hắn bình thường đều là c h ạ c h ở nhà chơi đùa lão mụ để hắn ra ngoài tản bộ cũng không chịu chuyển ổ nơi này có cái gì ma lực sao bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau bọn hắn không biết chính mình phụ thân vì cái gì đối mảnh này trói lọi phế tích tình hưu độc trung chương 62, lục hào thiên địa bàn thành phố hoa giang trấn gia nguyên n g ngoại thành bọn nhỏ đêm tối thăm dò quái dị phế tích kích động trong lòng lấy hiếu kỳ cùng hưng phấn bọn hắn tại mảnh này ưu tính đổ nát thê lương thăm dò hy vọng có thể phát hiện một chút không muốn người biết bí mật uy các ngươi mau đến xem nơi này có thật lớn một cây cột đá an ninh ở dưới bóng đêm phát hiện một cây đen nhánh đứng vững tại vườn hoa cỏ dại cự thạch trụ hiện giờ trên mặt tiểu cô nương này e sợ đã biến mất nàng hô to gọi nhỏ một mặt hương phấn bung lên ống quần s e n kẽ qua bụi bụi tươi tốt cỏ dại hoa dại chạy đến dưới cây cột cột đá. đám nam hài hai mặt nhìn nhau bọn hắn đồng thời nhìn chăm chú về phía cây kia hùng vĩ cự thạch trụ trong lòng nghi vấn bắn ra vừa rồi nơi đó có cây có sao hùng vĩ như vậy cự thạch trụ không có khả năng không nhìn thấy a mà dương huynh dư thì là giật mình nàng phảng phất nhớ lại cái gì như nổi điên lật xem bản bút ký bản bút ký nào đó một tờ vẽ lấy một cái vòng tròn mà trong vòng tròn khảm nạm lấy một cái chính sao năm cánh tại ngũ giác tâm chính giữa vẽ lấy một cái căn phòng chính ở đây là chính phản sao năm cánh có hai kiểu một kiểu xoay ngược một kiểu để bình thường tại phía dưới cái này kỳ lạ đô tiêu còn có một câu dương hinh dư cẩn thận tỉ mỉ trích ra xuống tới dương dân ngạn bút ký t ê u gọi quần tinh con đường giấu tại giữa ngũ hành cự thạch đáng tiếc chúng ta không cách nào tìm tới năm khối này cự thạch bọn chúng p h ả n phất bị người dùng đặc biệt quang học chiết xạ cùng sắc thái che đậy góc độ ạ abdu có thể phát hiện bọn chúng chỉ có một ít đặc biệt hạng người những cái kia thấy rõ lực cũng chính là linh thị xuất chúng hạng người linh thị thấy rõ lực đó là cái gì dương hinh dư cảm giác mình tựa hồ phát hiện nào đó bí mật nhưng lại kém lâm môn một cước việc này khiến tràn đầy lòng hiếu kỳ nàng có chút phát điên bất quá xem ra tựa hồ phụ thân cũng không có phát hiện cái này cự thanh trụ bằng không hắn đối cái này che trời cột đá hình dung từ nhưng liền sẽ không là khối mà là đại một căn chớ đã ta nhớ được nơi nào đó có một t r ư ơ n g dương h u n h dư ký ức vô cùng tốt nàng một bên xoa tóc một bên nhanh chóng đọc qua bút ký của mình huyết dịch là gánh chịu linh hồn tiền tệ thôn vệ huyết dịch sẽ tạo nên dị dạng mà d ư ờ n g ra tư duy lắng đ ọ n g không phải cái này bí mật giấu dưới huy hoàng k h n g đỉnh máu tươi cùng hư thối ẩn tàng ở giữa hoa lệ ngọc thạch không phải cái này mạng sinh á p i ô nhiễm nhân lý thành thạo hoa thợ sẽ thanh lý dư thừa cảnh nhánh cũng không phải cái này tháp cao thẳng phá thương cung đại địa không còn sót lại chút gì q u ầ n tinh dấu kín biển hoa dây lát sụp ở v ạ n tượng chính là cái này dương hinh dư lưng phấn quát to một tiếng tay nàng dùng sức rút ra một cây tóc môi khi có cái gì phát hiện lớn nàng liền sẽ nhổ xuống một sợi tóc đến để cho mình tỉnh táo lại đối với nữ nhi tật xấu này dương hinh dư mâu thân từng cười nói ngươi cũng không thể giống như ta đi đến học giả con đường bằng không chưa tới ba mươi liền tự mình nhổ thành đầu hói những cột đá này chính là phụ thân bút ký miêu tả t h á p cao da đầu có chút nhói nhói để dương hinh dư hưng phấn hơi chậm lại nàng cầm bản bút ký đẩy ra bùi cỏ liền đi tới cạnh cự thạch để ta xem một chút tỉ mỉ tìm kiếm trong chốc lát dương hinh dư tại màu đen hòn đá mặt ngoài tìm tới một cái cơ quan đây là tam trọng tinh hoàn thiên địa bàn dương hinh dư như có điều nộ ra nàng cúi đầu lật một tờ bản bút ký tại một trang này xuất hiện một đoạn cực kỳ phức tạp văn tự tượng hình ký hiệu thể triển văn tự cái này tràn đầy một tờ đều là để người không nghĩ ra đồ vật nhưng là dương huynh dư lại sớm đã phá giải ra ngay cả phụ thân nàng đều không thể phá giải văn tự cổ tinh tượng học còn có bát quái cùng xem bói dương huynh dư cắn móng tay nàng tự mình lẩm bẩm đây là một cái giản hóa lục hào thiên địa bàn có ba tầng tinh hoàn kết cấu phương diện lại cùng phương tây chiêm tinh thuật có chút liên quan an ninh tò mò đứng tại dương h u n h dư bên người nàng nhón chân lên muốn đi vụng trộm nhìn một chút dương hình dư bản bút ký nhưng là phía trên lít nha lít nhít chú giải lại làm cho đầu nàng đều lớn đáng ghét là là học bá dương hình dư nhưng không có tâm tư đi quản bên cạnh hiếu kỳ b ả o bảo nàng một bên đưa tay sở lấy băng lánh cột đá một bên lẩm bẩm lầu bầu nói ngoại hoàn đối ứng tứ tư tượng trung hoàn đối ứng c a n chi nội hoàn đối ứng bắt quái dương hình dư nhìn xem bản bút ký cùng thiên địa b ả n từng cái đối ứng phá giải ký hiệu nàng tựa hồ biết đến cái gì nhưng như cũ nghi hoặc không hiểu kỳ quái khảm là thủy quẻ cư chính bắc thái âm vị mà phương bắc thất túc huyền vũ cư bắc đông c h i khí thái âm chủ trì, là vì bắc quan huyền vũ can c h i thời gian hẳn là vì ất vị n ê n à. nơi này thế nào lại là quý sĩu còn có ly hỏa vì dương cách quẻ cư chính nam thái dương vị mà phương nam thất túc chu tước cư nam hạ c h i khí thái dương chủ trì, là vì nam quan chu tước nhưng nơi này can c h i thời gian làm sao lại đối ứng thiếu dương đoàn người đều vây quanh lại đây bọn hắn một bên nghẹn họng nhìn chân chối hùng vĩ cột đá một bên nghe lại nhải dương hình dư thầm thầm thị vậy ta thử một chút dương huynh dư phảng phất hạ quyết tâm nàng vươn trắng đ o a n bàn tay đặt ở kéo dài nước mưa cọ rửa đã vô cùng b ẩ n sền sện cột đá mặt ngoài lạc lạc lạc lạc thiên địa bàn tinh hoàn mặc dù lão hủ nhưng vẫn có thể chuyển động thái dương chuyển thiếu dương sau đó mượn thiếu âm chi thế tụ thành thái âm vị dương huynh dư trong mắt dần dần toát ra mừng rỡ thần thái thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái bắt quái sinh vạn vật vạn vật về thái cực hoàn thành theo một tiếng trầm mượn c á tâm thanh tại h i điệu ê n bàn ngừng l chuyển、động. Hình dư, người đây là. An ninh đây động. người An ộ Dư, là... m tại mực dám nhiệm vụ, rốt cuộc có cơ hội đặt câu không Khi đánh nhếu tinh thần Hình phát hiện Hình hồi hoàn thành hội hỏi. ninh. Hình nhiên hai ninh trung Dương nàng Dương trong An Dương an Dư. Dư Dư đặt đột đập tập tự tay rốt tay t rối vai. vào ra vụ, bở Tại. an ninh phảng phất bị dương hình dư h ù đến cặp mắt của nàng không dám cùng mắt mạo tinh quang dương hình dư đối đầu chỉ có thể há miệng run dày trả lời một câu mạc đông vân trương văn lộc lý càn chúng nam hải cũng là khe run d ậ y các ngươi mang theo an ninh vòng quanh viện mồ côi bên ngoài đi tìm những cái kia cùng nơi đây tương tự của đá t r u n g b u n h hẳn là còn có bốn cây của đá vậy vậy còn ngươi ta ghi chép một chút liền lập tức chạy tới nhanh đi t ố t t ố t không thể không nói dương hinh dư kế thừa phụ thân nàng chém đinh chặt s ắ t quyết đoán còn có không giận tự uy khi thế việc này khiến nàng một mực đang ở vòng nhỏ là nói một không hai tiểu nữ vương nhìn xem các đồng bạn dần dần rời đi dương hinh dư thì là tại bản bút ký bắt đầu ghi chép trên trụ đá có thiên địa bàn nghi là một loại nào đó cơ quan phá giải phương pháp là để tinh tú bắt quái cùng thiên can đ ị a chi từng cái đối vị tướng tinh về lại đến chính xác vị trí viết đến nơi đây dương hinh dư chuyển động bút bi trên mặt tò mò càng tăng lên nếu là ta đem năm cây cột đá thiên địa bàn toàn bộ phá giải như vậy dương hinh dư n g n g đầu trên trời cao là vô ngần tinh không khi quần tinh đạt tới chính xác vị trí sẽ có chuyện gì phát sinh đâu chương sáu mươi ba một khi quần tinh tướng mạo đói vì c h ạ c h lấy bạch hổ chi tượng chiếm cư phương tây c h ấ n vì lôi lấy thanh long chi tượng đẳng với phương đông cách t ố t đây là cái thứ năm dương hình dư khuôn mặt nhỏ h n g đỏ nàng xoa xoa hồng nhuận trên má tinh mịn mồ hôi rốt cục thở dài một hơi ngũ hành thạch trụ lấy sao năm cánh hình dáng sắp xếp tại viện mồ côi bên ngoài việc này khiến đám hải tử cơ hồ vòng quanh rộng lớn viện mồ côi chạy dòng d ã một vòng lớn liền ngay cả tố chất thân thể tốt nhất trương minh lộc đều thở hừng hộp chớ nói chi là trí nhớ tiêu hao càng lớn dương hình dư có thể nói là lòng hiếu kỳ cho nữ hài này vô tận động lực hô a an ninh n h í u lại khuôn mặt nhỏ nàng ủy khuất ngã chồng vó nằm trên đất không còn muốn cử động ô ô chúng ta không phải đã nói đến thám hiểm sao làm sao biến thành thể dục tiết học mặc đông vân đảm nhiệm điều giải được rồi được rồi đừng nằm trên đất chờ một lúc làm quần áo bẩn mẹ ngươi sẽ mắng ngươi như vậy sau đó thì sao phí như thế lớn kình có cái gì hồi báo a lý c ả n tò mò nhìn một chút không có cái gì động tính của đá hắn có chút thất vọng chúng ta sẽ không bạch chạy đi dương hinh dư thì là một bên tại bản bút ký ghi chép sau cùng tinh tượng một bên nói hẳn là sẽ không đã có người phí hết tâm tư bày xung cái này n h i u loạn tinh vị thiên địa bản nhất định là vì ẩn tàng một thứ gì đó ngay tại dương hinh dư lời nói còn chưa dứt thời điểm một trận bắt nguồn từ lòng đất chấn động đột nhiên hướng tòa này phế tích của tới tòa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a n h a a a a a a a a a a a a a a a a a n a a a a n a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a chấn động liền đình chỉ ở đây bọn nhỏ đều trải qua so cái này địa chấn càng đáng sợ cưng chấn còn có liên miên không ngừng tiếp cận nửa năm dư chấn có thể nói bọn hắn đều đã thành thói quen loại này địa chất hoạt động rất nhanh liền khôi phục lại chẳng lẽ là dư chấn ngươi là ngớ ngẩn sao động đất đều đi qua nhiều năm ngươi cho rằng là táo bón a dư chấn đều muốn qua mấy năm m ớ i chấn ngay tại bọn nhỏ ầm ĩ không nghỉ thời điểm dương hình dư lên tiếng các ngươi nhìn xem cây cột đá này trước đó có cao như vậy sao các thiếu niên ngầm đầu nhưng là do cột đá vốn là rất cao cho nên bọn hắn cũng nhìn không ra cột đá độ cao phải chăng có biến hóa mà an ninh nhưng lại trả lời một câu giống như là cao một điểm lý càn tò mò hỏi dương hinh dư ngươi là thế nào phát hiện dương hinh dư chỉ chỉ đáy cột đá các ngươi nhìn nơi đó tất cả đều là tươi mới bùn đất các thiếu niên thiếu nữ vây tiến lên đích sắc phát hiện dính vào đáy cột đá bùn đất tháp cao thẳng phá thương khung không sai những cột đá này từ lòng đất đột ngột mọc lên lên cao tiếp gần nửa mét chúng ta thành công xúc động cơ quan dương huynh dư mở ra bản bút ký lần nữa xem xét đoạn kia văn tự đại địa không còn sót lại chút gì vừa rồi địa chấn chính là đại địa không còn sót lại chút gì ngón tay tại văn tự nhẹ nhàng c h u y ể n qua dương huynh dư nhẹ nói tiếp xuống chính là quần tinh dấu kín biển hoa a chúng ta nơi này không phải liền là biển hoa sao các thiếu niên xoay người nhìn lại bọn hắn hiện tại đang đứng ở viện mồ cơ hậu hoa viên nơi này hoa cỏ so mặt tiền hoa viên càng thêm tươi tốt thậm chí cho người ta một loại tiền sử rừng cây bàng bạc cảm giác mỹ lệ đến gần như yêu diêm đ ó a hoa tản ra để người mê say m à điên c u ầ n mùi thơm mặc đông vân s ố c lên một chút tươi tốt cây cối cũng không có phát hiện cái gì giấu kín đồ vật quần tinh giấu kín biển hoa nơi này nào có quần tinh a đây cũng là một loại báo trước dương h ì n h dư đối việc này cũng rất mê mang chúng ta có lẽ mở ra cái gì cơ quan vậy chờ một chút tốt à nói không chừng chúng ta mở ra cổ mộ cơ quan bên trong tất cả đều là vàng bạc tài bảo lý càn lúc này cũng không nghĩ trở về hắn có chút hưng phấn cảm thấy chuyến đi này không tệ phát tài rồi phát tài rồi ngươi ngầm miệng đừng hô to gọi nhỏ dương hinh dư cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng chúng ta lại không phải chỗ mộ liền xem như cổ mộ vậy cũng phải giao lên cho quốc gia mà đúng lúc này tại trong biển hoa khẩn trương chờ đợi bọn nhỏ cũng không có phát hiện đỉnh đầu bọn họ có một viên càng ngày càng sáng tỏ ngôi sao con tinh sắp giấu kín biển hoa các ngươi nhìn đỉnh cây cột một lát sau an ninh chỉ vào cây cột hét lên đám người vội vàng hướng phía nàng chỉ nhìn lại sắc thái tràn ngập h u y ễ n quang hội tụ một chút không biết tên màu sắc tại trên cây cột hội tụ quả thực tựa như đèn đường quảng cáo làm người khác chú ý trong đêm tối đèn sáng là chiêu phong dẫn điệp lợi khí ánh đèn n e o n không đúng những màu sắc này rất kỳ quái năm màu không sợ rằng không chỉ có năm màu ánh sáng để dương hình dư có một c ố kỳ dị cảm giác những màu sắc này phi thường hiếm thấy bởi vì nhìn chăm chú lên thải sắc xương mù dương hình dư vậy mà phát hiện không ra những sắc thái này cụ thể là từ cái gì quang phổ tạo thành nàng móc ra điện thoại đối đỉnh cột đá thải sắc hơi nước tiến hành quay chụp nhưng là có thể giải tích đại lượng quang phổ tiên tiến dụng cụ điện tử lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhúc nhích hư vô không cách nào không cách nào chụp dương hinh dư kinh ngạc lung lay điện thoại nàng lần nữa n g n g đầu trong lòng hiếu kỳ dần dần sôi trào lên những s á c thái này phía sau tia sáng chẳng lẽ là tia hồng ngoại hoặc là tia tử ngoại không đúng bọn chúng rõ ràng là ánh sáng mà mắt thường nhìn thấy được a không có khả năng chụp không được cột đá t r u n g quanh lưu động l ầ n quang chiếu sáng t r u n g quanh hoàn cảnh để người có một loại tiến vào hoa mỹ nghe hồng p h ò n g ca múa h à o giác t r u n g quanh hoa cỏ phảng phất tham lam hô hấp lấy bọn chúng cướp lấy, lấy lưu ấ y l động l ầ n quang để nguyên bản nhiều m à u đoá hoa càng thêm diễm lệ đến phảng phất muốn nhỏ ra chất l ò n g đến thật thật xinh đẹp a mặc đông vân tắc lưỡi mà nhìn xem tiên diễm sương ngủ, dần dần có một loại kỳ lạ đau đầu cảm giác những cái này tung bay ở không trung sắc thái làm sao giống như là sống dậy một dạng đang lưu động a a đau mặc đông vân tre lấy có chút choáng váng cái chán trong đầu của hắn đột nhiên vang lên dương hình dư thanh âm ánh sáng mà mắt thường nhìn thấy được tia h ồ n g ngoại cùng tia tử ngoại đều là tia sáng vì sao có chút chúng ta thấy được có chút nhìn không thấy đâu phản xạ bởi vì vì ánh mắt của chúng ta chỉ thấy được phản xạ tia sáng mà phản xạ không được tia sáng là hình thành không được màu sắc bởi vì chúng ta vong mạc bắt giữ không đến những tia sáng này dương hình dư cao mày nàng có chút chấm xuống dùng hai tay lau chán tia nắng mặt trời đại khái chia làm ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng không thể thấy ánh sáng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trải qua lăng kính chiết xạ về sau phân tán da đỏ tranh hồng lục các loại nhìn thấy được con phổ cuối cùng bị võng mạc bắt được cũng biến thành chúng ta trong sinh hoạt s á t thái nhưng là không có đạo lý a đã chúng ta có thể trông thấy những tia sáng này vậy chúng nó chính là ánh sáng mà mắt thường nhìn thấy được nhưng vì cái gì lại đồng thời sở hữu không thể thấy ánh sáng đặc tính nhân loại đại nào có thể bắt giữ nhưng là máy móc không được đây quả thực là làm sinh mệnh lượng thân định chế sắc thái đau đầu bắt đầu ở nơi đây hải tử trong đầu hội tụ một cỗ phảng phất như tê liệt đau đớn từ thùy trán đắt đầu một đường xuống phía dưới tê liệt lấy mỗi người tư duy đây liền giống như bọn nhỏ nguyên bản đại não bị xé nước ngạnh xinh xinh nhét vào tận mấy đôi con mắt để đầu góc của bọn hắn trở thành tươi mới lăng kính đến giúp đỡ bắt giữ loại này không thể nhìn ánh sáng s á t thái quanh mình hết thể phảng phất đều đang bị cỗ này kỳ lạ s á t thái ăn mòn hậu hoa viên giống như là bị thuốc màu sóng biển vây lại hết thể chung quanh đều biến thành vải vẽ vô số như dòng nước sắc thái tại người hoa cỏ thổ địa lan tràn đem mảnh này vặn vẹo tươi tốt hậu hoa viên biến thành sống sờ sờ nhiều màu hành lang trưng bày tranh nhìn không thấy mặt nhìn không thấy người nhìn không thấy hoa cỏ mọi thứ đều biến thành chỉ có sắc thái hình dáng tựa như là hậu hiện đại chủ nghĩa điên cuồng tranh sân dầu để người cảm thấy đầu váng mắt hoa thống khổ vạt phần tại sắc thái bọc vào ngũ hành thạch trụ đỉnh lóng lánh loá mát sương ngủ, bọn chúng tại không trung dây dưa phảng phất o á n h lửa hấp dẫn lấy một thứ gì đó tiến đến đêm tối có ánh quần tinh đáp lại nhân loại kêu gọi chương sáu mươi b ố cụ lột ô út b ó ở bạ sơ sinh mệnh kẻ săn mồi ngày một ư ơ i bảy tháng một hai mươi ba thành phố hoa giang tàu điện ngầm ra nguyên trung tâm chặn tàu không nghĩ tới đã muộn như vậy dương dân ngạn nhìn một chút tay trái đồng hồ có chút cảm thán ngồi lên về nhà tàu điện ngầm v i ệ n châu là một cái thầy thuốc tốt có đầy đủ đảm đường có đầy đủ năng lực mặc dù hắn có chút tính bướng b ì n h nhưng vẫn có thể như một cái hạt giống tốt trở lại nông thôn đích thật là lãng phí tài năng của hắn nghĩ tới đây dương dân ngạn nhìn một chút cặp văn kiện bên trong trừ tạp nhạp cắt từ báo cùng ảnh chụp ra còn có một trường cục công an nghị định bổ nhiệm về sau ta liền muốn đi tỉnh sở mặc dù tỉnh sở cũng tại hoa giang nhưng là rất nhiều chuyện liền không thể tự thân đi làm gần nhất có rất nhiều kỳ quái vụ án a không biết cùng bảy năm trước sự kiện có quan hệ gì hay không dương dân ngạn nghĩ tới đây hắn có chút thổn thức nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh trì nguyện động phủ xuống dù tốt minh mang chiếu sáng dạng rỡ nơi này là hưởng dự cả nước thiên phủ chi địa cũng là t r ô n giấu vô số lịch sử cổ quốc chi đô trôn giấu lịch sử liền để nó vĩnh viễn không muốn để lộ dương dân ngạn nhìn về phía c h ấ n gia nguyên n g vị trí hắn lẩm bẩm như có điều ám chỉ tốt tốt tốt đúng lúc này dương dân ngạn điện thoại vang lên uy dương cục dương cục ta là mạc lâm a ta bây giờ tại đài thiên văn điện thoại chuyến ra một cái nam nhân hốt hoảng thanh âm mà hắn lời nói để dương dân ngạn trong lòng kinh nghi càng tăng lên hơn đài thiên văn dương dân ngạn trong lòng hiện hiện dự cảm không tốt chẳng lẽ không sai ta từ đầu đến cuối quên không được bảy năm trước tinh t hai ở sự kiện kia về sau ta từ trước đi tới đài thiên văn nghiên cứu thiên tượng mà bây giờ mạc lâm thanh âm có chút run rẩy có chút kích động tinh tượng tinh tượng lần nữa đến vị trí kia chính là bảy năm trước tinh thai vị trí kia ta tại đài thiên văn đã có thể trông thấy một viên thiên thạch chính đang đến gần hoa giang thiên thạch dương dân ngạn trong lòng căng thẳng hắn lập tức nhớ tới trước đó cùng lâm hạ đối thoại trận kia bảy năm trước phát sinh thiên thạch thai hương tinh t hai mạc lâm chớ nóng vội người từ từ nói dương dân ngạn dùng thai vai kẹp điện thoại di động hai tay thì cực nhanh tại cặp văn kiện tìm kiếm lấy cuối cùng tìm tới mấy tấm hình tổn hại viện mồ côi đang ngủ say một đám lâm vào vĩnh mộng thiếu niên dương cục chúng ta nên làm cái gì ta cho tới bây giờ cũng còn quên không được trận kia quỷ dị mộng cảnh tựa như chân thực đồng dạng không ngừng lặp lại tại trong cuộc sống của ta những hải tử kia những quái vật kia những cái kia điên của nghiên cứu viên cùng bốn phía ác mộng đừng hoảng hốt mặt lâm kêu lên các huynh đệ những cái kia trải qua tình thai huynh đệ chúng ta lập tức chạy tới gia nguyên viện mồ côi ta bây giờ đang ở gia nguyên các ngươi theo sát lấy tới dương dân ngạn đóng lại điện thoại trên c h á n của hắn chạy ra tinh mịn mồ hôi bảy năm trước gác n g ộ n g thời thời khắc khắc tại trong đầu của hắn quanh quẩn cũng là bảy năm qua hắn từ đầu đến cuối không cách nào cáo biệt gác n g ộ n g gian kia viện mồ côi còn có viên kia thật sâu khảm vào thổ địa phảng phất đang hô hấp thiên thạch đến từ quần tinh s ắ t thái bọn chúng lại về đến sau mười mấy phút ai nha thật sự là không nghĩ tới lại có người phá giải được tên kia lưu lại lục hào thiên địa bàn dưới ngũ hành thạch trụ bọn nhỏ đều đã đã bất tỉnh mà lúc này viên kia bóng ánh ngôi sao cũng đã tới thành phố hoa giang trên không từ ngũ hành thạch trụ khởi động bắt đầu đến s a o băng đáp lại kêu gọi đến tới địa cầu tầng ngoài vậy mà không đến một giờ liền ngay cả quốc gia phòng vệ mạng lưới đều không thể kịp thời bắt được viên này nhỏ bé mà cực tốc thiên thạch đương nhiên viên này thiên thạch nghiêm ngặt đi lên nói cũng không phải là thạch cụ lột ô út bóp ở bạ sơ sinh mệnh kẻ săn mồi nói chuyện bóng ma cả người khoác rách nát t r ư bảo hắn đi vào hậu hoa viên đã bị hơi nước sương mù lượn lờ khu vực không nghĩ tới trải qua bảy năm triệu hắn thần thoại sinh vật ngũ hành thạch trận y nguyên có như thế hoạt tính bóng người xâm nhập nhiều màu sương mù tràn ngập vườn hoa sau đó hắn nhổ nước miếng những cái này tín tiêu sền sệt cảm giác vẫn là như thế buồn nôn bất quá vật họp theo loài chỉ có dùng loại này tín tiêu mới có thể triệu hắn bọn họ đến bóng người dôi ra chân vượt qua những cái kia lâm và hôn mê bọn nhỏ thân thể đi tới ngũ hành thạch trụ ta hôm nay vốn không phải vì cỗ lột ô út cóp ở ba sơ mà đến đây tạm thời xem như một loại ngoại ý muốn đi bóng người kia khuôn mặt bị thải s ắ c h u y ễ n quang chiếu sáng bại lộ dưới mũ che đậy ngọ nghệ xúc tu hình người ổn định trình độ lại hạ xuống ai ta lúc đầu mục tiêu cũng không phải là bọc chúng bất quá dựa theo quần tinh rơi xuống tốc độ chỉ sợ ta hôm nay cũng đến không được phòng thí nghiệm bóng người giơ cánh tay lên đem ống tay háo nhắm ngay cột đá thiên địa bàn một cỗ vặn thành dây thừng xúc tu tại trong tay háo của hắn trợt lóe lên bóng người tay á o bành trướng vặn vẽo lên phồng lên đường vân cùng d ã ruổi n ú c nhích vết tích không ngừng hiện, hiện. để tay háo này thoạt nhìn như là ẩn giấu vô số rắn trườn chuyển động phốc chít một cô bắn tung tóe vết máu từ trong tay háo phu n r a hất tới thiên địa bàn lạc lạc lạc lạc không biết huyết dịch làm môi giới xúc động càng sâu tầng cơ quan sắc thái dần dần trừ khử sương mù bị đoá hoa đều hấp thu một lát sau loại này không nên thuộc về địa cầu màu sắc toàn bộ biến mất tại hoa viên đoá hoa những cái này đủ mọi màu sắc điên cuồng mạng sinh thiên biến vạn hóa đoá hoa nhóm phảng phất tiếp thụ lấy trời hạn lâu ngày gặp mưa rào Mở ra ấu n h ư vườn hoa, như xuề đôi khổng tước, ợ c cánh chết răng khổng càng Quân tinh Hoa hoa, thêm lá, lệ để đôi ra. rực rỡ. mỹ diễm xùề kín dấu bóng i ể n hoa. Hừ. b người cảm thụ được đại địa chấn động hắn nhìn xem ngũ hành thạch trụ một lần nữa chìm xuống mình cũng ngẩng đầu nhìn về hướng phía vườn hoa mà đến thiên thạch tiếp xuống chính là dây lát sụp ở vạn tượng Ngoanh Ngày 17 tháng 1, 23, Thành phố hoa Giang Ngọ Văn phòng Tháng Hoa Bao phố Tử. Di, Lợi, Đ muốn hay không đem tầng một bán đi mở cái trà sữa cửa hàng a đen đ ư ớ c s á n g trưng kiến trúc tầng hai dán ngọ dị văn phòng thám tử mấy chữ cửa sổ một cái ngồi ở trên ghế s a lon ngậm lấy điếu thuốc mang theo mũ dạ cầm báo chí nam tử hơi hơi ngẩng đầu lên hắn nhìn xem đang quét rác phát ra bực tức sinh viên nói tân hải làm đại cứu ta liền muốn dạy dỗ ngươi trong nhà ngươi mặc dù rất có tiền nhưng ngươi bây giờ là đến đánh nghỉ đồng công tác trải nghiệm cuộc sống không phải tới làm lão bản của ta làm rất tốt chuyện của ngươi đi lại nói nếu như ta mở trà sữa cửa hàng vậy chắc chắc sẽ đem ngươi x à o lại đi thuê cái đáng yêu trà sữa m u ộ i m u ộ i chẳng lẽ so ngươi hiệu quả có chút nào kém hơn được thôi được thôi tên là tân hải người trẻ tuổi để trổi xuống bắt đầu dùng t r ổ i lau nhà lau thuận tiện lầu bầu vài câu thế nào cũng phải lấy tên này liếc mắt liền nhìn ra tới là thám tử lường danh cổ nạn phan hâm mộ mở cửa hàng danh tự này người khác xem xét liền sẽ cảm thấy điểm xấu đi a không có không có gì ta nói sàn nhà kéo sạch sẽ ta ngày mai muốn xin nghỉ một ngày ta muốn đi tìm bạn gái của ta hẹn họ、à. đi thôi, ngươi người tuổi tuổi trẻ những khô các này à, tuổi khô lửa ừ n phất phất săn g giới cái coi chết thời thế Tại trở từ thời Hừ, điểm. đi điểm. về lại bắt đầu h ầ ngôn loạn ngữ tân hải nhìn xem thúc thúc quái gì trang phục lại bắt đầu đang yên lặng lầu bầu cũng là bởi vì cứu cứu như thế không đáng tin cậy cả ngày nghĩ đến xuyên qua cho nên hắn mới tìm không thấy mợ đúng lúc này thả tại điện thoại bàn làm việc văng lên hắc có việc mặc áo khoác nam nhân ném xuống báo chí một cái bật lên từ ghế xạ lòn nhảy đi nghe t ấ n hải thì là nhét miệng có việc muốn như vậy sợ không phải chủ thuê nhà đòi tiền điện thoại đi yên t ĩ n h ban đêm điện thoại thanh â m ở trong phòng rõ ràng có thể nghe vu trấn hải vu trấn hải ở đây ở đây đừng mù ổn nào ngươi là ai a ta là dương dân n g ạ mau tới g i a nguyên viện mồ côi phế tích ta hoài nghi tên là vu trấn hải đại thám tử sau khi nghe thấy dương dân ngạn thanh âm hắn liền gỡ xuống trong miệng thuốc lá sắc mặt biến ngưng trọng hắn biết người này nếu không có đại sự vậy căn bản sẽ không liên hệ mình ta hoài nghi có người đang triệu hoán khu vực săn bắn sinh vật tranh thủ thời gian phái t h ư ở n g c h ú ở hoa giang quốc gia thợ săn đến xử lý ngươi nói cái gì đêm đó sao băng bạo tạc quang huy lấp lánh toàn bộ thành phố hoa giang thậm chí toàn tỉnh ngũ xuyên đều bị hào quang trói sáng bao phủ một lát đêm nay nơi đây mỗi một cái đã rơi vào trạng thái ngủ say nhân loại đều mộng thấy mênh mông biện sao còn có vô cùng vô tận vô vô lâm ó a quang. Chương 65, Phục Hưng phòng qua cửa mắt khám mặt màn mê mê mang huyết Trường Tươi trời Phục Hưng phòng bệnh. ánh thấu chiếu xuyên tung xuống dần dần đẹp bảo, l nhàn từ trên giường ngồi dậy có chút ngộng tối hôm qua phát sốt sao cảm giác tựa như là một mực ở khô khốc hải dương bơi lội sền sệt lại khô nóng lâm nhàn túi đầu xuống hắn nhìn xem dưới người mình ga trải giường thấm ướp một mảng lớn tất cả đều là mồ hôi lạnh đáng chết phát sốt đoán chừng là bởi vì linh lan tên kia làm ta đi sa mạc phơi nắng tối hôm qua linh lan an bài nhiệm vụ là để lâm nhàn ở sa mạc tiến lên ba ngày ba đêm về sau đến một cái trồn l ã n h đ ị a không sai đi săn nhiệm vụ chặt trồn lâm nhàn tại cái này tên là r ù n phả ư ộ p địa phương đại khái tốn hao hơn hai lần tử vong mới hoàn toàn giết sạch nơi này sàn trồn khi lâm nhàn đem cuối cùng một túi trồn hàm răng ném tới trang viên thời điểm mặt hắn đều đỏ bừng bị phơi may mắn dưới mặt đất đại thư khố có đồ uống lạnh phối phương bằng không ta còn muốn bị nóng chết cái mấy trăm lần tại sản phù gì trồn thành bang tại liệt nhật vô cùng vô tận rực n ư ớ n g cháy lâm nhàn huy động vũ khí cùng súng ống một bên búp hơi lấy mồ hôi của hắn một bên tắm rửa lấy máu tươi của bọn nó nóng bỏng cùng cuồng giã đất cắt thám hiểm kết thúc lâm nhàn rốt cuộc uống vào tỉnh mộng rượu tại linh lan cười k h ẽ trở về h i ệ n thế mà lâm nhàn sau khi tỉnh lại động tác thứ nhất chính là như điên rồi chạy đến máy đun nước uống nước phát sốt búp hơi hắn đại lượng thân thể hơi nước hiện tại hắn nhu cầu cấp bách bổ sung dịch thể lâm nhàn đem miệng thẳng tiếp phóng tới vòi nước uống còn chưa đã nghiền hắn trực tiếp rỡ xuống thùng nước đối miệng rót qua một hồi lâu rốt cục uống cái thoải mái xoa xoa tung tóe đầy nước nước động nửa người lâm nhàn nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trời sáng sớm tốt lành hiện thế sau khi tỉnh lại lâm nhàn tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm huyết dịch quỷ dị bị bỏng cảm giác rút đi giống như là bệnh nặng mới khỏi lâm nhàn thân thể rốt cục có một chút xíu khôi phục dấu hiệu chỉ mong thân thể có thể chậm dại khôi phục tới lâm nhàn lầu bầu lấy ra điện thoại phát hiện phía trên có mấy đầu chưa đọc tin nhắn một chút là sách báo quản lý bộ bộ trưởng công việc hỏi ý còn có một ít là đệ đệ hắn lâm à đ nhàn l â một Hạ g bên xúc miệng một bên nhìn trong gương suy sụp tinh thần chính mình hắn c ờ i khổ phun ra một ngụm bập biển tự rêu nói hướng tôi nghĩ nếu như ta chết tại khu vực săn bắn chí ít cha mẹ còn có lao đệ chiều cố rửa mặt sau khi hoàn thành lâm nhàn liền bật máy tính lên chuẩn bị chơi v à i ván game thư giãn một tí khẩn trương tinh thần mà liền tại hắn mở ra s ở tìm chuẩn bị dùng đặc s á ổ ba giải giải ép thời điểm một cái tin nhắn đánh gây hắn nhàn hạ thoải mái ây ây ây ây ây ấy chủ nhân ngài k ế tiếp đi săn nhiệm vụ thời gian sẽ tại hai tuần sau bắt đầu mời chuẩn bị tâm lý thật tốt n g ư ờ i là âm thanh a sao a cái chảy gỗ nhìn thấy tin nhắn này không nói đúng ra là nhìn thấy linh lan lắc lư ảnh chân dung về sau lâm nhàn lập tức không có chơi đủa tâm tình trải qua một đêm ác n g ộ n g hành trình lâm nhàn hiểu rõ đến linh lan gia hỏa này căn bản liền không thay đổi hắn vốn còn trông cậy vào sau khi tại khu vực săn bắn đạt thành nhất trí trận tuyến nàng ác liệt tính cách sẽ khiêm tốn một chút không còn đi h o a n t h ầ m lâm nhàn quyết định ra ngoài đi dạo một vòng g i ả i sầu chẳng được bao lâu lâm nhàn liền đứng tại ngoài trường học quà v ậ t đường phố chuẩn bị ăn một bữa thật lâu cũng chưa từng ăn cơm sáng tốt tốt tốt ngay tại lâm nhàn v h ờ phạc mà h ú t trượt lấy m ì sợi thời điểm một điện thoại đánh tới hắn nhận lấy điện thoại huy một tiếng về sau bên trong truyền g i a hắn bạn cùng phòng tần h ả i thanh â m lâm nhàn ngươi còn ở trường học đi tối hôm qua thiên thạch bạo tạc tin tức nhìn sao nghe nói rơi xuống gia nguyên n g phụ cận gia nguyên lâm nhàn mỏi mẹ tinh thần vì đó dung một cái đây không phải là hắn quê còn sao tối hôm qua thiên thạch mặc dù thanh thế kinh người nhưng là lâm nhàn bề bộn nhiều việc trong ngộng chặt q u á i trừ phi thật sự có người đến đem hắn lay tỉnh bằng không hắn thật đúng là rất khó mà tự thức dậy đổi loại cách nói a lâm nhàn giấc ngủ chất lượng còn rất tốt không có chuyện gì cảnh sát thông báo thiên thạch mặc dù thanh thế kinh lời nhưng tác động đến phạm vi phi thường nhỏ chỉ bao trùm một mảnh hoang dã đồng ruộng nó thậm chí ngay cả phòng ốc đều không có phá hủy thật sự là mất mặt thiên thạch tân hải tại thanh âm ngữ điệu nhất truyền đúng nhàn tử hôm nay ta cùng toa toa hẹn họ ngươi có muốn đi chung hay không nghe nàng nói gần nhất nước đức có cái nổi danh âm nhạc gia vợ chồng muốn tới hoa giang tổ chức âm nhạc hội nàng có thể làm đến mấy chương phiếu ta giúp ngươi đoạt tới tay ngươi liền có thể đi hẹn mới tới cái kia xinh đẹp âm nhạc lao sư rồi các ngươi đi chơi đi Ta k sáng sớm phòng khám bệnh bên ngoài liền đã có một hàng dài đủ để thấy nơi đây bác sĩ y thuật rất được lòng người tại đưa tiễn một vị bệnh nhân về sau lưu phục hưng thở dài hắn đóng cửa lại ra hiệu phía ngoài bệnh nhân thoáng t r ở phục hưng phòng khám bệnh trước mắt cũng chỉ có lưu phục hưng một người hắn là phòng khám bệnh này đòn r i n g cũng là bận rộn nhất người kia lúc này hắn gỡ xuống mặt nạ có chút đau đầu vớt ư vớt ư vết thương trải rộng c á i chán lưu thầy thuốc tại hồi nhỏ bị một trận đại hỏa cướp đi song thân cũng bởi vậy triệt để hủy dung bất quá bởi vì hắn chạch tâm nhân hậu cho nên các bệnh nhân đều không ngại hắn mang theo mặt nạ hỏi bệnh ngay tại lưu phục hưng nhắm mắt minh tưởng thời điểm một cuộc điện thoại đánh tới lưu tổng gần nhất trôi q u a thế nào a lưu phục hưng nghe trong điện thoại nhẹ nhom thanh âm hắn thở dài làm sao vậy ngươi lại có chuyện gì triệu phong hắc ta nói chúng ta thật là c h i âm a c h i âm tới tìm ngươi uống rượu ngươi không vui lão đệ ngươi ta thật là vừa trở về từ coi chết dạng này đêm nay ta mời ngươi uống rượu đến cá heo quảng hắn rượu ta mời khách trong điện thoại triệu phong thanh âm giống như rất vui vẻ lại là trở về từ coi chết n g ư ơ i cái tên này hảo hảo bác sĩ không đi làm ba ngày hai đầu đi tham gia cái gì cực hạn t h ắ n g hiểm lưu phục hưng gõ bàn một cái nói trả lời đi sáu giờ tối chỗ cũ gặp mặt ok treo hạ điện thoại lưu phục hưng trên mặt xuất hiện quỷ dị nụ cười ngay sau đó hắn liền nghe tới ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa lưu phục hưng nhũng mày có chút không vui chuyện gì xảy ra không phải để xuân hiệu nhìn cổng để ta trước nghỉ ngơi một hồi sao diệp xuân hiệu là căn này phòng khám người thứ hai cũng là một cái duy nhất nhân viên cũng là một cái duy nhất y tá ai ai ai tiên sinh lưu thầy thuốc chính đang nghỉ ngơi mời ngài trước xếp hàng cửa bị mở ra một cái ăn mặc màu vàng liền mũ trường bảo nam nhân đi đến phía sau hắn còn có một mặt kinh hoàng tiểu hộ sĩ diệp xuân h i ể u cùng một đám sắc mặt không vui bệnh nhân đ ừ n g c à n ta ta không phải đến khám bệnh ta là lưu thầy thuốc b à n g hữu thần bí nam nhân khuôn mặt bị mũ t r ù m che đến kín mít hắn thậm chí còn mang khẩu trang dẫn đến phát ra thanh â m đều có chút thô khản lúc này theo hắn vào cửa bước chân một nhóm chất lỏng từ áo choàng phần dưới nhỏ xuống cũng ở mặt đất hình thành một cái tuyến chương s á Cạ cạ. khách sầy trì Trong phòng khám khách không ngợi khám mà đến, r ư ờ n nam g bào phía a tử s u kéo lấy m ộ t cái to lớn, đổ đ ầ y t h ứ gì đó c ự h ì n h báo t ả i h ấ p dẫn xuân n quanh bệnh n g h á n h mắt. l ư u Phục h ư n g nhẹ gõ n h ẹ c á i b à n h ắ n nhìn lấy nam nhân không có trả lời lưu thầy thuốc hắn diệp xuân h i ể u mang xin l ỗ i ánh mắt nhìn lưu phục hưng một chút nàng biết lưu thầy thuốc không thích ở bỏ xuống mặt nạ xuống thời điểm bị người khác trông thấy lưu phục hưng nhìn trước mặt thần bí nam tử một chút hướng diệp xuân hiệu mỉm cười không có việc gì ngươi ra ngoài ổn định một chút bệnh nhân cảm xúc đi người này xác thực cũng coi là ta đã từng bằng hữu sau khi đóng cửa lại lưu phục hưng nhìn lên trước mặt khả nghi nam nhân trên mặt của hắn phủ lên trêu tức ý cười trang khang đã lâu không gặp a thần bí nam nhân không có trả lời hắn khép cửa phòng lại đem bao tải to ném tới góc phòng những hải tử này tinh thần ô nhiễm trình độ đã vượt chỉ tiêu giao cho ngươi khi bao tải đụng tới mặt đất không có phát ra đổ sắt đinh linh len ken tiếng vang mà là trầm mượn phảng phất nhục thể và chạm thanh âm tên là trang khang nam tử vẫn đứng tại chỗ nhưng l à ống tay áo cùng áo choàng bóng tối địa phương lại có một chút kéo dài phảng phất như xúc tu đồ vật đang múa may một chút phát ra kỳ quái mùi vị chất lỏng thuận áo choàng của hắn không ngừng nhỏ xuống ô nhiễm mặt đất gạch men xứ tinh thần ô nhiễm trình độ trang khang ngươi xem một chút ngươi thân thể của ngươi ô nhiễm độ mới là thật vượt chỉ tiêu nào còn có nhân loại nên có dáng vẻ lưu phục hưng hừ lạnh một tiếng nói như vậy tối hôm qua động tĩnh là ngươi làm ra ta không phải đã nói rồi sao chớ vì lấy máu để thử máu liền tự tiện đi khởi động ngũ hành trụ h ừ ngũ hành thạch trụ cũng không phải là ta khởi động không phải ngươi chẳng lẽ còn có người thứ hai có thể phá giải lục hào thiên địa bàn đã từng chúng ta lợi dụng thiết bị này triệu hoán thần thoại sinh vật cũng cầm tù bọn họ trang khang lạnh hư một tiếng đúng vậy à, chúng ta cầm tù bọn họ rút ra bọn họ huyết dịch lại rót vào nhân loại thể nội nhìn lấy bọn hắn n ổ i điên nhìn lấy bọn hắn móc xuống ánh mắt của chính mình nhìn lấy bọn hắn nuốt mất trong mắt cùng lỗ thai trang khang ngươi đừng ở đó nói trầm trọc nam đó chúng ta là cùng loại người nhưng hiện tại chúng ta không phải cùng loại người tên là trang khang nam tử v ư ơ n tay cánh tay của hắn giống như là một đầu dâu mực v u n g đến trùng điệp đập vào lưu phục hưng mặt bàn thân thể của ngươi đã biến dị thành dạng này lưu phục hưng cũng không có sợ hãi hắn lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt nhân loại ngựa k h í c h ậ m rãi trở nên ấm lãnh ngươi thế mà đem quái vật huyết nhục khâu vào thân thể của mình ngươi rốt cục điên rồi sao trang khang thanh âm chậm rãi trở nên q u ỷ dị lên giống như là đang m ả i thứ gì đó ngươi không có tư cách nói ta hiện tại giúp ta ổn định n h ụ c thể lưu phục hưng nhẹ nhàng đập b à n ừ ngươi lợi dụng thay máu để duy trì nhân loại hình thái còn có thể kiên trì bao lâu nghe ta một câu gia nhập ta giúp ta y ưu hóa huyết liệu đi đừng đi mân mê ngươi những cái kia đỡ gột khâu lại quái trang khang sền sệt đến phảng phất nhựa cao su thanh âm tựa như là cùng không khí cách một tầng nước biển ta cự tuyện trang khang sền sệt thanh âm bên trong tựa hồ mang theo kiên định không thể thay đổi ý chí lưu phục hưng ngược lại rất thờ ơ uống một mụt c h đứng hóa ra hiện tại nàng thế nào trang khang đối với lưu phục hưng giật ra chủ đề có chút bất mãn nhưng vẫn thành thật trả lời yên tâm nàng tại thu nhận sở rất bình thường vậy là tốt rồi lưu phục hưng s ở s ở bị bỏng gương mặt về phần giúp ngươi ổn định l ụ cân t h không có vấn đề dù sao kế hoạch của ta đã bắt đầu kết thúc vừa vặn cũng có chút thời gian giúp ngươi kết thúc vật thí nghiệm của ngươi chẳng lẽ huyết liệu thí nghiệm đã kết thúc không lưu phục hưng nhìn một chút ngoài cửa sổ trên dương quang sán lạn lối đi bộ mọi người đang ở tháng chạp gió lệnh trung hoan thanh tiếu n ữ thảo luận sắp đã đến tết â m lịch chuyện xưa của hắn vừa mới bắt đầu ngày mười tám tháng một buổi sáng lâm nhàn tại quả vặt đường phố đi dạo một vòng sầng liền trở lại trường học khi hắn ngáp một cái đến gần trường học đại môn trông thấy đối diện thư viện thời điểm hắn vô vô cái h ó c hỏng bét buổi sáng rời giường quên tới mở cửa thư viện thời gian đã là qua mười một giờ thư viện cổng có một chút sinh viên năm bốn đang cầm sách tại trên ghế dài đọc sách khi bọn hắn nhìn xem lâm nhàn xoa mắt quầm thâm chậm rãi đi tới mấy cái sinh viên năm bốn một mặt bất mãn ních lại gần bọn hắn nhìn xem lâm nhàn động tác một mặt bất thiện hỏi uy ngươi làm sao hiện tại mới thoải mái n h à n nhã đi qua đến chúng ta đều đã chờ hai đến ba giờ cầm đầu nam học sinh nói xong câu đó còn hướng lấy mấy cái khác đợi tại ghế dài nữ học sinh khoát tay á o mau tới vào trong có hơi ấm lâm nhàn sức quan sát rất nhạy cảm hắn liếc mắt liền nhìn ra đến nam học sinh này trang sách màu trắng như mới căn bản liền không thế nào mở ra mà nam học sinh quay đầu nhìn nữ học sinh ánh mắt có chút trốn tránh để hắn lập tức liền minh bạch lại là một cái đến thư viện bắt chuyện ta nhìn các ngươi cuối cùng bảo vệ luận án không qua được liền chơi vui lâm nhàn bây giờ còn chưa từ tối hôm qua khô nóng ác mộng hoàn toàn thoát khỏi tinh thần có chút kiệt sức hắn cũng không muốn tranh luận cái gì hắn chỉ là n h u n vai móc ra chìa khóa mở ra cửa nhưng mấy cái nam học sinh còn phải lý không tha người nghĩ ngăn trở hắn u ì vì... n g ư ơ i bây giờ mới đến cũng không cho chúng ta nói lời xin lỗi n g ư ơ i là năm nhất a trường học quy củ biết hay không n g ư ơ i đây là biếng nhác n g ư ơ i là sách báo quản lý bộ a ta muốn khiếu lại ngươi mã số sinh viên là bao nhiêu lâm nhàn méo một chút khoe miệng chính muốn dứt khoát tuân ra mã sinh viên rời đi thời điểm một cái ôn hòa giọng nữ chậm rãi tiếp cận các vị tiền bối liền lui một bước đi dù sao hiện tại đã là ngày nghỉ bọn hậu bối cũng là đang hy sinh thời gian của mình đến thỏa mãn mọi người học tập nhiệt tình một người mặc đồng phục dung mạo tú lệ tràn đầy thanh xuân sức sống nữ học sinh ních tới gần nàng trước là hướng về phía từng cái sinh viên năm bốn khẽ không người sau đó lại đối lâm nhàn cười khẽ gật đầu đ ỗ n g nhiên cái này như trong rừng tơ bông thiếu nữ liền cầm sách tiến vào thư viện trải qua lần này đánh yếu mấy nam học sinh kia lập tức liền không có tiếp tục cùng lâm nhàn gây chuyện dục vọng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ bắt đầu kỳ kỳ cha cha nói thứ gì lâm nhàn thấy đã dàn xếp ổn thỏa hắn cũng liền núi vai một bên ngáp giải một bên thu thập thư viện cổng mắc hóa đồng thời trong lúc lơ đãng nghe tới mấy tên kia nam sinh đối thoại hoa thật xinh đẹp mỹ nữ kia là ai a nàng ngươi cũng không biết a ngươi không nghe ra nàng tiếng phổ thông có một chút điểm khó đọc sao nàng là du học mới tới nhật bản học sinh hoa d ù học sinh bây giờ còn chưa rời trường rất ít gặp a đó là đương nhiên ta nghe nói nàng liền tại phụ cận sinh hoạt đã thật lâu không có về nhật bản đi các ngươi nói lâu như vậy nàng tên gọi là gì a c ả s ở i chi c ả lâm nhàn thu thập xong thư viện khóa cửa sau đó hắn ngồi ở thư viện lầu một rộng rãi đại s ả n h có chút buồn ngủ ngay tại hắn giang chống đỡ lấy không lâm vào khốn đốn thời điểm một đạo thanh âm bừng tỉnh hắn ngài tốt một g á i n u hòa thanh âm tại lâm nhàn bên thai vang lên hắn trông thấy trước đó hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt nhật bản du học sinh nữ h à i đang đứng tại bên cạnh mình khẽ không người nhìn xem hắn một cái đơn giản chun cao su đem mái tóc dài của nàng buộc thành một đầu đơn nuôi ngựa cái này gọn gàng k i ể u tóc để trước mắt dáng người cao gầy màu da trắng non nữ h à i xem ra toàn thân đều tràn đầy giản lược thanh xuân khí tức lâm nhàn nhớ kỹ nàng tựa như gọi là cà sẩy chi cà chương sáu mươi bảy cuối cùng một ngày đại học hoa giang thư viện lâm nhàn vuốt vuốt m ỏ i mậy khỏe mắt hắn nhìn lên trước mặt mắt ngọc mày ngài tóc đen như mực nữ tử không có ý tứ thất thần ngươi cần trợ giúp gì sao cả sự chỉ cả vung vẩy quyển sách đối lâm nhàn cười nói tiền bối ta muốn đem nó thuê về nhà đọc có thể chứ được thôi kỳ thật cho tới bây giờ thư viện phụ trách thuê nhân viên sớm liền về nhà theo lý thuyết là không thể tiến hành sách báo cho thuê nhưng lâm nhàn cũng có thuê hệ thống quyền hạn cho nên hắn vẫn có thể đăng nhập hệ thống ghi vào sách báo đã ta phụ trách sau cùng bảo vệ luận án tuần lễ b á n gái ân tình cũng được dù sao cũng là ngoại quốc bạn bè lâm nhàn nghĩ, nghĩ về sau lâm i đối nói, cuối liền rời đi, ngươi lại. ngài. ê thuê nên n đến cùng bảo vệ luận án tuần muốn này ơn đem Tốt, cả chỉ cả sách có thúc cho trước lúc này đem sách quả bảo sẽ sẽ thể, bất ta kết trả ta vệ lễ l nhàn nghe cả sĩ chỉ cả kính ngữ cảm giác toàn thân không được tự nhiên thế là hắn trực tiếp cầm qua sách bắt đầu đăng ký đồng thời hỏi ngươi là lớp m ấ y à? cả sĩ chỉ cả cung kính đứng ở một bên nói ta là đại học năm nhất vừa tiến vào đại học nửa năm lâm nhàn nghe hơi kinh ngạc vậy ngươi cùng ta là đồng cấp vậy ngươi liền không cần dùng kính ngữ gọi ta lâm nhàn là được c ả sĩ c h ỉ ca mỉm cười gật đầu nói tuất lâm cun lâm nhàn đem thư tịch số hiệu ghi vào hệ thống cũng đem thư tịch đánh số xong đưa cho c ả sĩ c h ỉ ca t ố t cái kia c ả sĩ cô nương người yêu thích thật sự là rất tao nhã đâu không khác chỉ vì lâm nhàn trông thấy c ả sĩ c h ỉ ca mượn sách là lý thái bạch tập thơ cho nên mới nói ra lời ấy người thực giàu có thanh xuân sức sống thích cũng là tiêu g i a o lãng mạn thi tiên đích xác thực làm người ghé mắt tạ ơn lâm cun c ả sĩ c h ỉ ca hướng lâm nhàn hơi hơi cúc một c ù n sau đó liền rời đi thư viện lâm nhàn hít mũi một cái tại cả sẽ chi cả đứng vị trí c h u y ể n đến một c ô thanh nhã không biết tên hương hoa hoa hương khí Ngày, để ta nghĩ đến cái nào đó lấy hoa làm tên ra hỏa hát xì lúc này ngay tại sở ta có cá nhân không gian nào đó nữ hải nhi xoa xoa mũi nhỏ tiếp tục liếc nhìn tiểu thuyết ân h ạ t ỷ thiết lập cũng rất tốt đâu muốn hay không thêm tiến vào lần tiếp theo nhiệm vụ tiếp xuống một đoạn thời gian thành phố hoa giang quỹ tích vẫn như cũ như thường thiên thạch rơi xuống đất tin tức cũng không có tiếp tục bao lâu bởi vì cảnh sát sớm đã phong tỏa viện mồ côi phế tích cho nên các phương khách tới đều chỉ có thể mất hứng mà về một lần nữa trở lại lúc đầu sinh hoạt quy tích dần dần thiên thạch đưa tới ồn ào náo động đình chỉ mà lâm nhàn cũng tiếp tục trải qua lấy hắn sớm mở quán muộn đóng quán sinh hoạt bất quá chỉ là nhiều một chút gợn sóng cả sẽ chỉ cả thường xuyên đến thuê nhìn sách báo một tới hai đi cũng coi như cùng lâm nhàn được xưng tụng là quen biết hời h ợ n những cái kia thám hiểm mất tích bọn nhỏ tại hôm sau cũng bị phát hiện ở riêng phần mình cửa nhà nhưng bọn hắn đã mất đi tất cả ký ức liền ngay cả bọn hắn đã từng làm cảnh sát phụ thân đ ề u tra không ra bọn hắn tối hôm qua rốt cuộc gặp phải cái gì cùng lúc đó muộn một bước đến viện mồ côi phế tích dương dân ngạn cùng vu trấn hải cũng không có cái gì phát hiện viện mồ côi phế tích đã bị người nhanh chân đến trước cố l ộ t ô út ốc ở bạ sở đã biến mất nhưng là vì bảo hiểm dương dân ngạn vẫn là phái cảnh sát đi xung quanh cẩn thận tìm kiếm bất luận cái gì không bình thường v ớ i tích thời gian yên bình luôn luôn trôi qua rất nhanh bất chi bất giác đã tiếp cận lâm nhàn kế tiếp đi săn nhiệm vụ thời gian như vậy liền tính hoàn thành dưới sáng sủa bầu trời đêm lâm nhàn đứng tại thư cổng viện đem thư viện một lần cuối cùng khóa lại từ hôm nay trở đi sau cùng bảo vệ luận án tuần lễ liền kết thúc tết xuân cũng sẽ đúng hạn mà tới mệt chết rồi buồn ngủ quá chỉ mong linh lan đừng lại yêu thiêu thân để ta đêm nay có thể ngủ ngon giấc lâm nhàn điện thoại đã thu được linh lan nhắn lại nhắc nhở hắn ngày mai sẽ là kế tiếp nhiệm vụ bắt đầu thời gian nói cách khác đêm nay có thể là hắn một lần cuối cùng tại thế giới hiện thực yên rớt đi ăn đồ nướng đi lâm nhàn đem tay thăm dò tại túi láo lông đi tới cửa trường học quả vặt đường phố bởi vì đã tới gần tết xuân đại bộ phận cửa hàng đều đã đóng cửa chỉ có lưu một chút người địa phương mở cửa hàng như cũ tại đ i ề u h i ệ u gió lạnh vì ở lại trường đám học sinh rộng mở lão bản menu cho ta một bản có ngay thiểu lâm a hôm nay lại chỉ có một mình người a đúng a chỉ có một mình ta bởi vì phòng ngủ ở lại trường liền lâm nhàn một người hắn bình thường cũng không có bằng hữu nào cho nên lão bản đối với hắn thường xuyên một người đến ăn đồ nướng hành vi đều đã thành thói quen cũng đã gần tết xuân còn ở trường học tiểu lâm ngươi cũng là thật vất vả lão bản đường gọi ta tiểu lâm luôn cảm giác muốn đem ta gọi t r ọ c lâm nhàn nhìn xem tại t r ư ớ c giá nướng đổ mồ hôi như mưa lão bản hắn từ chối cho ý kiến cười cười lẩm bẩm lấy nếu như ta thật là giờ dạ gồng bạn c ơ l ỉ n tiểu lâm liền tốt biến t r ọ c cũng mạnh lên chí ít đánh nổ đại bộ phận khu vực săn bắn thế giới hẳn là không có vấn đề lâm cun đúng lúc này một cái mang theo hương hoa thân ảnh đến gần một chút lâm nhàn thả xuống menu hắn ngẩng đầu lên nhìn xem cả sử chỉ cả chính ôm một quyển sách đứng tại trước mặt c ả s ậ i cô nương ngươi làm sao tới chỗ này a tại trong mắt lâm nhàn c ả sợ c h ỉ c ả cũng không giống như là sẽ xuất hiện ở tiệm đồ nướng loại người này c ả sợ c h ỉ c ả hướng lâm nhàn cười cười chỉ chỉ trong tay sách vở nói hôm nay là ngày cuối cùng vốn định trả sách kết quả đ o n g quán vừa vặn đi ra liền nhìn thấy lâm cun lâm nhàn nghe xong hắn chỉ chỉ bên người chỗ ngồi để c ả sợ c h ỉ c ả ngồi xuống đồng thời nói vậy thì thật tốt ngươi đem sách lưu lại đi ta về sau giúp ngươi trả lại vậy thì cảm ơn lâm cun còn có ngươi gọi ta chì cạ liền tốt chờ lao bản đến đem nướng bờ bờ cờ thức ăn chay bưng lên lâm nhàn cầm lấy một chuỗi nướng r a u h ẹ bắt đầu ăn mà cả s ợ chỉ cả cũng là rất có lễ phép cầm lấy đua kẹp một chút nướng c à tím lâm nhàn có thể nhìn ra cả s ợ chỉ cả cũng không quá ưa thích đồ nướng nhưng là vì không để hắn xấu hổ cho nên nàng vẫn là động lên đua rất có lễ phép gần nhất trường học nhiệm vụ đã xong ta chuẩn bị trở về nhà một đoạn thời gian chỉ cả ngươi còn chuẩn bị đợi ở trường học sao cả s ợ chỉ cả tay phải cầm đũa tay trái cầm giấy phóng tới cầm nhẹ nhàng đ ó lấy khi nàng nhấm nuốt xong đồ ăn Lao sau miệng mới về ba ắ t t đầu đáp lời.、Ta、thuê lâm ạ lại hạ hạ mạ i liền tiện. mai thiết, gửi mai đi cái phòng phụ thuận chỉ cho chức nhò cận, ngày quán vận cùng đến, nên ngày nhỏ ngày đông l ở có ca rất bắt tế tự ta ta tổ một tế. đầu quê Mà vừa đã sẽ nhàn mặt đơ lộ ra không có trí thức chấn kinh biểu lộ cả sĩ c h ỉ cả nhìn xem lâm nhàn ngu ngơ bộ dáng che miệng cười khẽ nói c h ỉ hạ cùng hạ ca m ạ n ế u như dựa theo bình thường thuyết pháp chính là mỹ cổ trang phục trên dưới áo rồi đúng thứ này tặng cho người đi coi như là mấy hôm nay giúp ta thuê sách tạ lễ nói cả sĩ chỉ cả đưa tới một cái chính diện có hoa anh đào ấ n ký mặt trái thì là thần xã cổng tỏ dị đồ án hình tròn phù hiệu đây là quê quan thần xã kỷ niệm phù hiệu cầm nó đại biểu cho ngươi đã thu hoạch được thần chủ trúc phúc a lâm nhàn tiếp nhận phù hiệu hắn cẩn thận chu đáo một chút thần xã ngươi thật là m ị cổ ngươi đoán cả sĩ chỉ cả mí môi một cái nàng để đua xuống sau là dùng giấy vệ sinh bao lấy thăng t ú c cầm lấy một chuỗi thiếu cây củ sen bóng đêm dần dần dày có một nữ hải khác tại lâm nhàn cũng không tốt chờ l â u thế là cứ như vậy tiễn biệt cả s ẩ i chỉ cả lâm nhàn trở lại ký túc xá chuẩn bị vượt qua hắn ở trường học cuối cùng một đêm lạc lạc a a a tiếng kêu thảm thiết tại dãy em núi vang lên theo nhục thể lăn xuống thanh âm lại một cái sinh mệnh tan biến ở trong cuồng phong thứ bảy trăm sáu mươi hai chỉ bên bờ vực một cái toàn thân đẫm máu thanh niên nhìn chằm chằm thân chim q u á i vật lăn xuống vách núi trong lòng của hắn đếm thầm mấy lần kéo ra một cây đính vào trang phục thợ săn lâm vũ bỏ vào trên tay túi bao tải tại giữa dây núi vô số như nhà bạt đơn sơ chỗ ở linh tinh giải rác ở đây bọn chúng từ nhánh cây cùng hòn đá tạo thành tựa như là loài chim kiến tạo ổ bất quá nói các nàng là chim cũng không sai hạp đi lâm nhàn đem túi ném qua một bên hắn dùng găng tay ra xoa xoa trên mặt máu tươi sau đó cầm lấy bên phải binh khí một cây kết nối lấy xiềng xích cùng c ầ u c h ả o liên thương s i ê u xích sắt bay ra c ầ u c h ả o nắm chắc v á c đá lâm nhàn nhấn liên thương cơ quan theo dây xích q u o vào hắn thoải mái mà bay lên tầng nham thạch đi tới cảng cao hơn một cấp vách núi ân đừng đừng g i ế ta t một cái hạ tỉ con non chính một mặt hoảng sợ lui về phía sau nàng vớt chim nắm lấy vóc nhọn cây gỗ chỉ lên trước mặt lâm nhàn hai tử tay của ngươi đang run chân cũng đang run lâm nhàn cũng không có hướng về phía trước nhưng trước mặt tiểu nữ yêu đã sợ đến ngồi sổn ngồi xuống đất nhưng đây cũng không thể trách nàng bởi vì xung quanh toàn bộ đều là thi thể bậc cha chú thi thể tổ tông thi thể các huynh đệ tỉ m ộ i thi thể a a a a nhìn xem dính đầy vết máu dị tộc nhân gấp nhìn mình chằm chằm tiểu nữ yêu rốt cục tâm lý sụp đổ nàng thét chói thai vang lên ném đi cây gỗ hướng sau l ã o đảo bay về phía dưới vách núi bầu trời bay đi bay đi lâm nhàn vung vẩy lấy xích s á t hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ở trong núi cuồng phong lay động hạp đi tự mình lẩm bẩm bay đến một cái không có ác ngộng không có linh lan cái này tiểu nói tục nhãi con địa phương trở về linh lan uống vào hồng trà nàng nghiêng mắt nhìn toàn thân dính đầy lông vũ quả thực tựa như là gà người lâm nhàn một cái Em chút không có đem chút có chỉ không phun hạp trà tới. đi. 763 lâm nhàn đem đổ đầy các loại lông vũ bao tải hướng đồng cỏ q u o n r a sau đó liền ngồi xuống linh lan đối diện phức ha ha ha linh lan chỉ vào mặt mũi tràn đầy lông vũ lâm nhàn nàng cùng tiếu trong chốc lát cuối cùng chậm thở ra một hơi ngươi gần nhất càng ngày càng thích tướng a như vậy nũng nịu tiểu hải tử ngươi đều có thể hạ thủ được nhìn xem linh lan như có thâm ý ánh mắt lâm nhàn g õ bàn chậm dãi trả lời như loại này nũng nịu tiểu ra hỏa ta đều là làm thành ngươi tới chém thậm chí càng chặt càng hăng say a ách linh lan ho khan một tiếng ta cố ý thiết kế giả yếu tàn tật chỉ là muốn cho ngươi biết quái vật mặc kệ mạnh yếu đều không cần có lòng thương hại bọn chúng vô luận tướng mạo dáng người đối với nhân loại hận là tương tự nuôi sói là mối h o a chết không có gì đáng tiếc tựa như khu vực săn bắn nở tờ cờ đồng dạng nếu như ngươi giống trước kia một dạng quá phận để ý nở tờ cờ chết sống sẽ trả giá đắt lâm nhàn đối linh lan không có chính diện đáp lại ta tự nhiên có chính ta xử sự tiêu chuẩn、Đi. dù sao ngươi có thể còn sống là được mặt khác ta cũng mặc kệ linh lan rót một ly trà ngộng cảnh này đã kết thúc chờ ngươi tỉnh lại về sau liên sẽ đến khu vực săn b á n vậy liên cáo tử lâm nhàn rỗi tay nắm lấy đặt lên bàn tỉnh ngộng rượu chuẩn bị đem nó uống một hơi cạn sạch đúng rồi linh lan mặt mày châm thấp nàng dường như vô ý hỏi ngươi biết linh lan hoa ngữ sao không biết cũng không muốn biết lâm nhàn uống b à o rượu rất nhanh liền lâm vào hữu ám buồn ngủ linh lan nhìn trong chén trà bóng ngược nàng cười lắc đầu ngươi về sau sẽ biết h chương sáu mươi tám vẹo cỏm to giặc cùn ct nô、no, đầu đau quá băng lãnh xúc cảm từ dưới người truyền đến để lâm nhàn nháy mắt bật dậy lạnh quá d ư ơ n g làm sao lại trở nên như thế băng lãnh lâm nhàn hai tay chống xuống đất tầm mắt của hắn còn có chút mơ hồ nhưng là một cỗ kỳ quá i m ù i vị lập tức liền truyền vào mũi để hắn rất nhanh thanh tỉnh lại lâm nhàn ngắm nhìn bốn phía phát hiện mình bây giờ đang nằm tại băng lãnh bẩn thiệu si mang mặt đất khó trách hắn sẽ cảm giác được trên l ư n g thấu xương lạnh bớt một cái điện thoại di động đang lẳng lặng đặt ở bên người lâm nhàn ai lần trước là ghé vào băng lánh xe hàng lần này lại nằm tại lạnh b vớt sàn nhà dạng này có thể đối thận không tốt lâm nhàn túi lầu xuống nhìn xem chỉ mặc quần lót hạ thân hắn xách một tiếng cầm lên bên cạnh điện thoại mở ra áp danh bạ giao diện linh lan ta đã tiến vào khu vực săn bắn sao rất nhanh một đoạn nhắn lại liền xuất hiện ở trước mắt lâm nhàn đúng à, ngươi tỉnh dậy thời gian là dạng sáng cho nên ta nửa đêm ta liền đúng giờ đưa ngươi truyền đưa tới lâm nhàn hận không thể lập tức đem linh lan từ trong điện thoại cầm ra đến hung hăng đánh một trận tối hôm qua ta còn tại vách núi cùng gió bao xuyên qua ngươi liền không thể đáng thương đáng thương ta chí ít để ta xuyên cái quần áo sao an lạc an lạc tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế còn có năm phút đồng hồ bảo hộ thời gian kịch bản liền sẽ chính thức bắt đầu lâm nhàn trần trùng trục đứng lên hắn đánh mở điện thoại kèm sơ lót lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng trang bị tại t r ì n h đốn trang bị đồng thời lâm nhàn cũng cầm điện thoại di động ấn mở khu vực săn bắn áp xác nhận lần này đi săn nhiệm vụ Khu vực s ă nhiệm bắn t ế g ớ i i dẹ xì đèn u đ vụ chính tuyến hai mở ra mạch sống nhiệm vụ mục tiêu tập hợp đủ bất kỳ một cái chạy trốn cửa khẩu chìa khóa nhiệm vụ chi nhánh công nhân quét đường nhiệm vụ mục tiêu đánh giết thành phố giặc cùn các loại lây nhiễm thể cùng biến dị thể đi săn nhiệm vụ hành y tế thế nhiệm vụ mục tiêu thu thập dê hệ liệt hoặc là tê hệ liệt vi rút nguyên dịch nhiệm vụ bối cảnh tại thành phố gia cùn bởi vì tê vi rút tiết lộ z o m b i e tình hình bệnh dịch bột phát hiện tại cả tòa thành thị đều lâm vào z o m b i e lây nhiễm thể cùng các loại biến dị quái vật bao vây sống sót nhân loại khát vọng chạy ra tòa này đã hủy diệt thành thị ngươi cũng là trong đó một vị nhiệm vụ giới thiệu tại thành phố gia cùn có ba tòa chạy trốn lối ra có thể rời đi tòa thành thị này phân biệt là lây nhiễm độ thấp thành phố giặc cùn đường s ắ t móc nối trạm lây nhiễm độ t r u n g thành phố giặc cùn thị chính đại sảnh lây nhiễm độ cao hạ cơ lê sơn mạch d ệ t lip tức z tàu hỏa phú vô số sinh vật biến dị tụ tập tại thành phố giặc cùn khu vực lây nhiễm trình độ càng cao mang ý nghĩa lây nhiễm thể biến dị trình độ cùng mức độ nguy hiểm càng cao nhưng là tương đối thông qua lây nhiễm độ cao đào thoát cửa khẩu rời đi thành phố giặc cùn sẽ thu hoạch được càng nhiều ban thưởng cùng đánh giá vì thông qua ba cái này đào thoát cửa khẩu rời đi thành phố giặc cùn ngài cần tập hợp đủ đào thoát cửa khẩu thẻ chìa khóa mỗi một cái đào thoát cửa khẩu cần ba tấm màu sắc khác nhau thẻ chìa khóa xin chú ý các loại thẻ chìa khóa số lượng là có hạn thời k h ắ c tất yếu từ mặt khác thợ săn tiến hành cướp đoạt là được cho phép đào thoát cửa khẩu cùng thẻ chìa khóa vị trí đã tiêu ký tại điện thoại địa đồ mời ngài dựa theo chính mình thực lực cẩn thận lựa chọn đào thoát lộ tuyến ngoài định mức tin tức ở thế giới này ngươi sẽ lần thứ nhất tiếp xúc tới phụ gia ước số tại loại điều kiện này sẽ có nhằm vào kịch bản thế giới hoặc là thợ săn đặc thù thừa số phát sinh người loạn n thừa a số m ý nghĩa thế giới này sẽ loạn nhập giới thế khác mặt t sẽ ơ n g tự thế dự phòng virus lây nhiễm. Người virus lây bây giờ là hát thiết cấp thợ săn virus tại cơ triệt để khuếch tán thời gian vì ba mươi phút tiến vào thế giới này thợ săn hết thể có một trăm vị trước mắt sống sót nhân số một trăm chúc ngươi may mắn thợ săn lâm nhàn đóng lại áp hắn lung tung lau mặt b bạ tổ giỏi khu vực săn bắn cũng sẽ bắt kịp thời đại b ạ tổ giỏi hình thức mang ý nghĩa đám thợ săn không chỉ có muốn đối phó các loại g i ò m bị cùng biến dị thể còn muốn phân tán lực chú ý tới đối phó mặt khác thợ săn đây là một trận tờ vờ e hỗn hợp tờ vờ tờ đi săn nhiệm vụ a cùng trước đó hợp tác hình thức rất khác biệt lâm nhàn đứng tại sân thượng quan sát đến hoàn cảnh b ố n phía nơi này giống như không phải trò chơi bản rẽ si đèn l vịu mà là điện ảnh bản phu cận kiến trúc tỉnh lại lâm nhàn một chút ký ức hắn cảm thụ được bốn phía thổi tới lạnh thấu x ư ơ n g hà n phong đảo mắt một vòng san sát ca o úc dựng nên tại đại lâu mặt ngoài biển quảng cáo viết đại lượng tiếng anh từ ngữ lời quảng cáo b è o cỏm to giặc cùn ct i y cùng lần trước rủ hon khác biệt nhiệm vụ lần này quá trình kéo dài vượt qua ba ngày nô xem ra ta về sau cần chuẩn bị một chút đồ ăn theo lâm nhàn thợ săn quyền hạn tăng lên chỗ tốt cũng là rõ ràng tỷ như lần này lâm nhàn phát hiện linh lan giảng giải kỹ càng rất nhiều vô luận là nhiệm vụ giới thiệu cùng kèm theo tin tức đều có càng nhiều thông tin linh lan tên kia thành thành thật thật làm việc thời điểm còn thật đáng yêu sao đứng tại gió mát trận trận sân thượng trần trùng trục lâm nhàn bắt đầu mặc lấy từ sở ta co thị trường mua được trang phục một lát sau lâm nhàn đã mặc vào bộ này xuất từ ạ xạ xi、si、nét cờ rễ ít b ờ giọ thờ h ụ t đỏ trắng phối m à u thích k h á c h phục bộ y phục này lớp trong có một bộ tinh tế giáp lưới á o lót có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản lợi khí công kích đồng thời bộ quần áo này thiết kế cũng rất thích hợp tiến hành các loại hành động b ấ tại luận là bản hiện kịch thế giới là ở đ vẫn này không là cổ đại, bộ này đã không cầm đại, đã bộ không sở ta cái phương diện, bất quá lâm co nổi tiếng càng cao kịch bản thế giới bên trong trang bị sản phẩm liền càng dễ dàng bị đại chúng tiếp nhận tỉ như hồ cả nhất thuật so với mặt khác ít bị lưu ý nỉ h ra ạ nỉm hoặc là điện ảnh nổi tiếng cao hơn nhiều mà một khi đại chúng tán thành trình độ tăng cao thương phẩm cũng liền càng hảo giao dịch lưu thông tiến tới sẽ có càng nhiều nhà xưởng vào bàn đầu tư mà chế tạo đám thương gia tự nhiên cũng liền nguyện ý hoa càng nhiều sức sản xuất đến chế tạo hàng so nhiều nhà càng nhiều xưởng vào bàn có sức cạnh tranh thương phẩm phẩm chất liền càng cao mà lại giá cả cũng sẽ càng công đạo đây chính là quy luật thị trường À xạ xỉ nét cờ d ệ ít hệ liệt không hề nghi ngờ là có được quốc tế lực ảnh hưởng cho chơi nó mang đến diễn sinh thế giới tại khu vực săn bắn cũng giống như vậy đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h bởi vậy một bộ này chế thức thích k h á c phục không chỉ có người bán nhiều còn rất dễ dàng tìm đến chất lượng tốt cũng không đắt yêu phẩm hiện tại lâm nhàn chỉ cần đeo lên mũ t r ù m kéo mặt nạ liền có thể trở thành một cái hàng thật ra thật hạt xà xỉn xin chú ý năm phút sau tịnh trệ kết giới sẽ q u a n bế về sau khu vực săn bắn thế giới thời gian sẽ bình thường lưu động cá nhân không giống với trước đó hợp tác hình thức ở đây mỗi người đều là cô độc tác chiến nhưng cũng có giai đoạn trước lâm thời kết đội khả năng mời n g ư ờ i cẩn thận làm việc nếu như không có chuyện gì khác ta liền nọ phờ lìn trân trọng túi chảo sau đó cố gắng sống sót linh lan ô út lâm nhàn kéo thông khí mũ trùm hắn đem ba lô hành quân đặt ở mặt sàn xi măng bắt đầu từng cái kiểm cây vật phẩm ngay tại lâm nhàn chỉnh lý trang bị thời điểm một trận tiếng đập cửa từ nơi không xa chuyển tới nhiệm vụ đã bắt đầu sao flan b ì n h b ì n h tại lâm nhàn phía trước lớn bảy tám thước vị trí có một cái thang lầu loại này thang lầu kết nối lấy trong phòng cúng nóc nhà là nóc nhà duy nhất cửa ra b ì n h b ì n h bằng sắt đại môn đang rung động không cửa tốc tốc phát run phảng phất có đồ vật gì đang ở ngoài cửa va chạm lấy phiến này đ ạ i môn bang trải qua bam giết không tha va chạm khóa cửa bông lỏng cửa sắt rất nhanh liền bị phá tan xuất hiện ở sau cửa là một cái vóc người không sai mặc đồng phục ngũ y tá nữ nhân chỉ bất quá nữ y tá này quần áo tất cả đều dính lên ngưng kết máu đen nhanh như vậy vị thứ nhất nữ khách quý liền đã đ ă n g chẳng a chương sáu mươi chín thành phố g i c cùn bệnh viện lâm nhàn lắc lắc tay hắn còn chưa kịp lắp ráp tốt bị tháo rỡ thành linh kiện mv năm súng tiểu liên nhưng là trong tay hắn đã xuất hiện thành kia phát tán y ế u ớt t ử quang xạ đảo bợ lạ giác ô nữ y tá sau khi tiến vào mái nhà nàng n ư ớ c nở lắc lư một chút đầu lâu cuối cùng khóa chặt lâm nhàn vị trí lâm nhàn nhìn xem nàng trắng bệnh tre kín thi ban khuôn mặt cùng trong trí nhớ dõm bị s o sánh một chút còn chúng diễn viên cũng rất ra sức sao nữ y tá bộ pháp lảo đảo nhưng là tốc độ lại cũng không chậm nàng bị xé nước khỏe miệng đã toát mở lộ ra sen lẫn máu đen cùng ế vật hầm răng hai tay của nàng hướng trước đưa mười ngón đã đứt gây mây cây Còn có mấy ngón mấy cửa cửa、so、tại a y nữ dòm bị hướng lâm nhàn đưa tay đánh tới thời điểm hắn sớm đã hạ thấp người một cước đá vào dòm bì đầu gối bởi vì lâm nhàn quét đường chân nữ g i ò m bị vô hụt mà nàng yếu ớt đầu gối thụ tổn thương về sau nó càng là một cái lảo đảo đúng lúc này cùng nó sượt qua người lâm nhàn trong tay tử mang loại lên tại thác thân nháy mắt yếu ớt bôi qua dòm bị cổ hết thể liền như là diễn thử vô số lần đồng dạng lâm nhàn một mạch mà thành động t á c gọn gàng đem dòm bị hư thối cổ cắt cái thông thấu đông đông đông nữ dòm bị đầu người tách rời thân thể của nàng tại quán tính dẫn đạo bổ nhào xuống mặt đất còn run dày mấy lần xem ra ta còn không có lãng quên cách dùng đ a o a tại linh lan ác n g ộ n cao áp hoàn cảnh các loại vũ khí ứng dụng đã trở thành lâm nhàn thân thể bản năng nào ồ ồ ồ ồ ồ đáng tiếc nữ y tá g i ò m b ị công kích chỉ là mở màn đằng sau vụn vặt l ẻ thẻ xông lên ba bốn con g i ò m b ị mới thật sự là mỏng chính bất quá muốn tiết kiệm thời gian công sức vẫn là muốn dựa vào đồ chơi này a lâm nhàn c ù n g cụt một tiếng lắp ráp tốt cái cuối cùng l i n h kiện đem mv năm súng tiểu liên loại nhỏ cầm lên hắn bình ổn giơ lên súng tiểu liên tại tiêu chuẩn không chỗ tựa tư thế quy xuống tỉnh táo bắc cỏ c ố c c ố c c ố c đạn từ mv năm họng súng phun ra ngoài đầu tiên mấy phát đạn đánh tới g i ò m b ị đùi để thân thể của bọn chúng lay động mấy lần chậm lại bọn chúng di chuyển tốc độ sau đó mấy phát đạn thì là trực tiếp chui vào c h á n dòm bi đem đám dòm bi đã mục nát vóc q u ấ y nát n h ừ cuối cùng t ừ yếu ớt cai hót b ắ n ra Ba kít. xử lý xong dòm bi lâm nhàn đi đến nóc nhà hàng rào sát hắn hít vào một hơi thật dài a tự do nước mỹ trong không khí đều tràn ngập thơm ngọt lâm nhàn nhìn xem dưới lầu cảnh hoàng tàn khắp nơi kiến trúc cùng thây ngã đầy đất đường đi hít mũi một cái mùi hôi thối cùng khói thuốc súng vạch qua đường từng đầu tơ máu kéo dài từng cố động hoặc là bất động thi thể ngổn ngang trên đất đen đường như lệch có đã bị đụng bay có bị đụng gãy đổ vào trên đường cái trở thành dòng xe trứng lại bốc cháy cửa hàng thỉnh thoảng có mấy cái lung la lung lay bóng người ra ra vào vào tại mấy chục mét không trung lâm nhàn vẫn như cũ có thể trông thấy những cái kia đ o hóa thành điểm đen bóng người hoặc tụ hoặc tán tụ chính là những cái kia hoạt thi đang ăn như do c u ố n tán thì là người sống nhóm đang chạy từ phía khói đặc bay lên tận thế cảnh tượng để người thổn thức không thôi đúng lúc này máy bay trực thăng tiếng oanh minh từ trên cao chuyển đến lâm nhàn đứng tại mái nhà có thể trông thấy từng cái y n ù m b ở d ẻ o lạc công ty logo vũ trang máy bay trực thăng phá không mà đến nhảy d u vật tư theo máy bay trực thăng tiến lên từng cái mang theo dù nhảy màu trắng dương bạc từ trên không trung rơi xuống đồng bình thấm thoát hướng về tòa này nguyền rủa thành thị các n ọ n g ách đáng tiếc là không có bất kỳ cái dương nào rơi xuống lâm nhàn đang đứng kiến trúc chung quanh được rồi trước nhìn thành thị địa đồ đi lâm nhàn lấy điện thoại điều ra thành phố g i ặ t cùn địa đồ tại cái này điện tử bản đồ rõ ràng tiêu chí ra lâm nhàn trước mắt vị trí Cùng ta ừ n trọng kiến trúc tiêu chí, đương nhiên còn g cái trúc chí, có c tiêu thẻ yếu h ì k hiện ó a g ấ u kín địa điểm. Ta i h tại ở thành thị phía bắc thành phố giặc cùn tổng hợp bệnh viện dựa theo bản đồ tiêu ký nơi đây tầng 17 phòng viện trưởng liền có một chương thẻ chìa khóa ta trước tới đó thử xem đi thẻ chìa khóa ở chưa bị phát hiện thời điểm là không biết nó thông hướng cửa khẩu nào cho nên lâm nhàn nhất định phải tại 39 tỷ lệ tìm kiếm chính xác chìa khóa nghĩ tới đây lâm nhàn liền bước vào xuống lầu bậc thang thành phố giặc cùn tổng hợp bệnh viện tầng m ư thang lầu âm ú thang lầu đắp lên các loại tạ p vật thùng giấy vứt bỏ ván gỗ cây trổi lau nhà còn có dây gai cùng cũ kỹ bệnh p h ụ đi ra thang lầu lâm nhàn đi tới nhà này kiến trúc tầng cao nhất tầng m ộ mươi bảy màu lam mà cửa màu trắng gạch hai bên bị pha lê bao trùm phòng làm vì ịp cùng trên đỉnh đầu đèn mộ tại ú l á n h sắc điệu bao phủ cả tầng lầu đều tràn ngập âm ú khí tước lâm nhàn ngửi ngửi như có như không nước khử trùng m ù i vị tiếp tục đi lên phía trước hoàn cảnh nơi này để hắn nhớ tới đã từng thực tập qua viện y học phụ thuộc bệnh viện một cái sinh tử khí tức sen lẫn địa phương con tốt d ẽ xì đèn đệ v ĩ u bộc phát thời điểm tòa nhà này nhân viên hẳn là đại bộ phận đều hướng dưới lầu chạy trốn muốn đi mái nhà cũng không có nhiều người lâm nhàn cầm mv năm cẩn thận từng ly từng tí đi tại hành lang hắn thỉnh thoảng nhìn trái phải đã tắt đèn phòng làm việc bảo đảm đường lui sẽ không bị đột nhiên lao ra dọm bị cắt đứt. may mắn trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện cái gì đột phát tình huống liền ngay cả màu trắng gạch men xứ mặt đất cũng không có nhìn thấy vết máu nơi này t h ư như là bình thường bệnh viện ký túc xá một dạng Queo m ấ đột nhiên g một tiếng kịch liệt va chạm tại lâm nhàn phía bên phải nổ tung hắn lập tức quay họng súng nhắm chuẩn phương hướng này một người mặc bờ lật trắng dỏm bị ngay tại phía bên phải phòng làm việc nó đâm đầu vào trong suốt cách ly pha lê ở đem g ụ c mình bị vi rút ăn mòn yếu ớt xương đầu đâm đến nổ tung đồng thời cũng đem phòng làm việc cách ly pha lê đâm ra một mảng lớn dạn nước vết tích nô lâm nhàn đ ệ xuống h ọ c g súng tranh c ư ớ cỏ hắn lui về sau một bước nhìn xem pha lê phía sau dòm b ì may mắn có cửa sổ thủy tinh cản trở cửa sổ này xem ra còn rất g ắ n chắc kính chống đạn sao phía bên phải dòm b ì sau khi va chạm pha lê một lát nó b ả o tương đầu hiển nhiên đã mất đi công dụng tại pha lê lưu lại phóng xạ vết máu về sau dòm bi thuận mặt kính chậm rãi t u ộ xuống nhất thời không có âm thanh nhưng ngay tại lâm nhàn thở dài một hơi thời điểm trước đó con kia g i ỏ m bị va chạm pha lê tiếng vang truyền khắp cả tầng lầu như là kèn lệnh tỉnh lại tất cả g i ỏ m b ị trong lúc nhất thời si mị võng lượng đám g i ỏ m bị từ phòng làm việc đứng lên cũng bắt đầu hướng về lối đi nhỏ lảo đảo đi đến lâm nhàn buông xuống mv năm hắn biết tại tràng diện này mình hai mặt thụ địch xuống ống cũng không có bao nhiêu trợ giúp thế là hắn lấy ra xạ đảo bờ lạ đồng thời lập tức sử dụng xạ đảo bờ lạ đặc hiệu Xạ đa khuất chương bảy mươi tứ đại căn nguyên một đoàn màu tím đen sương mù từ đoàn kiếm tràn ngập ra bao khỏa lâm nhàn thân thể chỉ là trong trước mắt lâm nhàn liền từ hắn nguyên bản vị trí biến mất ngay sau đó lâm nhàn cảm giác được đại não co q u ắ c một trận giống như nước thủy triều vọt tới m ệ t mọi cảm giác cùng mất trọng lượng cảm giác bao vây đầu góc của hắn để hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ mất đi mục tiêu đám dọn bị đình chỉ hành động bọn chúng bắt đầu khắp không mục đích bốn phía đi lại mà trốn vào bóng tối lâm nhàn thì là nhanh chóng hướng phía trước hắn mở ra hờ khép phòng viện trưởng đại môn cũng tại sau khi vào phòng cấp tốc đóng cửa lại gian phòng rất rộng rãi trang hoàng cũng mười phần lộng lẫy rất phù hợp phòng viện trưởng cái tên này tại trong căn phòng này chỉ có một cái mặc đồ vét g i ỏ m bị lẻ loi c h ơ i trọi đứng ở trước cửa sổ phảng phất đang trầm tư lấy cái gì ẩn hình lâm nhàn tay cầm xạ đáo bỡ lạ hắn vòng tới g i ỏ m bị sau lưng một kiếm liền trực tiếp đâm vào g i ỏ m bị sau đầu lâm nhàn đương nhiên biết đầu là g i ỏ m bị duy nhất ngược điểm chuyện phát sinh kế tiếp để hắn có chút ngạc nhiên nguyên bản bao vây lấy lâm nhàn có được ẩn hình công hiệu màu tím đen sương mù từ trên người hắn bóc ra khi vụ rời đi để lâm nhàn lần nữa khôi phục có thể thấy được trạng thái nhưng là sau đó bóc ra màu tím đen sương mù liền hội tụ đến đoàn kiếm cũng xuyên thấu qua lâm nhàn đâm vào g i ò m bị cái hót mũi kiếm rót vào trong vết thương phá ẩn một ít màu tím đen ám ảnh hơi thở rót vào g i ò m bị đại nao gây nên mãnh liệt phản ứng ba i ò m bị đầu trực tiếp nổ tung một lát sau chỉ có trên cổ nó thiêu đốt lấy ám ảnh năng lượng cho thấy đầu lâu đã từng tồn tại qua vết tích ba kít dòm bị thân thể co gáp ngã xuống đất cũng không động đậy được nữa mà lâm nhàn thì là quỳ một chân trên đất đầy người mồ hôi lạnh nhấn lấy đau đớn đại não đây là có chuyện gì đâu đau quá tức thời linh lan nhắn lại chuyện tới ngươi lại nhìn kỹ một chút xà đào b ờ lại đặc hiệu có viết cần tiêu hao nhất định chiến đấu tài nguyên loại này kèm theo chủ động hiệu quả trang bị bình thường đều sẽ có tiêu hao t ỷ như trong trò chơi chính là mv tức m à n ạ nhưng là tại khu vực sàn bán chiến đấu tài nguyên không vẹn vẹn chỉ có một chủng loại hình cái gọi là chiến đấu tài nguyên chính là lúc chiến đấu cần tiêu hao năng lượng tỉ như một a pháp sư MP, người tu chân chân khí, chiến sư sĩ người n tu khí, vàng hoài h vàng u y ế năng, chút ù n n g giờ ý tự i cái gọi chiến tài ê nguyên. n năng lượng, mà những cái này ma lực danh gọi chung lực là mà ma Một h c đấu nguyên bản không có những cái này ma lực danh thợ săn tỉ như sở trường máy móc sở trường súng ống sở trường ngự thú thợ săn liền sẽ đi mua một cái mang pháp lực danh bình mạng ạ thu hoạch được mp đến đối ứng tiêu hao nếu như không có chiến đấu tài nguyên người bình thường cưỡng ép sử dụng đạo cụ liền sẽ trực tiếp tiêu hao bản nguyên tứ đại thuộc tính một trong tinh thần nếu như tinh thần quá thấp liền sẽ có g ê tởm nôn mửa buồn nôn không muốn ăn uống kinh nguyệt không đều các loại dụng phụ n g ư ơ i tại thế giới hiện thực vẫn là người bình thường cho nên mời chú ý tinh lực của mình tiêu hao không muốn đột tử nhìn đến đây lâm nhàn hỏi một câu vậy ta mua bình kia gì rủ về nẩy sẩn họ tỉ hòn hồi phục sức sống dược tề có thể khôi phục tinh thần sao linh lan hồi phục có thể ngươi mua về gì rủ về nẩy sẩn họ tỉ hòn là có thể khôi phục tinh thần nhưng là nó phi thường đắt đỏ đề nghị ngươi vẫn là chờ đến thời khắc nguy cấp lại sử dụng nó lâm nhàn đương nhiên biết gì dù về n ả y sẩn họ t ỷ hòn giá trị dù sao lúc ấy hắn nhưng là hoa dòng giã hai nghìn năm điểm tích lũy cùng một viên hát thiết h â n chương mới mua được một bình loại này xuất từ đi ạ tợ lộ hai t ử sắc dược tề có thể nháy mắt khôi phục thương thế hiệu quả phi thường nhanh chóng thường xuyên tại ác ngộng tử vong lâm nhàn biết rõ sinh mệnh dễ nát bất quá lâm nhàn cũng từ linh lan hiểu được đến mặt khác một vật ngươi vừa mới nói tứ đại bản nguyên đó là cái gì ta c ấ u t r ú c ngộng cảnh thế giới là phiên bản đơn giản hóa khu vực săn bắn bên trong có rất nhiều thuộc tính không có thể hiện ra tứ đại bản nguyên là sở cài nẹt dựa vào chính mình cường đại tính toán cùng quan c h ắ c năng lực đem nhân loại thân thể tố chất lấy bốn cái tiêu chuẩn biểu hiện ra ngoài nơi này số liệu toàn bộ là một loại ước định thủ đoạn là dựa theo sở cài nẹt tổng hợp chắc định đến tính ra thứ nhất lực lượng lực lượng đại biểu thân thể lực bộc phát lực lượng càng cao thân thể liền càng thêm cường tráng nếu như lực lượng về không như vậy nhân loại liền sẽ trực tiếp vật lý tính tử vong thứ hai nhanh nhẹn, nhanh nhẹn đại biểu thân thể tứ chi độ linh hoạt nhanh nhẹn càng cao tứ chi cân đối năng lực cùng động thái thị lực liền càng mạnh phản ứng đến trên thân thể chính là động tác càng linh hoạt tốc độ càng nhanh nếu như nhanh nhẹn về không mang ý nghĩa đại não mất đi đối tứ chi k h ô n g chế nói một cách khác chính là bị đánh gãy tay gãy chân hoặc là tàn tật trạng thái thứ ba trí lực trí lực đại biểu đại não khai phát trình độ trí lực càng cao đối mặt sự vật năng lực phân tích quyết đoán năng lực liền sẽ càng mạnh đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng lý giải năng lực pháp sư thuật sĩ loại nghề nghiệp liền cần cao trí lực đến lý giải ma pháp trận nguyên tố quy tắc vận hành nếu như trí lực về không liền sẽ biến thành tiểu năng hoặc là trở thành không cách nào suy nghĩ người thực vật thứ tư tinh thần tinh thần đại biểu đại não lực không chế cũng có thể gọi là tinh lực tinh thần mệt mỏi cùng tinh thần sung mãn phản ứng đại nào đối thân thể lực không chế yếu bất cùng tăng cường biểu hiện nếu như tinh thần tiêu hao mang ý nghĩa đại nào không cách nào không chế thân thể lâm vào vĩnh viên đứng máy trạng thái có địa phương cũng đem nó xưng là lý tính hoặc là s ạ nghỉ t ỷ giá trị nếu như tinh thần về không phản ứng ra chính là đại nào không cách nào vận chuyển bình thường mà lâm vào triệt để điên cuồng thông tục đến nói lực lượng về không liền sẽ chết nhanh nhẹn về không liền sẽ tàn tật trí lực về không liền sẽ mất đi ý thức tinh thần về không liền sẽ điên cuồng mà ngươi tiêu hao bản nguyên chính là tinh thần lực lâm nhàn nhìn một chút xạ đạo bỡ lạ như có điều suy nghĩ vậy ta không thể tấp nập sử dụng cái này bất quá nếu là tinh lực nhiều nghỉ ngơi một hồi cũng hẳn là có thể khôi phục lại thu hồi điện thoại lâm nhàn bắt đầu lục soát phòng viện trưởng giá sách trên giá sách bảy đầy các loại thư tịch đều là một chút liên quan tới quản lý cùng y dược phương d i ệ n sách mặc dù lâm nhàn là y học hệ học sinh nhưng khi hắn mở ra những cái này phức tạp dược lý y lý lý thuyết y học văn chương về sau vẫn là đem nó thả lại chỗ cũ tâm hắn nghĩ chỉ sợ cũng chỉ có the lạn sệ c h u bút mới có thể đến nghiên cứu những cái này ủn bở d ẻ o là công ty dược vật đi t ủ trưng bày trong tủ có rất nhiều cúp cùng huy hiệu đại bộ phận đều là khen ngợi bệnh viện liên quan tới nhân thể nghiên cứu cùng dược vật phát triển một loại thưởng cũng không có phát hiện cái gì cơ quan đồ vật bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có t hoa ể khiến người ta lập tức phát hiện người gọi là cơ quan, còn quan ta tức a lập là vậy cứ cơ cơ s Đồ sứ, bày r tại cỏ ử a ra ra ra Hoa rất rất trong vào, với nhàn này ngoạn xem xinh xem xinh lâm giấu biết thứ đối nghiên đi nhập không nhưng bên trong cũng không khẩu chỉ đẹp đồ đẹp, cứu sứ, gì, gì. ý có có c một loạt tươi tốt thực vật xanh bùn hoa đều nhịp bày ra trước cửa sổ vì gian phòng tô thêm một điểm màu xanh biếc b à n đọc sách trên b à n sách có một chút còn chưa viết xong bản thảo cùng phê văn đều là một chút thượng vàng hạ cám hạ n g ụ công việc nhưng là trong đó nâng lên một ít liên quan tới dị thường nổi điên bệnh nhân thu nhận sử dụng vấn đề những bản thảo này giảng thuật gần nhất đưa đến bệnh viện nổi điên người bệnh đã vượt qua bệnh viện dung lượng trong đó một chút bệnh nhân thậm chí đã bắt đầu trở nên cùng thường nhân hoàn toàn không giống mặc dù không có tìm tới thẻ chìa khóa nhưng lâm nhàn cũng không có cảm thấy bao nhiêu tiếc nuối ngược lại là trên bản sách bản thảo lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn những cái này là lây nhiễm thể ca bệnh Trưng 71, Hầu gái Hầu hai mươi tám tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám may mắn còn sống sót thợ săn chín mươi chín người thành phố r ắ c c ù n trung ương dạp chiếu phim mấy gì ăn n ạ ta chán ghét nơi này trong to lớn phòng chiếu phim màu đỏ ghế ngồi treo đầy thi thể bọn chúng có nằm sấp có dựa vào còn có ngửa người ngồi trên ghế nơi đây ghế ngồi màu đỏ không biết là nguyên bản màu sắc lại hoặc là bị những thi thể này nhuộm thành màu sắc những thi thể này có rất nhiều người chết có rất nhiều đã chết mà sống lại z o m bi e nhưng là lúc này bọn chúng toàn bộ đều là một cái bộ dáng phân liệt chia năm xẻ bảy cánh tay chân thân thể cổ những người chết này thân thể phảng phất bị một loại nào đó vật thể cắt qua biến thành đầy đất khối vụn mà phân giải bọn chúng hung khí nhất định sắc bén đến cực điểm bởi vì rất nhiều g i ò m bị ngã xuống đất vỡ vụn về sau còn duy trì lấy v ọ t tới trước tư thế bọn chúng tại nhà hướng mục tiêu thời điểm liền đã bị tách rời trong yên tĩnh phòng chiếu phim một đạo giọng nữ nhẹ nhàng vang lên tiểu thư ta tìm tới thẻ chìa khóa hiện tại chúng ta có thể rời đi vừa dứt lời một đạo cao gầy bóng người từ ghế ngồi bóng tối đi ra đây là một người mặc đen trắng hầu gái trang phục nữ tử nàng có được xinh đẹp gương mặt cùng cao gầy vóc người tại loại này máu nhuộm đỏ thảm hôi thối hoàn cảnh cái này mỹ lệ hầu gái vẫn như cũ mặt không đổi s á c bước đi ưu nhã nhẹ nhàng phảng phất giống như một vị đang vì chủ nhân mang lên bữa ăn quý tộc nô b u ộ c lộc cộc tí tách huyết dịch nhỏ xuống thanh âm tại yên tĩnh phòng chiếu phim rõ ràng có thể nghe hầu gái phải tay nắm lấy một thanh tây dương kiếm lúc này nó đang nhỏ xuống lấy vết máu Tại nàng hơi vung tay về sau vẩy r a huyết dịch nháy mắt ở vách tường kéo ra một đầu vạch máu p h o n g chiếu phim màn ảnh phía dưới to lớn giữa đất trống có một cái xe lăn trên đó ngồi một người ăn mặc tinh xảo màu da trắng non nữ h à i nữ h à i này xem ra tuổi chừng mười một mười hai nàng mặc tô điểm có phức tạp hoa văn thủ công áo len trên đầu mang theo một đỉnh màu nâu mũ bệnh đầu gối của nàng còn đắp lên một t r ư ơ n g t h e o lên hoa tươi cùng nhật nguyệt chăn lông đây là một cái tập ưu nhã cùng mỹ lệ vào một thân nữ tử nhưng nếu những thuộc tính này xuất hiện ở một cái tuổi dậy thì nữ hải trên thân vậy sẽ có một chút để người kinh ngạc mà khi nhìn về phía dưới người nàng xe lan lại có như vậy một tia để người tiếp hận nữ hài hai tay dâng một cái chén s ứ miệng chén s ứ toát ra lượn lờ xương trắng còn có cà phê thanh hương hô đám chìm trong huyết tinh khí vị nữ hài thổi thổi miệng chén sau đó nàng khẽ hấp một ngụm cà phê n h ị nhũ mày nô hơi ý đường tên là mẩy dì ạn nạ hầu gái hai tay xếp tại dưới bụng nàng có chút không n g ờ i đối nữ hài nói tiểu thư ngươi còn cần nghỉ ngơi một chút sao nữ hài ngầm đầu ánh mắt của nàng vượt qua hầu gái mỹ lệ bên mặt nhìn về phía thi hải đ ầ y đất phòng chiếu phim đi thôi nơi này quá bẩn vừa mới nói xong nữ hải liền đem chén s ứ ném ra ngoài lan xuống chén s ứ tràn ra nâu sậm chất lỏng tung tóe ở m ớ t vết bẩn thẳng đi ấm áp cà phê cùng ấm áp huyết dịch thoáng chốc hỗn hợp lại cùng nhau tuân mệnh thiểu thư mấy gì ạn nạ chậm rãi đi đến nữ hải phía sau nàng đẩy xe lăn lấy một cái chậm chạp thoải mái dễ chịu tốc độ mang theo nữ hải rời đi căn này đã không có vật sống cũng không có vật chết phòng chiếu phim sau khi rời xa hắc cám d ạ p chiếu phim ánh nắng một lần nữa chiếu dọi đến trên mặt nữ hải có chút t r ó i mắt q u a n g mang để nàng hơi không thích ứng nhưng sau đó mệ d ì ạn nạ lập tức từ trên người lấy ra một cặp kính mát dốc lòng dùng khăn tay bao lấy lẩy tới m à gì thẻ chìa khóa là loại nào nữ hải lấy ra màu đỏ dây chơi nàng một bên hỏi một bên phối hợp đem dây nhỏ lật ra các loại đa dạng dưới sán lạn ánh mặt trời nữ hải từ mũ bệnh tràn ra từng tia từng tia tóc vàng lóng lánh mê say quan huy giống như là quan hoa thác nước thuận nàng mảnh mai bà vai vẫy tại bên người màu vàng lây nhiễm độ thấp lây nhiễm độ thấp a người cất ký đi nữ hải trắng non ngon tay linh hoạt lật qua lại nàng không n g ừ n g đầu m à gì, cẩn thận một chút làm việc trước mắt chúng ta còn không tìm được giải dược nếu như lúc này bị lây nhiễm như vậy mười phút sau liền sẽ không có thuốc nào cứu được đây là khu vực săn bắn đối với chúng ta bạch ngân cấp thợ săn hạn chế thu được t h i ể u thư mấy gì án nạ đ ẩ y xe lăn ôn nhu đ á p lại khi hai người tới trương khí mù mịt đường phố thời điểm một trận điếc thai phong minh từ trên trời xuyên đi qua a nữ h à i ngẩng đầu ánh nắng vẩy vào nàng mỹ lệ gương mặt để nàng hơi lộ ra nghi ngờ thần sắc một khung bốn động cơ cỡ lớn quân dụng máy bay vận tải đang từ thành phố giặc cùn không trung lướt qua mà theo nó bay qua quy tích vô số mang theo dù nhảy cái dương từ trên bầu trời rơi xuống nữ h à i buông xuống dây chơi hơi nghi hoặc một chút nhảy dù vật tư sao mấy d ì án nạ ngẩng đầu nhìn chăm chú tầng trời thấp phi hành các loại máy bay một lát sau đó nàng dối ra mang theo bao tay trắng tay trái vỗ tay phát ra tiếng rất nhanh một khối quét hình màn sáng liền xuất hiện tại trước mắt người dì ăn nạ lò kít mát tin công ty sản xuất uber g e o là công ty sở thuộc c 1 3 0 dùng cho đa dạng chiến thuật máy bay vận tải danh hiệu đệ và scatol thực tế chuyên trở dung lượng 30 tấn tuần hành độ cao 900 m m tại hai nạn phát sinh khu vực vô luận là địa chấn vẫn là hải khiếu hoặc là loại này tình hình bệnh dịch đều sẽ có chính phủ nhảy dù chi viện trước đến giúp đỡ lâm nguy nạn dân nhưng là uber g e o là cái này tạo thành rẻ xì、si、đèn đ ể v ự t kẻ cầm đầu lại cũng không giống như là sẽ thay thế chính phủ đến hành xử loại t r ư ớ c này người hảo tâm nàng tiếp tục đẩy xe lăn mang theo nữ hải hướng nơi đó đi đến tuân mệnh thiểu thư mà đúng lúc này một người mặc áo giả kịch nữ tử xuất hiện ở một tòa sụp đổ căn nhà cửa sổ nàng tại màn cửa khe hẹp quan sát thẳng đến trong tầm mắt hai người biến mất nàng mới kéo xuống mũ t r ù m để xuống trong tay kính v i ế n vọng tìm tới nàng là thời điểm dùng thời không neo điểm triệu hoán nghèo bậc đại nhân cùng lúc đó thành phố giặc cùn bắc khu một bên khác cầm du thiếu nữ đi tại h u tĩnh đường phố an tĩnh đường đi bên cạnh tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ d ò n bi m á u của bọn nó tùy tiện bôi ở trên tường trên cột trụ đạo này trói mắt màu đỏ hỗn hợp vô số vết đao phụ trợ phong bạo quá cảnh về sau yên tĩnh mười tám liên hoa trắng thuần áo trên màu h ư n g đỏ hạ khố màu sáng đốt gỗ màu anh đào dù dài thanh lệ thiếu nữ phảng phất tử tranh vẽ đi ra hòa phong mỹ nhân cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau âu ngao ngao ngao bên cạnh cửa hàng xông ra một con mai phục đã lâu g i ò n bi đây là một con quần áo tả tơi nữ tính dòng bi nàng cao ngạo nữ tính đặc thù đã bị gặm ăn đến tàn khuyết không đầy đủ t o à nữ tính n xuống màu vàng cùng đen nát lấy mỡ mục đỏ huyết dòm Khi bị thân thể còn duy trì lấy vọt tới trước động tác nhưng là đầu lâu của nàng sớm đã phóng lên tận trời liền ngay cả miệng của nàng đều còn đằng khép mở phảng phất chưa kịp ý thức được mình đã đầu thân tách rời quá nhanh nhưng là theo nữ g i ò m b ị g ầ m rú phảng phất cả con đường đều sống dậy vô số tiềm ẩn trong cửa hàng g i ò m b ị cũng bắt đầu liên tiếp mà h ư ớ n g lên từ cửa hàng chạy vội mà ra thiếu nữ chém giết một con g i ò m b ị về sau nàng nhìn xem liên tục không ngừng thi bảy nhịu nhịu lông mày sau đó rút ra dù đau bẩy ra một cái tư thế hô thiếu nữ lần nữa thở ra một hơi trong tay sắc bén thái đao nhắm ngay đánh tới bảy giòm bi sau đó nàng dậm chân hướng phía trước lưới đao theo trắng thuần đầu ngón tay nhảy nhót như là ánh trăng một dạng lưu chuyển a m à c ả c ơ gì no hỉ rẽ mờ kì bang đao và o vỏ rộng rãi đường phố không có một cái hoàn chỉnh người máu tươi giống như là dung t u y ề n từ giòm bi bị tách rời thân thể phun ra đem chọn cái lối đi nhuộm thành nồng đậm màu đỏ đen đập vào mặt t ạ m khí mùi tanh để người muốn h u mà vị kia sách đao thiếu nữ sớm đã tải đến thông đạo một đầu khác từ vạn thi đi bộ mà qua trên người không dính một giọt máu chương bảy mươi hai dần dần vào bàn thợ săn nhóm nhẹ nhàng nhảy qua đầy đất toái thi thi ế u nữ đi tới tương đối sạch sẽ thương nghiệp đường phố nàng đứng tại cái nào đó tiệm bán quần áo cổng nhẹ nhàng đẩy mở cửa hàng đại môn nhìn xem trong tiệm ẩn nút từng con z o m bi e thiếu nữ hơi khe nâng lên chân nàng đá đá mặc vỡ trắng cùng gốc gỗ bàn chân nhỏ phảng phất không để ý chút nào lẩm bẩm thân xã gửi tới quần áo không quá vừa người đâu muốn thay quần áo khác quả nhiên ở trung quốc lâu rồi người trong nhà đều quên cỡ quần áo của ta sao vẫn là nói lại lại biến lớn hơn một chút nữa nha giống giống bầy dòm bị không có chờ đợi mà là trực tiếp bắt đầu bạo động tại thiếu nữ mở cửa thời điểm càng là trực tiếp dẫn bạo lực chú ý của bọn nó hiện tại bọn chúng khát vọng một hồi thao thiết thịnh yến uy uy chậm một chút đến ta một người cũng không đủ các ngươi phân a thiếu nữ cầm trôi đao cười nhẹ lắc đầu nếu như lúc này có mặt khác người sống ở đây nhất định sẽ bị cái này nở rộ tại huyết nhục bùn đất tinh khiết đoá hoa hấp dẫn đáng tiếc Lúc này n g tại sống tay hồ bắn tỉa tầm ì n mắt cô gái kia trên ngực vị trí có một viên màu bạc trắng huy hiệu chật chật ngực hình thật sự là xinh đẹp mặt cũng rất đẹp như vậy thanh niên nam tử ngón t r ỏ chế trụ cò s ú n g đồng thời hắn lẻ lưới liếm lắp một chút trong miệng ngậm lấy kẻo que có thể bạo ra bao nhiêu trang bị màu đen áo gió bao k h ỏ a nội tầng quần áo từng tầng từng tầng dây lưng t r ụ p xuống thanh niên nam tử thân thể được bảo vệ chặt chẽ kỹ càng tại loại này á o lót sợi kẹo vạ quần áo trừ trên ngực một viên thanh đồng cấp huy trường r a còn có một viên tạo hình tinh xảo cảnh sát phù hiệu trong ống n ắ m thiếu nữ bước chân dần dần ngừng lại mà ngón tay của thanh niên kia cũng bắt đầu chậm rãi dùng sức ép xuống mà đúng lúc này cách thanh niên rất gần vị trí chuyển đến một -e、người mặc ỷ tạ xạ áo thun trong tay cầm que huỳnh quang dáng người mập mạp thanh niên nam tử sờ sờ kính mắt có chút tiếc nuối tiếp tục nói đáng tiếc mỹ cũ buổi hòa nhạc không có xem hết đây chính là ta chuẩn bị rất lâu buổi hòa nhạc tiếp ứng đâu nam tử đem huỳnh quang đặt ở một bên xuất ra điện thoại thở dài ai sớm biết liền tiêu hao điểm tích lũy đem lần này ra trận thời gian trì hoãn ai ở thế giới trước cả vẫn chờ end rệm mặc dù dùng hết toàn lực cuối cùng vẫn là để t h ả nổ đem vàng chỉ đánh ra vì bảo đảm tính mệnh kết quả điểm tích lũy cùng huân chương đều cơ hồ sử dụng hết m a s t e r mời không cần lo lắng thế giới này ta cơ hồ không cảm giác được ma lực lưu động sẽ không có cường đại ma thú hoặc là anh linh tồn tại một cái thân mặc áo giáp tóc như tua cờ thúy s ắ c đồng tử thiếu nữ từ thanh niên sau l ư n g đi tới tại nàng như mỡ đông một dạng gương mặt chỉ nhìn ra được phảng phất giống như nam tử hào hùng khí khái mà thầy đi nàng tuổi này vốn có ngây thơ ở sau lưng nàng còn đi theo một người mặc xóa tung bí đỏ váy nữ h à i nơi này chính là t r ạ n n h ì n sao mặc bí đỏ váy nữ h à i nhìn một chút chung quanh dâng lên khói lửa còn có trên bầu trời không ngừng xuyên qua máy bay trực thăng trên mặt của nàng có chút mơ hồ nơi này cũng không phải t r ạ n n h ì n nơi này là khu vực sàn bán ngươi cũng có thể coi nó là thành chạn n h ì n bất quá so với tràn nhìn khu vực săn bắn có thể triệu hoán mà đến anh linh liền nhiều ra rất nhiều mập mạp thanh niên ngồi ở cao lầu biên giới hắn nhìn xem dưới lầu đ ổ i hồi đám zombie trên mặt không có một chút sợ hãi t h ầ n sắc ngược lại là an ủi lên đằng sau nữ hải ngươi vừa mới được triệu hoán mà đến thân thể còn không quá ổn định làm phọ dữ n ơ ngươi bây giờ vẫn chỉ là cái tân nhân muốn hướng các tiền bối học tập tận lực thích ứng nhanh khu vực săn bắn bầu không khí nghe thanh niên lời nói cách đó không xa một cái tựa ở cao lầu bể nước màu cây cọ làn da nam tử nhẹ gật đầu nói cái này đặc dị điểm mặc dù cũng không tính nguy hiểm nhưng là chúng ta trước mắt chỉ có ba vị sệ vản mà lại mới tới vị này phỏ r ì n nở thực lực còn chưa khai phá ra tới nói tóm lại mà sếp t ngài cần muốn hành sự cẩn thận không có vấn đề có ngươi cùng n à n g tại ta không cần lo lắng thanh niên chỉ chỉ áo giáp thiếu nữ cùng màu cây cọ làn da nam tử sau đó hắn lại kêu gọi cái kia mặc bí đỏ váy nữ hải đến mặc dù ngươi vừa gia nhập chúng ta nhưng là đằng sau ta cũng sẽ cho ngươi rất nhiều tài nguyên rèn luyện n g ư ơ i hai vị tiền bối đều đã thông qua sở chen t h è n mài ỉn cường hóa nhục thân về sau ngươi cũng có cơ hội mạnh lên đúng ngươi tên là gì ta nữ h à i ôm một cái gấu đông nàng nghiêng nghiêng đầu n h í n h í mày nghĩ một lát mới nói ra miệng bị bi gái lúc am. l này tại phòng viện trưởng lục soát lâm nhàn còn đang cẩn thận tra duyệt lây nhiễm đột biến thể ca bệnh viện trưởng căn cứ ngoại khoa cùng nội khoa chủ nhiệm điều tra a hai gian phòng bệnh nhân thân thể tổ chức đã bắt đầu bành trướng hóa đại lượng dịch thể ứ động tại ổ bụng của hán đồng thời Cơ thể h dù sao ma pháp cùng luyện kim không phải trung nguyên văn hóa vòng đồ vật mà là phương tây thế giới đồ chơi nhập ra thì phải tùy tụ đương nhiên cuối cùng bản thảo một chương phối đột thì là để hắn càng rõ ràng trực quan hơn hiểu rõ loại này chứng bệnh một cái vóc người cồng kềnh mập mạc bụng p h ẳ n g phất như thủy cầu chứng mở tựa như là nhiễm s ỉ sổ sổ mì a s i chứng bệnh đồng dạng phần bụng đều đã kịch liệt bành trướng đến cực hạn hoa ếch vật nhỏ dáng dấp thật độc đáo lâm nhàn đối việc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn lật xem trang tiếp nhìn về phía mặt khác ca bệnh mặt khác ca bệnh thì cùng a hai bệnh nhân hoàn toàn tương phản cái này nữ bệnh nhân dạ dày bắt đầu héo rút thân thể của nàng hướng về phần bụng co vào tựa như là bị ép khô cây nghĩa khô quắt r ã rời mà nàng đã co lại thành cầu dạ dày lại sinh ra đại l ư ợ n g vị toàn đem cơ thể trừ dạ dày cái khắc khí quan toàn bộ hòa tan về phân phối đồ thì là một lời khó nói hết một cái khô quắt nữ nhân ngược giống như là treo hai cái g i ò dỉ túi nước nàng khô quắt phần bụng thủng trăm ngàn lỗ từ lỗ thủng chảy ra màu vàng xanh lá m ù nước lâm nhàn đem ca bệnh bản thảo ném qua một bên không còn đi nhìn những cái này kinh tởm hình ảnh hắn mở ra viện trưởng ngăn kéo lật ra một chút thông tin b ả thảo tại thô sơ giản lược xem xét tiêu đề xong lâm nhàn phát hiện một chút có hứng thú đồ vật Phơ ổng, cấp phố phố kính chúng khẩn nghiên nghe thành hiện đại lượng bệnh nhân, trong đó có một chút còn sinh ra không thể bệnh Chúng hy thể những chân bệnh chuyển chúng thời thành nghiên nhiên, chúng ta sẽ cho ch ổm, ủm ủm một đem lâm một bờ bờ biến. rèo trưởng, rèo trong ra đoán ngoài lạ là lạ lý lượng đại công cứu giặc cùn có còn có cái ca cứu. Tôn viên viên, nói vọng ngài này vận đến đóng quân Đương ngài ty. ta tiểu tổ xuất ta ta ta ở sở xử quý đó sẽ dự mới nhất một nhóm vi rút giải dược đã vận chuyển đến bệnh viện phối dược thất chìa khóa theo thư gửi đến hy vọng ngài có thể kịp thời kiểm tra và nhận giải dược giải độc dược t là lâm nhàn nhất định phải được dù sao hắn cũng coi là trước tiên nắm được thông tin nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội tốt không biết đám tiếp theo giải dược lại sẽ là ở nơi nào bất quá lâm nhàn không có tại phong thư tìm tới chìa khóa tung tích hắn nghĩ nhìn về phía ngã trên đất cỗ kia không đầu thi thể đáng tiếc ngươi đã không dùng được giải dược Lâm Nhàn thi thẻ hô từ p ụ chương trong túi tìm ra giải dược c ì a khóa, sau đó bảy mươi ba ỵ cổ rút sờ x i n xảo p h o n g viên trưởng lâm nhàn đi đến bên cạnh cửa sổ sắt đất hắn nhìn một chút dưới không trung đường đi trong lòng suy nghĩ xem ra ta cần một chút thời gian đến cẩn thận điều tra trên đường vẫn là lộn xộn chỉ mong không có thợ săn trước chú ý tới nơi này đi đúng lúc này một cỗ nhàn n h ạ t hương thơm chui vào lâm nhàn cái mũi hắn túi đầu xem xét nguyên lai、like、là đến từ bên chân thúy sắc bùn hoa bùn hoa này làm sao có chút quen mắt lâm nhàn mở ra điện thoại chụp một tấm hình đạo cụ lục sắc d ư ợ c thảo phân loại tiêu hao phẩm vật liệu xuất tử thế giới này phẩm chất thanh đồng đặc chất khôi phục e đặc hiệu sau khi say nghiền có thể uống thuốc cũng có thể thoa ngoài ra có khôi phục thể lực hiệu quả cũng có thể cùng mặt khác nhan sắc dược thảo bột phấn tổ hợp phát huy đặc thù công dụng giới thiệu tựa hồ là trò chơi người chế tác thương hại loại này lý luận không nên tồn tại đặc thù dược thảo có thể để tay tàn nhân sĩ càng thông thuận thông quan trò chơi đương nhiên tại trò chơi kịch bản các nhân vật chính đều là vô hại một mạng thông quan cho nên bọn hắn không cần cái này nhưng là ngươi tất nhiên sẽ cần bọn chúng lục dược thảo lục s á c dược thảo làm rẽ xỉ đẻ đ ẻ với hệ liệt trọng yếu khôi phục đạo cụ thân ảnh của nó có thể nói là quán xuyên toàn bộ rẽ xỉ đẻ đ ẻ với trò chơi thế hệ mà lâm nhàn đối loại dược thảo này càng quen thuộc hắn từng tại ảo ngộng trang viên vườn trồng trọt bồi dưỡng qua loại thực vật này cũng lợi dụng đại thư khố kỹ thuật làm ra khôi phục tề những cái này từ lục sắc thực vật chế thành dược tề trở thành lâm nhàn tại ác ngộng dãy rủa thời điểm lớn nhất trị liệu thủ đoạn nơi phát ra đã nơi này có miễn phí cung cấp dược vật vậy liền có thể bỏ bớt ta tại sở ta co mua sắm dược phẩm loại này sinh ra từ ạ cơ lệ vùng núi lục sắc dược thảo cùng thủ mệnh lá bừa giống nhau là có thể đồng loại xếp trồng thế là lâm nhàn đem nơi đây một loạt bồn hoa cho hết thu vào tem tìm cái thời gian đi nghiền nát ra công một chút liền có được đáng tin cậy dự t ể vạn nhất lại có thể tìm tới mặt khắc nhan sắc dược thảo tổ hợp liền tốt hơn mà đúng lúc này lâm nhàn nghe tới phòng viện trưởng bên ngoài lối đi nhỏ chuyển đến huyên náo thanh âm Xuyết! có đồ vật đến lâm nhàn nhanh đi mấy bước hắn nằm ở trên cửa lặng lẽ kéo ra một chút khe cửa hướng ngoài dòm ngó lối đi nhỏ động tĩnh đinh mười bảy tầng đến phòng viện trưởng bên ngoài thẳng tắp thông đạo cuối cùng chính là giữa thang máy lúc này cửa thang máy theo thanh thúy thanh âm nhắc nhở lâm nhàn không cho rằng tại thành phố giặc cùn sinh trưởng người mỹ sẽ mặc được như thế tao bao ra hỏa này nhất định là đồng hành bất quá bởi vì cách quá xa lâm nhàn cũng nhìn không thấy ngực người này có huy chương hay không、Bang. t h a ngay h niên n đối mặt với mặt t r o thông đạo liền thành một đường vọt tới giòm bị dòng lũ. hắn không h nối liền đường dòng giòm đạo lũ, bị n không chậm từ bên hông rút ra một thanh thái đao, chỉ hướng nhàn h chậm thái chỉ thi chiều. một Lâm từ rút t ra đao, hai a cầm em về nằm, xem về hắn nhìn tại h h không cách hỏa không thể Hắn cho là chính mình a da đao n niên động trong vẫn này ngu mối giải, đi, đầu một gì. tác, trăm có cây có cờ làm là là là sẽ bị tổ t sao. Ngay ạ lâm nhàn chăm chú nhìn thanh niên chuẩn bị xem xem vị này đồng hành trong hồ lỗ muốn làm cái gì thời điểm hắn nói ra một câu làm lâm nhàn chừng lớn đồng tử ỵ cộ rộng sơ xin sao bắn hắn. Thân thương. giết liên â m mắt, xem nhàn trừng to mát, hắn nhìn xem thanh n to lưới là phương hướng.、Nó、cuối đao đang vào chỉ cùng chính là mình Nó n tiếp sau cửa cánh này. l ê n t i mũi nhọn đâm xuyên n ụ c thể âm thanh v a n g lên áo dài nam tử thái đao vô hạn kéo dài đem thông đạo tất cả dòm bị như chuỗi đường hồ lô xin lại sau đó thế đi vẫn không giảm mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên lâm nhàn ẩn tàng phòng viện trưởng cửa gỗ、Soạn. lóe lên ánh bạc lưới kiếm xuyên thấu toàn bộ phòng viện trưởng gian phòng biên giới cửa sổ sắt đất bị dư thế không giảm lưỡi đao đâm xuyên vỡ vụn pha lê từ tầng m ộ ư ơ i bảy rớt xuống phản xạ ra điểm điểm quan mang lâm nhàn dựa lưng vào tường điều chỉnh hô hấp áo dài nam tử thái đao dỗi dài chỉ trong nháy mắt nếu không phải hắn nghe thấy nam tử tiếng la thời điểm liền lập tức rời đi cửa gỗ vậy chỉ sợ lâm nhàn lúc này đã cùng trong thông đạo g i ò m bi đồng dạng biến thành mức quả may mắn trước đó nhìn qua bợn lịp đây là ba giờ đê đỉ v ì gì ẩn đội trưởng ỷ chị mã giin d nạ cốt thành phố giặc ù n tổng hợp bệnh viện tầng m ư ơ i bảy lâm nhàn đang núp ở phòng viện trưởng sau tường tại hắn gương mặt một bên chính là thanh tia sắc bén thái đao xỉn băng lánh mũi nhọn sượt qua người gần đến phảng phất có thể ngửi được sắt tanh khí vị tầng mười bảy lối đi nhỏ gào thét dần dần biến mất áo dài nam tử cầm rỗi dài mấy chục mét ra nạ cốt tay của hắn chỉ là nhẹ nhàng l ắ p một cái những cái k i a bị nối liền giống như là mức quả đám g i ò m bị liền toàn bộ bị một phân thành hai vỡ vụn thân thể trượt đến trên mặt đất phát ra ba kít ba kít thanh âm ngay sau đó lâm nhàn nhìn xem thanh tia đâm xuyên cửa gỗ trưởng đao chậm rãi thu về cây đao này là bợ liệt dạ nạ cút năng lực là nhanh chóng dối dài có thể tại trong nháy mắt đâm hướng ngoài mấy chục mét mục tiêu lâm nhàn một tay cầm súng một tay cầm xạ đào bỡ lạ giữa lưng vào vách tường thở hồn hển may mắn vừa rồi né qua đi bất quá vẫn chưa xong cái này nam nhân hẳn là hướng thẻ chìa khóa mà đến lâm nhàn tại phòng viện trưởng tả hữu đảo mắt một vòng cũng không có tìm được cái khác lối ra nhưng hắn biết cái kêu áo dài nam tử tất nhiên sẽ tiến về căn này phòng viện trưởng đến lúc đó chỉ sợ sẽ là không chết không thôi cục diện lâm nhàn tư duy nhanh quay ngược trở lại trong lòng tự hỏi đối sách khi áo dài nam tử đi vào trông thấy bị xương mù tím nổ đầu thi thể đồ đần đều biết nơi này có thợ săn đã từng tới nhưng bản đồ điện tử h i ệ n di thẻ chìa khóa lại vẫn không bị lấy đi như vậy lúc này áo dài nam tử sẽ nghĩ như thế nào chẳng lẽ có thợ săn chỉ dết quái không muốn thẻ không có khả năng nhất định là có thợ săn núp trong bóng tối lợi dụng thẻ chìa khóa làm m ồ i dụ chờ ta hết sức chăm chú s i ê u tập tấm thẻ thời điểm từ chỗ tối đến chặn giết ta đây mới là thợ săn chính xác phán đoán lâm nhàn phân tích một trận nhưng cũng chỉ lấy được tất phải có một trận chiến kết luận hắn nghĩ nghĩ về sau sờ sờ treo ở đai lưng pháo sáng cùng lựu đạn hiện tại hắn không nhìn thấy ta ta có thể chiếm được tiên cơ chờ hắn đẩy cửa tiến đến một máy mắt lâm nhàn dừng một chút giết chết lâm nhàn trầm mặc một lát đây là hắn tại thế giới hiện thực lần thứ nhất chủ động ý đồ giết người vì để tránh cho tại ác mộng châm luân lâm nhàn một mực cẩn thận bảo hộ lấy thế giới tinh thần của mình hắn tại hiện thực biếng nhác tâm lý trạng thái cũng là vì trái ngược gác ngộng cái kia dính đ ầ y máu tanh chính mình nghĩ tới đây lâm nhàn sờ sờ trong túi xúc sắc về sau loại này sự tình sẽ còn làm rất nhiều lần đâu linh lan ác ngộng chỉ sợ đã kích phát ra lâm nhàn tất cả nhân tính mặt tâm u trong mắt hắn nhân mạng nhiều khi chính là một cái buồn thẻ nhàm chán số lượng mà thôi tại lúc tất yếu có thể hy sinh số lượng đây là lâm nhàn ẩn tàng tại tâm mặt tối liền như là phần tối của mặt trăng chưa từng hiểu qua hắn kinh lịch gác ngộng hàng người là không cách nào biết được cái này một mực lười biếng thanh niên tại một bên khác có được như thế nào tâm lý thế giới giết chết liền không có người biết hắn liền vẫn là người quen trong mắt thanh niên tốt nộ t h ỉ n g is tờ ue e ệ、e、vợ di t h ỉ n g is tờ mít tét két két cửa bị thôi đậu sách trang trí rất xa hoa sao áo dài nam tử hơi vung thái đao đem một chuỗi mục nát huyết dịch vẩy xuống sàn nhà dọn dọn dọn quỷ dị thanh âm tại phòng viện trưởng vang lên thanh âm gì là đồng hồ sao tần suất cố định tí tách â m thanh tại áo dài nam tử bên thai l ầ n quẩn trong lúc nhất thời lại để hắn phân biệt không ra thanh âm phương vị mà phòng viện trưởng vẫn như c ũ là tạp nhạc bộ dáng lâm nhàn trước đó lục tung để nguyên bản chỉnh tề phòng viện trưởng trở nên lộn xộn không chịu nổi bất quá áo dài nam tử cũng không có cảm thấy hoài nghi bởi vì trên đường đi bị dòm bị làm cho loạn thất bát tao gian phòng chỗ nào cũng có cho nên phòng viện trưởng cũng không có hiện lộ quá mức dị thường nhưng thẳng đến hắn trông thấy cố kia đầu lâu không cánh mà bay thi thể sau khi trông thấy thi thể áo dài nam tử đầu tiên để phòng ngồi s ồ n trước thi thể không đầu hắn ngưng thần kiểm tra một chút thi thể trông thấy thi thể trên cổ chưa tán đi màu tím đen ám ảnh năng lượng không hề nghi ngờ đây không thể nào là người bình thường có thể lưu lại vết thương trong phòng này đã từng có thợ săn đặt chân áo dài nam tử lập tức móc ra điện thoại bản đồ điện tử hiện ra thẻ chìa khóa vẫn như cũ lẳng, lẳng lưu tại gian phòng này đã có thợ săn đến qua nơi này hắn không có khả năng không mang đi thẻ chìa khóa mà thẻ chìa khóa vẫn như cũ lưu tại nơi này nguyên nhân vậy dĩ nhiên là vì hấp dẫn những cái kia đến đây tìm thẻ ra hỏa ôm c â y đợi thỏ chương bảy mươi b ố không thấy mặt quyết đấu áo dài nam tử ý thức được cái nào đó thợ săn rất có thể ẩn giấu đi chờ đợi ám sát nhìn thấy thẻ chìa khóa mừng rỡ mà không có chút nào phòng bị chính mình không giống tân nhân lao thợ săn nhóm tính cảnh giác luôn luôn phi thường cao bọn hắn không ngại lấy lớn nhất ác ý đến suy đoán địch nhân ý nghĩ cũng quen thuộc lấy xấu nhất tình huống tới suy nghĩ đối sách áo dài nam tử nắm chặt thái đao cảnh giác bắt đầu lục soát gian phòng không hiểu t í tách tâm thanh dần dần trở nên gấp rút áo dài nam tử bởi vậy cảm thấy tâm phiền ý loạn đ ỗ n g nhiên hắn giống như ý thức được cái gì thanh âm này làm sao cảm giác rất quen thai đơn giản tựa như là bom hẹn giờ thanh âm một dạng áo dài nam tử con ngươi thu nhỏ lại hắn phát giác được mình sơ sẩy thi thể không đầu hấp dẫn chú ý của hắn để hắn trong thời gian ngắn vậy mà không có chú ý tới tiếp cận uy hiếp nào có đồng hồ thanh âm sẽ là loại này đòi mạng nhịp chống thức điện tử a ở nơi đó tý tách â m thanh phản phất đã hợp thành một tuyến mà cuối cùng áo dài nam tử cũng rốt c ụ c định vị phát ra thanh âm địa phương ỵ cổ rốt sờ x i n xào lưới đao nhắm ngay thả ở cửa ra vào tinh mỹ cổ dài đồ sứ Xoạc. Voi anh. đồ sứ vỡ vụn thanh âm cùng bạo phá tiếng oanh minh gần như đồng thời vang lên bạo tạc sóng s u n g kích để giấu ở phòng giữ quần áo lâm nhàn đều bị chấn té xuống đất ù thai không ngừng có thể đoán được giờ phút này phòng viện trưởng sẽ là loại nào bộ dáng ấu hoa uy lực thật sự là thoải mái không sai đây hết thể kẻ đầu tư Chính là lâm à l nhàn cầm xạ đảo bỡ lạ i u v từ h bụi bặm biến mất thân hình hắn ho khan kiểm tra hoàn toàn thay đổi phòng viện trưởng cũng không có nhìn thấy cái tia áo dài nam từ bóng người bị nổ nát vụn thời khác này phòng viện trưởng đã bị thanh không giá sách đồ sứ trang trí cùng mặt khác gia cụ toàn bộ biến thành m ả n h vụn vung khắp nơi đều có một chút bạo tạc tàn lửa vẫn đang t i ê u đốt nhưng là nhờ sóng s u n g kích phúc những ngọn lửa này bị đánh tan thời gian ngắn còn uy hiếp không được gian phòng này trên phế phẩm sàn nhà cỗ kia không đầu thi thể đã sớm vỡ thành tạt bã liền ngay cả bóng rắn cũng không tìm tới nhưng là lâm nhàn vẫn như cũ cảnh giác đến bây giờ hắn còn chưa phát hiện áo dài nam tử điện thoại nói cách khác người thợ săn kia còn chưa chết